Tuyết nha đầu, ngươi như thế nào? Mở miệng do hỏi sự lưu thị, lúc này đang ngồi ở tuyết trắng bên cạnh giường đất duyên thượng, vẻ mặt lo lắng. Tuyết trắng lắc đầu, vừa định nói không có việc gì, lại đột nhiên mở to hai mắt nhìn, che miệng kinh hô: các ngươi hai cái thai phụ ở ta nơi này làm gì à? Chạy nhanh đi! Ta này bị bệnh, các ngươi cũng không sợ qua bệnh khí cấp hải tử. Bị tuyết trắng như vậy vừa nói, lưu thị cùng tôn thị sắc mặt rõ ràng cứng đờ nhưng thật ra Lê Thụy lắc đầu, thực không tán đồng nói, ngươi bất quá chính là thượng hỏa khí, hỏng rồi giọng nói, lại không phải cảm lạnh phong hàn, sẽ không quá bệnh khí. Nghe được Lê Thụy nói như vậy, ở đây người đều nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc Đại gia là quan tâm Tuyết Trắng, khá vậy không thể bởi vì Tuyết Trắng bệnh mà làm hai cái không sinh ra hải tử đi theo bị tội đi. Mà Tuyết Trắng cũng ngẩn người, giơ tay sờ sờ chính mình đầu, lại sờ sờ mặt, thật đúng là không có nóng lên dấu hiệu. Đến nỗi giọng nói nghẹn thành tuyết trắng a hai tiếng, lúc này mới ý thức được thật đúng là chỉ là thượng hỏa mà thôi, cũng không có sinh bệnh thời điểm cái loại này có đàm cảm giác. Ngượng ngùng cười cười, tuyết trắng từ trong ổ chăn bò dậy, ta cũng là xem các ngươi đều đầy đủ hết, ta còn tưởng rằng là ta phải cái gì bệnh bất trị đâu. Phi phi phi, ngươi nha đầu này, ngoài miệng nói chuyện chính là không cá biệt môn, chạy nhanh phi phi. Lư thị nóng nảy. Nàng nhất không thể gặp tuyết trắng nói như vậy ủ rũ lời nói. Tuyết trắng vừa thấy lưu thị là thật nóng nảy, cũng sợ nàng sẽ ảnh hưởng thai khí, vội vàng hướng tới mặt đất phi hai khẩu, lưu thị sắc mặt lúc này mới đẹp chút. Người nhà đầu này, hảo hảo như thế nào lại đột nhiên té xịu đâu. Có phải hay không hôm qua buổi tối ngủ đến quá muộn, thân thể chịu đựng không nổi. Lần này nói chuyện chính là tôn thị. Hiện giờ nàng liền phải sinh, như thế nào ngủ đều là không thoải mái. Cho nên ban đêm thường xuyên sẽ tỉnh lại. Sau nửa đêm tuyết trắng từ công tác gian ra tới, hồi nhà chính ngủ, thanh âm tuy rằng nhẹ, còn là bị Tôn thị nghe thấy được, cho nên Tôn thị mới có như vậy dò hỏi. "Khả, khả năng đi." Ha ha, Tuyết Trắng lại ngượng ngùng cười cười. Muốn nói nàng vì cái gì sẽ đột nhiên té xỉu, kỳ thật Tuyết Trắng chính mình trong lòng rõ ràng là chuyện như thế nào, bất quá, này nguyên nhân lại không có biện pháp nói ra. Ngày hôm qua tuyết trắng rửa sạch một chút trong không gian tồn kho, Nay một rửa sạch, nàng mới phát hiện tồn kho lượng là rất lớn, chỉ là phân loại lại phi thường không đều đều. Rau dưa căn bản là không dư lại nhiều ít, trái cây nhưng thật ra có rất nhiều. Nhưng nếu là lập tức lấy ra nhiều như vậy trái cây tới, đừng nói là người khác, ngay cả tuyết trắng chính mình đều cảm thấy quỷ dị thật sự. Cho nên không có biện pháp, nàng chỉ có thể là suốt đêm rục sinh rau dưa. Kết quả dẫn tới tinh thần lực tiêu hao quá mức, hôm nay buổi sáng có thể miễn cưỡng bỏ dậy đều đã là dùng hết sức lực, có thể chống được đoàn xe sau khi đi mới thẻ xỉu. Tuyết Trắng thật sự cảm thấy chính mình tinh thần lực đã thực cấp lực. Lê Hân nhìn Tuyết Trắng kia vẻ mặt cười mịa, tức giận mắt trợn trắng, cỏ khô dường như thân thể, còn lăng trăng cái gì đại năng người, hiện tại ngã xuống, còn cậy mạnh không. Tuyết Trắng biết Lê Hân nói chính là chính mình gần nhất lại là muốn lộng mục trường lại là muốn khai cửa hàng sự, tuy rằng nói đều cùng hôm nay thế sự quan hệ xả không thượng quan hệ, bất quá tuyết trắng cũng biết Lê Hân là quan tâm chính mình, tự nhiên sẽ không sinh khí, ngược lại cười hắc hắc, nói, không tại mạnh, về sau có gì sự ta đều làm như đại ca đi chạy chân, như vậy ta liền sẽ không mệt mỏi. Ngươi người này thật không kính, sao nói gì ngươi đều có thể nhấc lên kia khối đầu gỗ đâu? Lê Hân trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tuyết trắng. Sau đó khẩn trương nhìn thoáng qua Lê Thụy, ở tuyết trắng trong vấn tượng, Lê Hân nhưng cho tới bây giờ đều sẽ không như vậy khẩn trương xem Lê Thụy, lúc này nhắc tới Ngưu Thanh Ba, nàng lại như thế khẩn trương, chẳng lẽ là Ngưu Thanh Ba lại chọc Lê Thụy không cao hứng. Tuyết trắng không dám xác định chuyện này, tự nhiên cũng cũng không dám lại khai Lê Hân vui đùa vội đem để tài chuyển rời đến trên người mình, Lê Tiên Sinh, ta này thân thể, còn thành đi, yêu cầu ăn cái gì được sao không bệnh không thai, ăn cái gì dược. Lê Thụy cũng là tức giận trắng liếc mắt một cái tuyết trắng, sau đó đem chính mình khám thạch thu vào hòm thuốc, xách theo hòm thuốc muốn đi. Hắc hắc, này không phải làm phiền Lê Tiên sinh chạy này một chuyến, ta nếu là không uống thuốc, sợ là trường không được chi nhớ, quay đầu lại lại lăn lộn ngài nhưng làm sao. Tuyết trắng cợt nhà bộ dáng xem đến mọi người một trận muốn cười, cũng chọc đến Lê Thụy càng thêm tức giận trứng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Một bên Lê Hân biết chính mình láo cha đây là muốn cười, nhưng lại sụ mặt không nghĩ cười, cho nên mới sẽ có như vậy biểu tình. Thấy phụ thân đại nhân cũng không có bởi vì vừa mới nói mà có không cao hứng, Lê Hân cũng là nhẹ nhàng thở ra, ngoài miệng lại là không buông tha tuyết trắng. Được rồi, mới vừa tỉnh liền không cái đứng đắn chạy nhanh nằm xuống nghỉ cho khỏe đi. Chờ ngày mai ta đưa chỉ sống gà lại đây, làm lạc di nương hiện giết cho ngươi hầm canh uống. Hảo hảo bổ bổ ngươi kia có khô giường như thân thể. Nói xong, Lê Thụy tiến lên tiếp nhận Lê Hân trong tay hồng thuốc. Cha, chúng ta đi thôi. Đỡ phải ở chỗ này xem nàng sinh khí. Trưng 383 một xe xe ăn ngon. Trưng 383 một xe xe ăn ngon. Lê Thụy cha con rời đi sau. Những người khác cũng đều lục tục tan. Lạc nương lại hỏi một lần tuyết trắng cảm giác như thế nào. Lại một lần được đến tuyết trắng khẳng định nói không có việc gì sau lúc này mới tràn đầy lo lắng rời đi. Rốt cuộc chỉ còn lại có chính mình một người, tuyết trắng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, xuống đất đem cửa đóng lại, lắc mình vào không gian. Nếu không phải phương nhiên đột nhiên đại tông đặt hàng, tuyết trắng thật đúng là không phát hiện chính mình trong không gian chữ hàng thế nhưng trở nên như thế không cân bằng. Dùng hết toàn lực, cuối cùng là lừa gạt ở này một đơn sinh ý, bất quá tuyết trắng lại không thể không thừa nhận, ở sắp tới nội, Nàng đều không quá khả năng lại lấy ra đại đơn rau xanh. Tuy nói như vậy sẽ ảnh hưởng đến kiếm bạc bước chân, bất quá cũng có làm tuyết trắng vui mừng địa phương. Mặc kệ nói như thế nào, chính mình lần này đấy không, lấy không ra như vậy nhiều rau xanh, không phải vừa lúc có thể cho người khác cảm thấy bình thường sao? Nếu không này từng đám đồ ăn dọn ra đi, nếu là không ai hoài nghi, kia mới kêu kỳ quái đâu. Ma Liên ở tuyết trắng vì thế tùng khẩu khí thời điểm, ở Bạch gia nhà cũ, Dư lại bạch ra người đang ở cân nhắc hôm nay từ tuyết trắng ra rời đi kia đoàn xe. Tuy nói trên xe ngựa đều có xe lều ở, từ bên ngoài nhìn không tới tình huống bên trong, nhưng vết bánh xe dấu vết ở kia bãi đâu. Tới thời điểm nhẹ nhàng một tầng, đi thời điểm bùn đất lại bị ép tới rất sâu, này không rõ rành rành trên xe thả không ít đồ vật sao. Nương, ta cảm thấy những cái đó trong xe ngựa phóng khẳng định là chúng ta ngày đó ăn trái cây gì. Lưu Thị xoạch chép miệng. Giống như ở dư vị ngày đó ăn đến quả táo hương vị Tâm tắc, kia quả táo cũng thật mà đa, Chỉ tiếc chính mình chỉ tới kịp ăn nửa cái Dư lại nửa cái vốn định lấy về tới từ từ ăn Nào từng tưởng như vậy một cái ngã Tất cả đều quăng ngã lạ Tưởng tượng đến nơi đây Lưu Thị liền nhịn không được đau lòng Bất quá đồng dạng Đối tuyết trắng chán ghét cùng căm hận cũng càng thêm thâm Ngươi nhìn thấy Mạnh thị chọn mí mắt nhìn Lưu Thị liếc mắt một cái Hừ như vậy một câu, tiếp theo túi đầu tiếp tục ăn cơm. Bạch gia nhà cũ một ngày hai bữa cơm, cùng khác nông gia giống nhau, rốt cuộc, này đại lệnh leo thiên cũng làm cái gì sống, ăn hai đốn, là có thể tỉnh một đốn, còn sẽ không đói đến tàn nhẫn làm người không thoải mái. Bất quá cơm sáng là có thể số ra gạo nước cơm thủy, tuy nói có bánh bao có thể ăn, nhưng cũng là trưởng bối một cái, vãn bối nửa cái, hai từ sao, chính là nửa cái nửa cái. Chờ tới rồi buổi chiều này đốn, nước cơm thủy sẽ trở nên gạo nhiều một ít, khá vậy chỉ là thủy một nửa mễ một nửa, hơn nữa một người chỉ có thể uống một chén. Đến nỗi bánh bao gì đó, chỉ có hài tử có nửa cái nửa cái, những người khác là đều không có. Đồ ăn linh tinh liền càng là thiếu thốn, buổi sáng dưa muối, buổi tối dưa muối, muốn ăn khác cái gì đồ ăn, vậy đến chờ mạnh thị nàng lão nhân ra tâm tình rất tốt thời điểm mới có khả năng. Bất quá mạnh thị từ khi bị trật vật đuổi ra tuyết trắng ra, tâm tình liền vẫn luôn đều thật không tốt, cho nên hầm đồ ăn gì đó, cũng liền không cần suy nghĩ. Như vậy thức ăn, đừng nói là đại nhân, ngay cả hài tử đều ăn không đủ no, cho nên đại gia ăn cơm thời điểm đều là buồn đầu ăn cơm, sợ ăn đến trộm, quay đầu lại liền điểm này đồ vật đều giữ không nổi. Bởi vì bạch gia nhà cũ còn có một cái khác quý củ, đó chính là lão nhân cơm nước song phía trước. Những người khác cần thiết đều đến ăn xong, nếu không liền dựa theo đã ăn no, cơm thừa xử lý. Đến nỗi bị dư lại cơm, tự nhiên là bị yêu quý lương thực lão nhân giúp đỡ ăn luôn. Lại nói tiếp cái này, quy củ vẫn là mạnh thị định ra tới, nàng nhanh lên ăn xong, như vậy là có thể buộc con dâu đem các nàng kia một phần cháo thủy đưa đến chính mình trước mặt tới. Không thể không nói, như vậy quy củ, thật không phải giống nhau biến thái. Lưu thị tự nhiên minh bạch cái này quy củ. Nếu không phải bởi vì nhớ thương tuyết trắng kia mặt sự, lúc này nàng đã sớm đem chính mình trong chén cháo thủy toàn uống lên. Tuy nói ăn không đủ no, nhưng tổng hảo quá cái gì đều không có a. Chỉ tiếc lúc này lưu thị còn không có ý thức được điểm này, lòng tràn đầy mã nguyện đều là kia một xe xe bị lôi đi ăn, trong lòng miễn bản có bao nhiêu đau. Ta nhưng thật ra không nhìn thấy, bất quá nương a, ngươi là không nhìn thấy cửa thôn bị những cái đó xe ngựa ép tới vết bánh xe dấu vết kia kêu, kêu một cái thâm à, đều có một quyền thâm, ngươi nói kia đến là nhiều ít đồ vật mới có thể áp ra tới à. Lưu thị cảm thấy nói không hình tượng, còn vươn nàng nắm tay bút cắt một chút. Mạnh thị trắng nàng liếc mắt một cái, tức giận hừ nói, ngươi nói được nhưng thật ra rất thật sự, nhưng ngươi cũng không nhìn thấy trong xe phong rốt cuộc là gì, ngươi sao là có thể xác định bên trong phong chính là trái cây gì. Lưu thị bị hỏi đến sừng sốt, nhưng thực mau liền phản ứng lại đây, giọng có chút đề cao. Nương, ngươi lời này là ý gì? Kia trong xe phóng không phải trái cây gì, kia còn chẳng lẽ là cục đá a? Lao đại gia, sao cùng ngươi nương nói chuyện đâu? Bạch Dũng khụ một tiếng, không rất cao hứng nói như vậy một câu. Lưu thị bị Bạch Dũng nói nói được sứng sốt, lại xem mạnh thị biểu tình, sắc mặt rõ ràng khó coi rất nhiều. Chính mình nếu là lại như vậy không biết sâu cạn nói tiếp, phỏng chừng đợi chút phải bị tội. Tưởng tượng đến điểm này. Lưu thị không khỏi run run một chút, vội vàng cười làm lành nói, nương, đợi chút ăn cơm, ta liền đi tuyết trắng kia sân nhìn một cái. Muốn thật là có trái cây đồ ăn gì, con dâu nghĩ biện pháp cũng đến lộng hồi điểm nhi trở về, hảo hảo hiếu kính hiếu kính ngài cùng cha. Lời này nhưng thật ra làm mạnh thị sắc mặt đẹp vài phần, bất quá nàng cũng chỉ là hừ một tiếng, chưa nói hành, cũng chưa nói không được. Lưu thị nhìn thấy mạnh thị trong chen cháo đều mau thấy đấy. Lúc này mới ý thức được chính mình vừa mới bỏ lỡ cái gì, lại xem chính mình trong chén còn thừa hơn phân nửa hạ cháo, thật sự nếu không chạy nhanh uống, phỏng trường phải phân ra đi một nửa. Tuyết trắng kia mặt có phải hay không thực sự có ăn, Lưu Thị không biết, bất quá nàng hiện tại có thể xác định chính là, nếu chính mình lại không nắm chặt uống sạch trong chén cháo, như vậy Lưu Thị liền sẽ phi thường không khách khí lấy đi chính mình này một phần. Cho nên, nắm chặt ăn cơm mới là trước mắt trọng trung chi trọng đương mạnh thị uống xong cuối cùng một ngụm cháo thời điểm lưu thị vừa vặn gấp một chiếc luo dưa muối tắc trong miệng vốn là chuẩn bị nhai hai hạ lại lấy cháo thuận đi xuống có thể xem mạnh thị lập tức liền phải đem không chén buông xuống lưu thị cũng bất chấp như vậy nhiều cầm chén đưa đến bên miệng cũng mặc kệ trong miệng dưa muối nhai không ngay toái liền mơ màng hồ đồ tất cả đều nuốt đi xuống uống xong cháo một mặt miệng lưu thị lập tức nói nương ta đây liền đi nhìn a nếu là đi quá muộn Ta sợ Lão tam gia không cho ta mở cửa. Nói xong, lưu thị nâng mông liền hướng tới cửa chạy, kia tốc độ, quả thực cùng nàng dáng người hình thành tiên minh đối lập. Tẩu tử, ngươi làm gì đi? Xoát chén lại đi a. Bạch hoa biện vừa thấy lưu thị phong giống nhau chạy ra đi bộ dáng, cũng không rảnh lo trong chén cháo, vội vàng tiếp đón lên. Lưu thị đầu cũng không quay lại trực tiếp hô, cô em chồng, ngươi trước giúp tẩu tử cầm chén đuốt đều xoát ta quay đầu lại chờ tẩu tử mang trái cây trở về, nhất định cái thứ nhất liền cho ngươi ăn. Chương 384 ta đến xem tam đệ muội. Chương 384 ta đến xem tam đệ muội. Kia mặt giọng nói rơi xuống, Lưu thị người cũng đã chạy tới trong viện. Vừa nghe lời này, Bạch Hoa biện lập tức một quăng ngã trước dũa, hoán hận nói, gì đi muốn trái cây cho ta ăn à, căn bản chính là không nghĩ suất chén. Được rồi, làm ngươi giúp đỡ suất một chút ngươi liền suất một chút. Tả hữu bất quá liền như vậy mấy cái chén. Mạnh thị nói, thân mình hướng một bên xê dịch, dựa vào một bên giường đất trên tủ, lấy ra rổ kim chỉ. Nương, như thế nào khiến cho ta soát một chút à? Ngươi cũng không nhìn xem hôm nay nhiều lạnh. ta nảy tay nếu là dính thủy, quay đầu lại lại bên ngoài một đông lạnh, khẳng định sẽ thuân. Bạch hoa biện nói bưng lên chính mình hai tay, rất là bảo đối qua lại sờ sờ, ngươi không phải nói sao. Phải gả đến những cái đó gia đình giàu có Trên người chính là không thể có nửa điểm không tốt Người nói ta này tay nếu là thuần Đến lúc đó còn có thể có cái nào nhà giàu nhìn chúng ta a Mạnh thị nghe xong lời này Mày không khỏi nhận lại Lời này nàng thật đúng là nói qua Chỉ là hiện tại lưu thị nói rõ là không có khả năng soát chén Chạy trốn nhanh như vậy Ý tứ quá rõ ràng Nhưng nếu không cho bạch hoa biện soát chén nói Chẳng lẽ còn muốn chính mình cái này lao bà tử đi soát chén sao? Mạnh thị trong mắt vừa chuyển, tầm mắt trực tiếp dừng ở chính lôi kéo bạch bay lên đi ra ngoài mây trắng trên người. Mây trắng A. Vừa nghe mãi mãi kêu tên của mình, mới vừa đi tới cửa mây trắng cả người không khỏi một cơ linh, không đợi mạnh thị lại mở miệng, nàng vội vàng nói, Ai u, mẹ, ta, ta bụng đau, ta, ta về trước phòng A. Nói, mây trắng cũng không dắt bạch bay lên tay. Đôi tay ôm bụng, không lưng, cất bước liền hướng ra phía ngoài chạy tới. kia tốc độ, thấy thế nào cũng không giống như là cái thân thể không thoải mái hình dáng A. Mụ lười dưỡng ra tới lười khuê nữ. Phi. Bạch hoa biển trắng liếc mắt một cái mây trắng thân ảnh. Sau đó chậm gì gì đứng dậy, khinh phiêu phiêu nói. Nương, cha, ta cũng hồi ta phòng A. Hôm nay A, quá lạnh, ta phải sớm một chút nằm nghỉ ngơi, bằng không đông lạnh hỏng rồi ta mặt kia mới tiêu không đáng giá đâu." Nói, Bạch Hoa Biện cũng xoay người ra nhà ở. Như thế rất tốt, trong phòng cũng chỉ dư lại Bạch Dũng cùng Mạnh Thị hai người. Bạch Dũng nhìn trên bàn không chén, không khỏi nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Mạnh Thị, lại thấy Mạnh Thị chính nhìn chính mình. Mạnh Thị ánh mắt làm Bạch Dũng trong lòng nhảy dựng, vội hạ giường đất, nói: "Ngươi đừng nhìn ta, từ xưa liền không có nam nhân xuống bếp đạo lý." "Được rồi, Ta đi ra ngoài nhìn xem phụ cận có hay không xảy gì, thừa dịp trời tối nhặt về tới Điểm Nhi. Nói, Bạch Dung cũng hướng tới bên ngoài đi đến. Như thế rất tốt, này một bàn hỗn độn, cũng chỉ dư lại Mạnh Thị một người nhìn. Tưởng trông Thệ và ai tới làm đều là không có khả năng, Mạnh Thị đột nhiên thở dài, trong lòng tưởng niệm nổi lên có lao nhị gia cùng lao tam gia tức phụ nhi ở nhà thời điểm nhật tử. Có kia hai cái con dâu ở, bên không nói Này chén luôn là không cần chính mình tới nhận, liền càng không cần phải nói soát. Còn có quần áo A, đệm chân A gì đó, kia đều là tới rồi nhận tử liền có người cấp thu thập, hoàn toàn không cần chính mình nọc lòng. Nhưng hiện tại khen ngược, lão đại gia chính là cái quán sẽ dùng miệng lừa gạt người, hiện tại tuy nói cũng là bị đặt tại khó lường không làm việc vị trí thượng, nhưng làm ra tới kia sống, mạnh thị đều hận không thể không có cái này con dâu ở. Đôi khi mạnh thị cũng không phải không muốn ăn cái hầm đồ ăn gì đó, nhưng tưởng tượng đến lao đại gia làm được hầm đồ ăn, đừng nói là ăn, chỉ là xem, đều không thể so kia cơm heo đẹp. Ăn lên hương vị càng là làm người cảm thấy lãng phí đồ vật, ngược lại không bằng ăn chút dưa muối, tình lương thực không nói, cũng đỡ phải làm người nhìn phiền chán, Ăn đồ vật đối phó một chút liền đối phó một chút, chờ tắm rửa quần áo đệm chăn gì đó, kia quả thực liền không cần suy nghĩ. Từ khi lão nhị cùng lão tam ra phân ra đi sau, Mạnh thị trong lấn tượng, trong nhà đệm chăn liền không cần phải nói, đơn nói này thay cho quần áo, giống như liền tẩy quá một lần. Kết quả tẩy ra tới kết quả, càng là làm Mạnh thị tức giận đến hận không thể cử cây gậy đánh người. Tẩy phía trước trên người không cẩn thận dính vào đáy nồi hắc, tẩy qua sau thế nhưng còn ở trên quần áo dính, căn bản là không thấy ra tới tẩy quá bộ dáng. Không chỉ có lãng phí thủy, còn chọc một bụng khí. Càng là làm mạnh thị càng thêm tưởng niệm có mặt khác hai cái con dâu ở nhà thời điểm nhật tử. Lại là thở dài một hơi, mạnh thị vô pháp, chỉ có thể là tự mình đem cái bàn chén đũa nhặt, nhất nhất đưa đến phòng bếp trên bệ bếp bãi, nhưng thật ra không có muốn soát chén y tứ. Nhặt chén là bất đắc dĩ bất đắc dĩ cử chỉ, ai làm ăn cơm là ở chính phòng trong phòng ăn, nếu không nhặt chén, kia nàng mạnh thị cùng bạch dũng phải đỉnh đầu một bàn chén đũa ngủ. Mạnh thị nhưng chịu không nổi như vậy thói quen chỉ có thể là tự mình động thủ. Bất quá soát chén loại sự tình này, đừng nhìn lưu thị hôm nay buổi tối tránh thoát đi, chờ tới rồi ngày mai buổi sáng làm cơm sáng, còn không phải giống nhau muốn soát chén. Thu thập hảo trong phòng, mạnh thị lúc này mới thở phào một hơi, cũng không theo thừa may va sống, liền như vậy nằm ở trên giường đất, trên eo đắp cái chăn, tựa có ngủ hay không, cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Lại nói lưu thị ra gia môn, cũng không hề như là vừa mới như vậy xuất ruột, ngược lại thả chậm bước chân, chậm gì gì hướng tới tuyết trắng ra sân đi đến. Lẽ ra phía trước bị tuyết trắng dọa thành như vậy, lưu thị đối tuyết trắng vẫn là có chút kiến kỵ, bất quá tưởng tượng đến kia một xe xe ăn ngon, lưu thị lá gan nháy mắt lớn lên. Hơn nữa nàng cũng đã nghĩ kỹ rồi tiến tuyết trắng ra biện pháp, cùng lần trước bất đồng, lúc này đây lưu thị chính là làm tốt chuẩn bị phóng chân thấp tư thái tuyết trắng ra cơm chiều còn muốn vãn một chút mới có thể ăn cho nên lúc này công phu đại gia cũng đều ở từng người trong phòng đợi đảo cũng không ai đến sân đi thằng đến nghe thấy được tiếng đập cửa bạch chiêm tài cửa phòng mới bị mở ra đánh tiếp khai chính là bạch chiêm tề cửa phòng cuối cùng là lạc nương kia phòng ba cái cửa phòng mở ra sau phân biệt ra tới bạch chiêm tài bạch chiêm tề cùng lạc nương hẳn là lê cô nương đưa gả lại đây lạc nương cười cười cũng không có cảm thấy có cái gì dị thường. Lê Hân nói đưa sống gà lại đây, lời này Bạch Chiêm Tài cùng Bạch Chiêm Tề đều là nghe, tự nhiên cũng liền không có nghĩ nhiều. Nhị ca, ngươi cũng đừng ra tới, ta đi mở cửa đi. Bạch Chiêm Tài hướng tới Bạch Chiêm Tề xua xua tay, mà Bạch Chiêm Tề cũng không nhiều lời, gật gật đầu liền một lần nữa trở về nhà ở. Đại tỷ, ngươi cũng vào nhà đi. Đưa tới là sống gà, đến thu thập một chút mới có thể hầm. Ta thu thập hảo lại tiếp đón ngươi ra tới. Nghe được bạch chiêm tài nói như vậy, lạc nương cũng liền gật gật đầu, không nhiều lời, liền cũng trở về nhà ở. Bạch chiêm tài lúc này mới hướng tới đại môn đi đến, trong đầu còn nghĩ chờ hạ là ở trong sân sắt gà, vẫn là đi trong phòng bếp sát. Nhưng chờ hắn khai sau đại môn, lại không khỏi ngây ngẩn cả người, theo bản năng nói, Đại tẩu. Người sao tới? Kỳ thật đương lưu thị nhìn đến mở cửa chính là bạch chiêm tài thời điểm cũng là bị hoảng sợ. Nàng còn tưởng rằng tới mở cửa sẽ là cái kia Lạc nương, đang nghĩ ngợi tới chính mình muốn như thế nào cùng Lạc nương nói chuyện đâu, lại nhìn Bạch Chiêm tài mặt. Bất quá Lưu thị phản ứng cũng coi như mau, vội cười đáp, "Ai u, là Lao tam a. Người tức phụ nhi đâu? Ta lại đây nhìn xem người tức phụ nhi." Nói, Lưu thị cũng mặc kệ Bạch Chiêm tài thỉnh không thỉnh nàng đi vào, nhấc chân liền dạo bước tiến lên ngay cửa. Bạch Chiêm Tài tuy rằng không nghĩ làm Lưu Thị tiến vào, nhưng đối phương nói như thế nào đều là cái nữ nhân, lại là chính mình tổ tử, còn như vậy đem chân dạo bước tiến lên tới, chính mình cũng không hảo lại giơ tay đẩy nàng đi ra ngoài, liền biết có thể là nghi ngờ, phóng Lưu Thị vào được, chỉ là đôi mắt lại hướng tới tuyết trắng phòng nhìn lại, rất là chợn ra. Lưu Thị không chú ý tới Bạch Chiêm Tài động tác, lúc này nàng thành công vào sân, trong lòng chính cao hứng đâu, cũng bất hòa đối phương tiếp đón. Liền ngựa quen đường, cũ hướng tới tam phòng nhà ở đi đến. Chờ bạch chiêm tài phản ứng lại đây thời điểm, Lưu Thị đều đã đi ra ngoài vài mẹ xa, hắn lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng hô, tẩu tử, ta tức phụ nhi ngủ đâu. Không có phương tiện gặp ngươi a Ngủ. Lưu Thị sướng sốt dưới chân bước chân cũng một đốn, bất quá thực mau lại cất bước hướng tới tam phòng nhà ở đi đến. Vừa đi còn một bên nói, không có việc gì, nàng ngủ nàng, ta xem ta. Ngươi nói đệ muội thật vất vả có thai, đây là chuyện tốt, ta này đương đại tẩu trong lòng nhớ thương, lại đây nhìn xem nàng, ta này tâm cũng có thể an một an. Khi nói chuyện, lưu thị bước chân nhanh hơn rất nhiều, giọng nói lạc, nàng người cũng không sai biệt lắm mau đến tam phòng cửa phòng. Bạch chiêm tài vừa thấy này tư thế, cũng biết ngăn không được lưu thị, nhưng lại sợ nàng như vậy đi vào lại đem nhà mình tức phụ nhi dọa đến, cho nên chỉ có thể gân cổ lên hô, tức phụ nhi. Đại tẩu tới xem ngươi a. Kỳ thật ở bạch chiêm tài mở cửa thời điểm, Lưu Thị cũng đã tỉnh, chỉ là lười biếng không nghĩ lên, liền như vậy nị ở trên giường đất nhắm mắt dưỡng thần. Ai ngờ dưỡng dưỡng, lại nghe thấy bạch chiêm tài những lời này. Vừa nghe nói là Lưu Thị tới, Lưu Thị cũng không rảnh lo cái gì dưỡng thần, vội vàng ngồi dậy, hoàng loạn hợp lại một chút tóc. Còn không đợi Lưu Thị đem hợp lại tóc tay bông, cửa phòng đã bị người mở ra, không hai cái hô hấp công phu. Liền thấy lưu thị thân ảnh xuất hiện ở cửa phòng. Đại, đại tẩu, ngươi lúc này sao tới? Lưu thị vừa thấy tới thật là lưu thị, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, trong lòng càng là căng thẳng, sợ này đàn bà tới sau lại ở làm ra cái gì thổ phỉ hành vi. Lưu thị như thế nào sẽ nhìn không ra tới lưu thị thấy chính mình sau hoảng loạn dạng, bất quá nàng đã nhìn ra cũng đương không nhìn thấy, cười đi đến giường đất biên ngồi xuống, ai u, đệ muội. Tẩu tử này không phải nhớ thương ngươi sao? Ngươi xem ngươi a, này hoài chính là đầu thai, này đầu thai a, chính là vất vả. Tẩu tử là người từng trải, nói như thế nào cũng là có chút kinh nghiệm, này không, liền tới đây nhìn một cái ngươi, nhìn xem có hay không cái gì là có thể giúp được ngươi. Lời nói là nói như vậy, nhưng lưu thị từ khi ngồi xuống sau, một đôi mắt liền không lại đặt ở lưu thị trên người, ngược lại tả nhìn xem hữu nhìn xem càng như là đang tìm cái gì đồ vật bộ dáng. Liên ở lưu thị nói âm vừa ra hạ thời điểm, lưu thị đôi mắt không khỏi sáng ngời. Nàng thấy được ở đối diện ngăn tủ thượng phong cái rổ, tuy nói lúc này ngồi, nhìn không tới trong rổ mặt toàn bộ bộ dáng, bất quá chỉ là xem chi ra tới kia một cây dưa chuột cái đuôi, liền đủ để cho lưu thị theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng. Lưu thị động tác cùng tầm mắt đều quá rõ ràng, lưu thị muốn làm nhìn không tới đều khó. Chương 385 cha mẹ khổ A. Chương 385 cha mẹ khổ A. Hai ngày này Lưu Thị liền muốn ăn điểm mát lạnh đồ vật, cho nên tuyết trắng liền làm bạch chiêm tải cầm hai căn dưa chuột trở về. Lưu Thị mới ăn một cây, dư lại một cây liền đặt ở trong rổ, nào từng tưởng không đợi chính mình ăn, này Lưu Thị liền tới rồi. Lưu Thị tự nhiên là một vạn cái không muốn tiện nghi Lưu Thị, nhưng nàng đều đã nhìn đến kia dưa chuột chính mình muốn như thế nào làm mới có thể không tiện nghi nàng đâu. vừa lúc lúc này bạch chiêm tài đi đến, trong tay còn bưng hai chén mạo nhiệt khí thủy. không đợi bạch chiêm tài mở miệng, lư thị giành trước nói, mới ca, ta lúc này lại có điểm không thoải mái, mau đem dư lại kia một cây dưa chuột cho ta giặt sạch đi. thấy lư thị chỉnh theo ngực, một bộ không quá thoải mái bộ dáng, bạch chiêm tài nơi nào còn có thể nghĩ đến nhiều như vậy, vội vàng đem nước gấm đặt ở giường đất duyên thượng. Xoay người đi lấy dưa chuột giặt sạch Lưu thị như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình thế Nhưng sẽ biến thành như vậy Chính mình mới nhìn đến ăn Thế nhưng đảo mắt liền phải bị người khác ăn Này nhưng làm lưu thị phi thường buồn bực Nhưng trong lúc nhất thời rồi lại không hảo biểu hiện ra khác Thấy trong tầm tay nhi thượng chính là nước ấm Liền thuận tay bưng lên Đem bắt nước hướng trong miệng đưa đồng thời Ngượng ngùng nói Tam đệ muội thật là hảo phúc khi a, Muốn ăn cái gì đổ vẩn Một chư miệng Tam đệ liền vội vàng cho ngươi đi lộng, nhưng không giống ta mang thai lúc ấy, muốn ăn điểm. Nói còn chưa dứt lời, bát nước cũng đã tới rồi bên miệng, Lưu Thị thật cẩn thận uống một ngụm sau, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, tiếp theo cũng bất chấp kia nóng bỏng thủy, nâng đầu lưỡi sinh đau, cố tình lại cắn răng hướng trong miệng rót. Nhìn Lưu Thị uống nước như vậy, Lưu Thị đều nhịn không được nhíu mày, thật giống như lúc này là nàng ở khó chịu dường như. Bạch chiêm tài cầm tẩy tốt dưa chuột vào nhà thời điểm. Lưu Thị đã uống lên nửa chén nước, cũng không biết là nhiệt vẫn là năng, tóm lại vẻ mặt đỏ bừng, lại còn lại không ngừng uống. Tức Phụ Nhi, cấp. Bạch Chiêm Tài đem dưa chuột đưa cho Lưu Thị, lúc này mới ngồi ở Lưu Thị bên cạnh. Lưu Thị trong tay cầm dưa chuột, đôi mắt lại là đang nhìn Lưu Thị, vốn định nói điểm cái gì, nhưng lời nói đến bên miệng lại như thế nào đều nói không nên lời. Nhưng thật ra Lưu Thị thấy dưa chuột, bất quá đã vào Lưu Thị trong tay chính mình cũng không hảo đoạt lấy tới, liền đem tầm mắt dừng ở mặt khác một chén nước mặt trên. "Đệ muội a, ngươi ăn dưa chuột, còn uống nước không?" "Không uống nói tẩu tử, nhưng đều uống lên." Nhìn Lưu thị đôi mắt đều mau lớn lên ở kia bắt nước thượng, Lưu thị liền tính là thật khác, lúc này cũng vô pháp nói ra chính mình uống nói. Cũng may Lưu thị cũng không phải thật sự khác, trong tay còn cầm một cây dưa chuột, đơn giản cũng liền không đi cùng Lưu thị đi so đo một chén nước vấn đề. Đại tẩu, người khát liền uống đi. Ta, ta không khát. Vừa nghe Lưu Thị nói như vậy, Lưu Thị có vẻ thật cao hứng, rõ ràng trong tay này một chén còn không có uống xong, cũng đã không ra một bàn tay đi đoan mặt khác một chén nước, sau đó tạ một ngụm, hữu một ngụm, như vậy qua lại đổi uống, kia kêu, kêu một cái tự tại. Chẳng qua loại này tự tại chỉ là nhằm vào Lưu Thị chính mình, Lưu Thị cùng Bạch Chiêm Tài chính là nửa điểm tự tại cảm giác đều không có chỉ cảm thấy đối cái này đại tẩu càng thêm vô ngữ. Thằng đến lưu thị đem này hai chén thủy đều uống sạch sẽ, thỏa man đánh cái cách, lúc này mới nhớ tới chính mình tới mục đích. Một mặt miệng, hỏi, tam đệ, tam đệ mội à, ta nghe trong thôn người ta nói, hôm nay lại có vài chiếc xe ngựa từ nơi này đi rồi, Những cái đó xe ngựa đến nơi này tới rốt cuộc là làm gì tới a? Ta nhưng tổng có thể nghe chúng ta trong thôn người ta nói, có xe ngựa đến các ngươi viện này tới. Ta và các ngươi nói a, những cái đó xe ngựa nhưng đều là kẻ có tiền làm cho ngoạn ý nhi, chúng ta chính là giữ khuôn phép tiểu dân chúng, nhưng ngàn vạn đừng chỉnh những cái đó lung tung rối loạn chuyện này a. Đại khái là không nghĩ tới Lưu thị sẽ đột nhiên nhắc tới cái này tới, lưu thị sửng sốt một chút, không chờ nói cái gì, lại nghe một bên Bạch Chiêm Tài ngao một giọng nói quát, đại tẩu, ngươi đây là từ nơi nào nghe tới hôn trưởng lời nói? Tuyết nha đầu đó là làm đứng đắn mua bán người. Bán đều là chút nàng chính mình trang điểm ra tới rau xanh trái cây, sao liền thành lung tung rối loạn sự. Rau xanh trái cây. Lưu thị đôi mắt nháy mắt sáng ngời Nàng liền nói những cái đó trong xe ngựa trang khẳng định đều là tốt hơn ăn, mạnh thị còn không tin, hiện tại Bạch Chiêm Tài nói ra, này còn có thể có giả sao. Nay một mùa đông cũng không ăn đến cái gì ăn ngon ngoạn ý nhi, ngay cả ăn tết đều là như thế cũng chính là đi phía trước tới tam phòng nơi này ăn điểm điểm tâm trái cây, khá vậy đủ để cho Lưu Thị nhớ mãi không quên. Tuy rằng Lưu Thị cũng là hoài nghi quá mấy thứ này có thể là tuyết trắng kia một cái nha đầu làm ra tới chuyện này, nhưng hiện tại xem ra, nàng đã không cần lại hoài nghi. Lưu Thị vừa thấy Lưu Thị biểu tình, trong lòng không khỏi lộ bộ một chút, thầm kêu một tiếng không tốt, vội đem đề tài xả lại đây, đại tẩu, ngươi tới chỗ này rốt cuộc là muốn làm gì a Ngươi xem, ta nơi này hảo hảo, thật không cần ngươi nhớ thương. Nói xong, Lưu Thị vui vui thân mình, còn nói thêm, ngươi xem, ta hiện tại cũng là tham ngủ tham đến lợi hại, đúng chi thời điểm cũng không còn sớm. Đại Tẩu A, ngươi vẫn là thừa dịp này công phu chạy nhanh về nhà đi thôi. Mới ca, ngươi đưa Đại Tẩu ra Đại Môn là được, sau đó chạy nhanh trở về đem giường đất thiêu một thiêu. Ta tổng cảm thấy có chút lén đâu. Vừa nghe nói Lưu Thị nói lén. Bạch chiêm tài vội vàng đứng dậy, vốn định đi thiêu giường đất, nhưng vừa thấy đến lưu thị còn ngồi ở chỗ này, bạch chiêm tài trong lòng cũng không sáng khoái, liền thúc giục nói, đại tẩu, thời điểm không còn sớm, ngươi vẫn là chạy nhanh trở về đi. Này hai vợ chồng đều hạ lệnh chú khách, lưu thị đương nhiên không cao hứng, nhưng tưởng tượng đến rau xanh trái cây gì đó, nàng lại nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, tuy nói là đứng lên, nhưng lại đối bạch chiêm tài cười ha hả nói, tam đệ à. Ngươi xem các ngươi này tiểu nhật tử quá đến nhiều dễ chịu, lại là trái cây lại là rau dưa, đã có thể đáng thương ta cha ta đường, từng ngày chứ bỏ nước cơm chính là dưa muối, ngươi xem. Nói xong lời cuối cùng, Lưu Thị trên mặt cười cũng dừng, thay một bộ rất là vẻ mặt lo lắng. Bạch chiêm tài tuy rằng đối cha mẹ cách làm có chút không tán thành, nhưng rốt cuộc vẫn là cái hiếu thuận người, hiện tại vừa nghe Lưu Thị nói như vậy, hắn lập tức một trận đau lòng. Đang muốn mở miệng nói cái gì đó, lại bị một bên lưu thị cấp đánh gãy. Đại tổ lời này nói được liền không đúng rồi, chúng ta cuộc sống này nơi nào liền quá đến dễ chịu. Mới ca bất quá là xem ở ta có thai, ăn uống không tốt phần thượng, nợ hết nợ mới thay đổi như vậy căn dưa chuột trở về. Nếu là ta nương có thể giúp chúng ta đem này phòng phí cùng ngày thường tiền cơm đều đảo. đến lúc đó chúng ta liền tính là ăn chấu, cũng đến đem tiết kiệm được tới miếng ăn này cấp ta nương đưa qua đi. Lưu thị không nghĩ tới lưu thị cư nhiên sẽ trở nên lợi hại như vậy, phải biết rằng lần trước tới thời điểm, lưu thị chính là cũng chưa dám lên tiếng, mà là liền mắt nhìn bọn họ này đó nhà cũ người lại ăn lại lấy. Lưu thị thấy lưu thị không mở miệng, liền lại bày ra một bộ rất là khổ sở bộ dáng, đối với bạch chiêm tài nói, mới ca, này dưa chuột ta cũng không ăn. Tưởng tượng đến ta nương còn ăn mặc đều sầu đến hoảng, ta này trong lòng cũng không thoải mái. Tuy nói chúng ta là phân gia sống một mình, nhưng nên hiếu kính vẫn là muốn hiếu kính. Như vậy, người đem này dưa chuột hảo hảo phóng, ngày mai sáng sớm liền tự mình đưa đến ta cha cùng ta nương trong tay. Mặc kệ sao nói, cũng coi như là làm cho bọn họ nhị lao nếm cái mới mẻ. Chương 386 Tam Thẩm Nương có chuyện nói. Chương 386 Tam Thẩm Nương có chuyện nói. Tức phụ nhi bạch chiêm tải mặt đỏ lên cũng không biết là bị Lưu Thị cảm động vẫn là xấu hổ Lưu Thị xua xua tay, thở dài nhẹ giọng nói, đại tẩu nói đúng chúng ta không nên đã quên cha mẹ về sau chúng ta ăn đồ vật chọn tốt cấp cha mẹ đưa qua đi đi Lưu Thị lúc này rốt cuộc phản ứng lại đây, khắc nàng không nhớ kỹ nhưng một chút nàng lại là nhớ kỹ Lưu Thị vừa mới chính là nói muốn em này dưa chuột đưa nhà cũ đi à nói vậy chính mình chẳng phải là ăn không đến không được Tuyệt đối không được. Lưu thị nghĩ vậy nhi, lập tức dôi tay liền phải đi đoạt lấy lưu thị trong tay dưa chuột. Kết quả chưa từng tưởng lưu thị vẫn luôn đều phóng chiêu thức ấy. Một cái xoay người, trực tiếp né tránh lưu thị tay. Đại cầu, ngươi đây là muốn làm gì a? Ta này trong bụng nhưng hoài hoa đâu, nhưng cấm không được ngươi như vậy dọa a. Bị lưu thị như vậy một đều, bạch chiêm tài lập tức phản ứng lại đây, tiến lên một phen mở ra lưu thị tay, sau đó quỳ gối trên giường đất đỡ Lưu Thị một lần nữa ngồi xong, tức Phụ Nhi, ngươi như thế nào tức Phụ Nhi? Lưu Thị không nói chuyện, lại rất ủy khuất lắc đầu. Tiếp theo lại đem tầm mắt dừng ở Lưu Thị trên người, Đại Tẩu, ngươi nói ngươi vừa mới là muốn làm gì a? Ta nếu là không né đến nhanh lên Nhi, ngươi kêu một quyền có phải hay không liền phải đánh ta trên bụng? Ta, ta không có a. Lưu Thị vừa nghe liền nóng nảy, nàng vừa mới chính là muốn cấp dưa chuột nơi nào là tưởng đối hải tử xuống tay. Nhưng Lưu Thị lại giống như nhận chuẩn dương như, hai tay gắt gao bắt lấy bạch chiêm tài cánh tay, một bộ đã chịu kinh hách bộ dáng. Mà bạch chiêm tài lúc này cũng là hoàn toàn không có sắc mặt tốt xem Lưu Thị, nếu không phải còn e ngại đối phương là chính mình thân đại tổ nói, bạch chiêm tài đều hận không thể dơ lên cái chổi tới đuổi người đi rồi. Lưu Thị vừa thấy này hai vợ chồng này biểu hiện, liền biết bọn họ hiểu lầm, vội vàng giải thích nói, Hai ngươi đừng có hiểu lầm a Đại tẩu không phải phải đối hài tử như thế nào. Đại tẩu chỉ là nghĩ tam đệ mọi người trong tay kia căn dưa chuột sao đều phải cấp ta cha mẹ đưa đi. Tả hữu đại tẩu này liền phải đi về, liền nghĩ mang về, ngày mai cũng liền không lăn lộn tam đệ đi một chuyến. Thật sự, đại tẩu thật sự không có ý gì khác. Nói, lưu thị đều phải dơ lên tay tới thể. Lưu thị nhưng thật ra tin tưởng lưu thị nói chính là thật sự. Đã có thể bởi vì tin tưởng, càng bởi vì nàng đã sớm đoán được sẽ xuất hiện tình huống như vậy, cho nên mới sẽ ở trước tiên né tránh, mà lúc này, càng là đem dưa chuột cầm ở trong tay, giấu ở bạch chiêm tải cánh tay mặt sau. Nàng cũng không tin, cái này lưu thị còn có thể làm cho bạch chiêm tải mặt tới đoạt chính mình trong tay đồ vật. Bất quá chính là một cây dưa chuột, liền tính lại quý giá, lưu thị cũng không phải luyến tiếp cấp nhà cũ hai vợ chồng già đưa một cây hai căn qua đi. Tả Hưu bất quá chính là chính mình ăn ít điểm nhi, lại cùng lắm thì chính là cùng Tuyết Trang kia nha đầu thương lượng một phen, dùng một bạc mua. Nhưng loại sự tình này lại không thể làm Lưu Thị Đúc kết tiến vào. Chị em dâu nhiều năm, Lưu Thị sao có thể sẽ không biết Lưu Thị kia tham ăn thật xấu? Nếu này dưa chuột thật lạc nàng trong tay, bị nàng ăn đảo cũng không có gì, đã có thể sợ nàng ăn về sau còn nói không ra cái gì dễ nghe lời nói tới. Quay đầu lại chính mình đồ vật không rơi xuống còn rơi xuống một thân đoán trách, kia mới là thật thật làm người nháo tâm. Đại tẩu, liền tính ngươi nói chính là thật sự, ngươi cũng không thể tiếp đón đều không đánh một tiếng liền động thủ a. Ngươi nói một chút ngươi vừa mới đem ta dọa, lúc này bụng còn có điểm căng thẳng đau đầu. Vừa nghe nói nhà mình tức phụ nhi bụng đau, bạch chiêm tải mặt lập tức trắng, vội vàng hỏi, tức phụ nhi, bụng sao? Sao cái không thoải mái? Ngươi ở nhà hảo hảo nằm, ta... Ta đây liền đi thỉnh Lê Tiên Sinh lại đây. Nói, Bạch Chiêm Tài liền phải buông ra lưu thị. Ai ngờ lại bị lưu thị càng thêm không buông tay túng chặt. Mới ca, ta không có việc gì. Chính là vừa mới bị dọa một chút. Đợi chút uống điểm nóng hổi đồ vật là có thể hảo. Người trước đưa đại tẩu ra cửa. Sau đó đem bếp hỏa điền một điền. Chính là Bạch Chiêm Tài không yên tâm nhìn lưu thị bụng. Hiển nhiên là bị câu kia bụng đau cấp dọa. Ai nha? Ngươi không cảm thấy này, giường đất đều không như vậy nhật sao? Ta thật cảm thấy có chút lạnh, nói nữa, liền tính ngươi đi tìm Lê Tiên Sinh, cũng không thể làm ta tại đây lánh trên giường đất nằm a Lưu Thị có chút nóng nảy, đơn giản chơi nổi lên tính tình. Bạch chiêm tài hiện tại mọi chuyện đều lấy tức phụ nhi lớn nhất vì nguyên tắc, nghe xong lời này, tự nhiên là ngoan ngoan đứng dậy, đối với Lưu Thị nói, đại tẩu, thời điểm cũng không còn sớm, ngươi vẫn là chạy nhanh trở về đi. Đến nỗi kia dưa chuột, ngày mai ta sẽ cho cha mẹ đưa qua khứ. Lưu Thị vừa nghe lời này, liền biết cướp đi dưa chuột bữa ăn ngon sự là không có khả năng, đôi mắt hận không thể lớn lên ở Lưu Thị trong tay dưa chuột thượng, nếu không có bạch chiếm tài, nàng còn dám động thủ đoạt một chút, bất quá hiện tại, lại là cái gì cũng không dám làm. Đứng dậy đi đến cửa phòng khẩu, Lưu Thị nhịn không được quay đầu lại đối Lưu Thị nói, tam đệ muội à, ngươi vừa mới nói cũng đừng quên à. Nhất định cấp ta cha mẹ đưa qua đi điểm nhi. Ân. Lưu Thị có chút thất thần ứng một câu. Ma tới rồi cửa phòng, Lưu Thị lại dừng lại chân, xoay người đáng thương hề hề nhìn bạch Chiêm tài, nhỏ giọng hỏi, tam đệ à, vậy ngươi ngày mai gì thời điểm cấp ta cha mẹ đưa đi? Ngươi nói cái cách giờ, tẩu tử ở nhà cho ngươi làm điểm ăn ngon chờ ngươi trở về. Đến lúc đó rồi nói sau. Ngày mai được nhàn liền qua đi. Bạch Chiêm tài không kiên nhẫn xua xua tay. Nói rõ không muốn cùng Lưu Thị nói thêm nữa nửa câu lời nói. Lưu Thị thấy bạch chiêm tài không kiên nhẫn, cũng biết không thể lại đuổi theo hỏi, nếu không quay đầu lại này Lão tam quính lên mắt, ngược lại không cho nhà cũ đưa ăn đi, kia chính mình chẳng phải là nửa điểm ăn đến khả năng đều không có. Hiện tại nhà cũ ít người không ít, bạch bay lên càng là độc nhất vô nhị tôn tử. Nếu mạnh thị cùng bạch dũng được cái gì ăn ngon, khẳng định có thể cho bạch bay lên một ít. Đến lúc đó chính mình chỉ cần từ bạch bay lên trong tay lại muốn tới điểm, không phải ăn tới rồi sao. Dù sao chính mình là bạch bay lên mẹ ruột, cũng không sợ tiểu tử này không nghe chính mình nói. Lưu Thị đánh cái này chủ ý, tự nhiên cũng cũng không dám thâm đắc tội bạch chiêm tài, chỉ là ra cổng lớn sau, lại nhịn không được dặn dò một phen, lúc này mới lưu luyến mỗi bước đi, tâm bất cam tình bất nguyện rời đi tuyết trắng ra. Bạch chiêm tài nhìn Lưu Thị là thật sự đi rồi. Lúc này mới một lần nữa trở về trong phòng, vội vàng liền phải đi thiêu dương đất, ai ngờ lại bị lưu thị gọi lại. Ngốc tử, này dương đất lại thiếu là có thể đem thịt nướng chín. Nghe được lưu thị hần dỗi, bạch chiêm tài sửng sốt, vội vào nhà, vẻ mặt khó hiểu. Lưu thị thấy bạch chiêm tài là thật sự không phản ứng lại đây, liền thở dài, nói, Mới ca, ta vừa mới bất quá là tưởng vội vàng đại tẩu chạy nhanh đi, cho nên mới nói nói vậy chẳng lẽ ngươi này còn không có nghe ra tới sao? a, nguyên lai là như thế này a. bạch chiêm tài bừng tỉnh đại ngộ nâng lên tay gãi gãi cái, ó, lại ngây ngô cười nói, ta thật đúng là cho rằng ngươi là lệnh. nhìn bạch chiêm tài kia phó ngây ngốc bộ dáng, lư thị nhịn không được muốn cười, hướng tới hắn xua xua tay, ý bảo hắn ngồi trên giường đất, mà mặt khác một bàn tay đã đem bạch chiêm tài tẩy tốt dừa chuột đưa đến bên miệng cắn một ngụm. đại bạch chiêm tài ngồi xuống sau. Lư thị lúc này mới nói, mới ca, ngươi đi xem tuyết trắng kia phòng đèn sáng lên không, nếu là sáng lên đâu, ngươi liền nói cho ta thanh. Sao? Ngươi muốn tìm tuyết nha đầu. Bạch chiêm tài lại là sừng sốt. Ơn. Lư thị gật gật đầu, An hai khẩu dưa chuột cũng bị nàng đặt ở một bên, đem khoác ở trên người áo khoác mặc vào, nói, vừa mới đều như vậy cùng đại tổ nói, nếu ngày mai chúng ta không tiễn điểm đồ vật hồi nhà cũ. Sợ là cha mẹ kia mặt sẽ không cao hứng. Thừa dịp hiện tại những người khác đều không ở nhà chính. Ta lén cùng tuyết nha đầu thương lượng thương lượng. Nhìn xem nàng có thể hay không bán cho chúng ta điểm nhi đồ ăn gì. Quay đầu lại người đưa nhà cũ đi. Bạch chiêm tài há miệng thở dốc, Rõ ràng muốn nói cái gì. Nhưng lời nói đến bên miệng lại bị hắn sinh sôi nhịn xuống. Cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài khí. Bạch chiêm tài xoay người ra nhà ở. Không bao lâu. Bạch chiêm tài lại tiến vào khi, Lưu Thị đã mặc xong rồi giày, đang muốn đi ra ngoài. Tuyết nha đầu kia phòng sáng lên đâu. Ân, hành, ta đã biết. Ngươi cũng xuyên áo ngoài đi trong viện đem củi lửa chỉnh lý chỉnh lý đi. Nhìn một cái còn có đủ hay không tiêu, không đủ nói, ngày mai tiếp đón nhị ca đi chém điểm trở về. Lưu Thị một bên phân phó, một bên hướng tới ngoài cửa đi đến, mà Bạch chiêm tài còn lại là nhìn Lưu Thị hảo hảo vào nhà chính môn lúc này mới lại lần nữa thở dài, xoay người xuyên ngoại áo, hướng tới sải lều đi đến. Lưu Thị đến tuyết trắng cửa phòng khẩu thời điểm, tuyết trắng đang ngồi ở ghế dựa nhìn một quyển sách phát nốt. nghe được tiếng đập cửa, tuyết trắng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, tiếp đón một tiếng, cửa phòng bị người đẩy ra. tuyết trắng vừa thấy tiến vào chính là Lưu Thị, vội vàng đứng dậy đón chào. đỡ Lưu Thị ngồi ở trên giường đất, lúc này mới hỏi, Tam Thẩm Nương, người sao lại đây? ra không có việc gì không cần lo lắng cho ta. Bởi vì chính mình té xịu quan hệ, tuyết trắng cho rằng lưu thị lúc này lại đây là muốn xem chính mình, cho nên mới sẽ chủ động nói như vậy một câu. Mà lưu thị lại là có chút xấu hổ cười cười, tuyết nha đầu, tam thẩm nương là nghĩ tới đến xem ngươi như thế nào, bất quá, tam thẩm nương cũng bất hòa ngươi vòng quanh, lúc này lại đây, thật sự là còn có khác sự nghĩ đến hỏi một chút ngươi. Ở tuyết trắng trong ấn tượng, lưu thị là cái thực hiểu tiến thối nữ tử, Đồng dạng, chính mình cũng thích như vậy Tam Thẩm Nương. Cho nên vừa nghe Lưu Thị nói như vậy, Tuyết Trắng lập tức hỏi, Tam Thẩm Nương, ngươi đây là muốn hỏi gì à? Còn chỉnh khách khí như vậy, hỏi đi. Chỉ cần là ta biết đến, nhất định nói cho ngươi. Tuyết Trắng cũng không cho rằng Lưu Thị sẽ hỏi cái gì đặc biệt riêng tư vấn đề. Rốt cuộc, người này hiểu tiến thối, khẳng định sẽ không hỏi thăm một ít không nên nàng hỏi thăm sự. Mà sự thật chứng minh, Tuyết Trăng cảm giác là chính xác, lưu thị sắc thật không hỏi cái gì không nên hỏi vấn đề, bất quá hỏi ra tới sự, cũng thực sự làm Tuyết Trăng có chút tâm tác. Tuyết Nha Đầu, Tam Thẩm Nương cũng biết lời này không nên nói ra, nhưng Tam Thẩm Nương cũng là bị buộc đến nơi này, trừ bỏ tới tìm ngươi, cũng thật sự là không có biện pháp khác. Bất quá Tam Thẩm Nương cũng biết ngươi khó xử, cho nên cũng không bắt buộc, chỉ hỏi hỏi cái này sự kiện có thể hay không hành, nếu là không được. Tam thẩm nương về sau khẳng định không hề đề lời này cha, ngươi xem biết không. Lư thị nói sự không phải khác, đúng là muốn từ tuyết trắng nơi này mua đồ ăn nói, cũng nói muốn mua đồ ăn là đi làm cái gì, cũng không có bất luận cái gì dấu dếm. Trưng 387 tâm tắc tắc. Trưng 387 tâm tắc tắc. Biết được tam phòng muốn mua rau xanh là phải cho nhà cũ đưa đi, tuyết trắng thật đúng là không phải giống nhau tâm tắc. Nếu có thể nói, nàng thà rằng chính mình không gian chồng ra những cái đó thứ tốt uy heo uy cẩu thật sự vô dụng chính là ném xuống hư rớt nàng cũng không nghĩ tiện nghi nhà cũ người nửa điểm nhi nhưng hôm nay Lưu Thị tìm được chính mình còn khai này khẩu Tuyết trắng trong lúc nhất thời thật đúng là không biết muốn như thế nào cự tuyệt Lưu Thị thấy Tuyết trắng mà tâm trầm nói rõ thực không cao hứng trong lòng cũng là lo lắng nhưng tưởng tượng đến vừa mới sự rốt cuộc vẫn là lấy hết can đảm tới nói Tuyết Nhi à Tam thẩm nương cũng giấu ngươi, vừa mới ngươi nương, không, không phải, ta đại tẩu lại đây, nghe nàng nói, hôm nay nghe người trong thôn nói từ chúng ta nơi này đi rồi thật nhiều chiếc xe ngựa, cho nên liền tới đây hỏi một chút là chuyện như thế nào. Tuyết Nhi A, ngươi không bán tam thẩm nương đồ vật, tam thẩm nương nhưng thật ra không tức giận, chỉ là tam thẩm nương lo lắng dựa theo lưu thị ca tính, không chuẩn sẽ ở cha mẹ chồng trước mặt bàn lộng thị phi A. Nhắc tới lưu thị. Tuyết trắng đôi mắt đột nhiên trừng, bất quá thực mau lại khôi phục bình thường, thẳng đến lưu thị nói xong, nàng lúc này mới lạnh lùng cười nói, cái kia lưu thị, thật đúng là cái nhớ ăn không nhớ đánh cá tính A. Xem ra lần trước ta không thật sự ra tay, thật đúng là tiện nghi nàng. Ai, tuyết nhi A, ta biết ngươi cùng kia lưu thị không đối phó, nhưng nói đến cùng nàng cũng là trưởng bối, liền tính ngươi không sợ những cái đó đồn đại vỡ vẩn nhưng như thế nào cũng muốn vì mưa nhỏ kia Hải Tử suy nghĩ xem ngươi hiện tại đối hắn ăn bài về sau hẳn là phải đi con đường làm quan đi chúng ta mưa nhỏ là cái thông minh Hải Tử về sau chưa chừng sẽ có cái công danh trong người nếu bị Lưu Thị những người đó hỏng rồi thanh danh đến lúc đó mới là thật sự mất nhiều hơn được a tuy rằng Tuyết Trắng thực không nghĩ thừa nhận Lưu Thị nói là chính xác nhưng nàng rồi lại không thể không thừa nhận như vậy một sự thật nghĩ đến đây tuyết trắng khí thế hơi hơi yếu đi xuống dưới. Nàng có thể không sợ đồn đại vớ vẩn, cái gì hiếu cùng bất hiếu núi lớn áp không ngã nàng trên người, nhưng nàng lại không thể không vì bạch vũ lo lắng nhiều vài phần. Khác không nói, kia lưu thị phía sau đứng bạch chiêm an, rốt cuộc là bạch vũ thân sinh phụ thân, nếu về sau bạch vũ thật sự phải đi con đường làm con nói, kia mặt quan hệ thật sự không thể nháo đến quá phận, nói như thế nào cũng muốn lưu ra cái hỏa hoãn đường sống tới càng chủ yếu chính là tuyết trắng hiện tại còn không dám xác định bạch vũ ý tưởng rốt cuộc là thế nào hiện tại hắn là cùng chính mình thân cận có thể không đi để ý tới nhà cũ người kia mặt nhưng nếu là lấy sau đâu về sau liền tính là không đi con đường làm quan như vậy kinh thương cũng hảo chồng chọn cũng hảo này hiếu cùng bất hiếu thanh danh chính là sẽ ảnh hưởng đến hắn tương lai hôn nhân tuyết trắng tự nhận là không phải gái sẽ xử lý đệ đệ hôn nhân tỷ tỷ nhưng nhà gái ra sẽ thế nào Điểm này tuyết trắng lại căn bản vô pháp bảo đảm. Nếu thật sự làm một cái bất hiếu mũ khấu ở bạch vũ trên đầu, lại ảnh hưởng hắn tìm vừa lòng đẹp ý tức phụ nhi, tuyết trắng kia mới cảm thấy chính mình sẽ là lớn nhất tội nhân. Lư thị thấy tuyết trắng khẽ nhíu mày, lâm vào trầm tư, nàng cũng sao nói thêm nữa mặt khác. Tuyết trắng nhất nhớ thương chính là bạch vũ, điểm này Lư thị là xem ở trong mắt, cho nên nàng mới có thể lớn mật dùng bạch vũ tới làm lấy cớ. Nhìn đến tuyết trắng từ lúc ban đầu cự tuyệt đến bây giờ do dự, nói như thế nào cũng là có tiến bộ, Lư thị cũng liền không lại tiếp tục bước đi xuống, sợ chính mình bước cho tàn nhẫn, lại làm tuyết trắng tới cái bất chấp tất cả. Đợi có trong chốc lát, tuyết trắng lúc này mới nói, "Hành, chuyện này ta đã biết. Ngày mai buổi sáng ta cho các ngươi hồi đáp, hôm nay buổi tối liền trước đừng nói nữa, miễn cho ta nhị thẩm nương kia mặt lại nghĩ nhiều. Ta nhị thẩm nương người nọ ngươi cũng biết." Nếu một cái xử lý không tốt, quay đầu lại không chừng lại nghĩ đến đâu đi. Ta hôm nay buổi tối hảo hảo cân nhắc cân nhắc, nhìn xem có thể hay không nghĩ ra cái làm mọi người đều cảm thấy không tồi biện pháp đi. Nói xong, tuyết trắng thở dài, có vẻ rất là mỏi mệt. Lưu Thị thấy tuyết trắng như vậy cũng là đau lòng, nhưng lại thật sự là không có biện pháp. Bạch chiêm tài cùng bạch chiếm tề còn không giống nhau, một cái là hắn không có bạch chiếm tề nội tâm nhiều. Lại một cái cũng là bạch chiêm tài mấy năm nay cũng chưa ở nhà, đối với cha mẹ bản thân liền có một loại thua thiệt, thật vất vả tồn tại đã trở lại, hắn tự nhiên là tưởng hảo hảo hiếu kính cha mẹ. Tuy nói là đã xảy ra một ít việc, làm bạch chiêm tài có chút trái tim băng giá, vừa ý hàn kia cũng chỉ là một thời gian sự, đặc biệt là hiện tại mọi người đều không ở cùng nhau, thời gian lâu rồi, bạch chiêm tài sẽ tái sinh khởi hiếu thuận cha mẹ tâm tư, này cũng không có gì hảo kỳ quái. Cũng đúng là bởi vì biết điểm này, Lưu Thị mới có thể ra mặt dạy tới cùng Tuyết Trắng làm cái này thương lượng. Đến nỗi nhị phòng kia mặt, Tuyết Trắng nhắc tới, Lưu Thị liền minh bạch, cho nên cũng liền không lại nhiều thúc giục Tuyết Trắng. Vừa lúc lúc này thấy được ngoài cửa sổ xa, Lạc Nương chính hướng tới phòng bếp đi thân ảnh, Lưu Thị cũng liền nương cơ hội này ra Tuyết Trắng phòng. đại Lưu Thị đi rồi, Tuyết Trắng lúc này mới thật dài thở dài một hơi. Lâu như vậy tới cùng nhà cũ đấu chi đấu dũng lại đấu tàn nhẫn, không nghĩ tới ở lưu thị một phen lời nói sau, thế nhưng lại phải đi đường rút lui. Ngắm lại bạch vũ tiểu gia hỏa kia, tuyết trắng chỉ có thể là bất đắc dĩ lấp đầu, chỉ nghĩ hắn nhanh lên lớn lên, chờ hắn có chính mình chủ ý, chính mình cái này làm tỉ tỉ hỏi lại hỏi hắn đối nhà cũ tâm tư, như vậy mới hảo làm ra chân chính lựa chọn tới. Tuy nói tại đây một khắc, Tuyết trắng ở đối nhà cũ người thái độ thượng làm ra nhất định lượng bộ, nhưng này lại không đại biểu tuyết trắng sẽ từ đây biến thành bánh bao, tùy ý nhà cũ người khi dễ. Chỉ cần nhà cũ người còn có điểm nhãn lực giới, không hề lại đây tìm phiền toái, tuyết trắng đảo cũng mừng rỡ xá ra mấy cây rau xanh tới đổi cái hai bên ăn ổn. Cơm chiều trên bàn cơm, tuyết trắng cũng không có để cấp nhà cũ kia mặt đưa đồ ăn sự, mà tam phòng kia mặt tự nhiên cũng sẽ không chủ động nhắc tới tới. Ngược lại là tôn thị. Ở sắp cơm nước xong thời điểm hỏi, lão tam, ta buổi chiều thời điểm giống như nghe được đại tẩu thanh âm, sao, nàng lại tới nữa. Bị tôn thị như vậy nhắc tới, lư thị sắc mặt nháy mắt có chút trắng bệnh, nhanh chóng khơi mào mí mắt nhìn tuyết trắng liếc mắt một cái, phát hiện tuyết trắng cũng không có bất luận cái gì phản ứng, lúc này mới âm thầm tặng khẩu khí. Bạch chiêm tài ở ăn cơm phía trước phải lư thị dặn dò, không cần nhắc tới chuyện này, cho nên hiện tại bị tôn thị vừa hỏi. Bạch chiêm tài thế nhưng không biết là nên nói vẫn là không nên nói. Cũng may Lưu Thị ở ngay lúc này cấp bạch chiêm tài giải vây, là có có chuyện như vậy, đại tẩu nói ta đây là lần đầu tiên mang thai, sợ ta có cái gì không rõ địa phương, mà nàng lại là sinh quá hai lần, cho nên cố ý lại đây nhìn xem ta. Nói xong, Lưu Thị cười khẽ thanh, giơ tay gấp một chiếc đua đồ ăn đặt ở trong chén, còn nói thêm, bất quá ta nói, liền tính ta thực sự có không rõ địa phương cũng còn có nhị tẩu cùng lạc tỷ tỷ ở, về sau liền không cần nhiều hơn làm phiền nàng. Lời này Lưu Thị có phải hay không cùng Lưu Thị thật sự nói qua, ở đây người trừ bỏ bạch chiêm tài ngoại, cũng cũng chỉ có Lưu Thị đã biết. Đến nỗi những người khác, Lưu Thị có phải hay không thật sự cùng Lưu Thị nói qua nói như vậy cũng không để ý, bọn họ càng thêm để ý sự Lưu Thị tới chân chính mục đích. Trường 388 hết thảm một tiếng. Trường 388 hết thảm một tiếng. Lưu thị là cái cái dạng gì người, đại gia trong lòng đều gương sáng nhi dường như, nàng có thể như vậy săn sóc tỉ mỉ tới quan tâm người tới, đừng nói là tin, đại gia chỉ như vậy vừa nghe, cái thứ nhất phản ứng chính là dụng tâm kín đáo. Mà lớn nhất dụng tâm kín đáo, rất có khả năng chính là vì ăn đồ vật. Lưu thị tham ăn, nay ở toàn bộ trường Hà Thôn đều là cái công khai bí mật. Tham ăn không nói, còn thích ăn trộm ăn cắp, này cũng không phải cái gì bí mật. Chỉ là đại gia thuần phác, một ít không chấp mắt ngoạn ý nhi, ăn cũng liền ăn, lấy đi cũng đơn giản là bị ăn, tả hữu không phải bại hoại đồ vật. Nhưng nơi này không phải khác thôn dân gia, nơi này là tuyết trắng gia, tuyết trắng cùng bạch gia nhà cũ chi gian quan hệ đã tới rồi loại nào nông nỗi. Ở đây người, trừ bỏ vừa tới thấm đồng không rõ ràng lắm ngoại, những người khác trong lòng đều là rành mạch rõ ràng. Cho nên nhìn thấy lưu thị còn có dũng khí tới tuyết trắng gia. Vẫn là đơn độc một người, ở đây người nghĩ lại tưởng, thật đúng là không thể không đội phục lưu thị đối an kiên trì cùng dũng khí. Tôn thị thấy lưu thị cười, nàng cũng đi theo cười cười, thật không nghĩ tới đại tẩu trở nên như vậy sẽ quan tâm người đâu. Bất quá cũng là, người đây là đầu thai, chính là đến cẩn thận một chút cẩn thận mới được. Nói xong, tôn thị nhìn bạch chiêm tài cười nói, lao tăng à, ngươi nhưng đến hảo hảo chiếu cố ngươi tức phụ nhi, nếu là có nửa điểm không tốt địa phương. Tẩu tử ta nhưng cái thứ nhất không tha cho ngươi. Là là là. Bạch chiêm tài vội vàng gật đầu xưng là. Tôn thị lại đầu bạch chiêm tài vài câu. Còn đến bạch chiêm tài cùng lưu thị đều là vẻ mặt bỏ bừng. Tuyết trắng lúc này mới mở miệng nói. Lưu thị lại đây khẳng định không ngừng là vì tam thẩm nương trong bụng hải tử. Đánh giá lại là muốn ăn cái gì đồ vợ. Đây là sự thật. Mọi người đều biết. Nhưng ai cũng chưa nói ra. Lưu thị lại không tốt. Kia cũng là đại tẩu. Lưu thị cùng tôn thị chẳng sợ bất mãn nữa, kia cũng là để mua mội, chị em dâu chi giàn quan hệ cũng là phi thường vi diệu. Đặc biệt vẫn là làm cho nhiều người như vậy mặt, lưu thị cùng tôn thị tự nhiên càng khó mà nói ra lưu thị cái gì nói bậy tới. Đến nổi những người khác, hoặc là là các lao gia, không cần đi theo khua môi múa mép, hoặc là chính là không phải bạch gia họ khác người, càng là không thật nhiều ngôn. Cho nên hiện tại bị tuyết trăng nói ra. Nhưng thật ra làm những người khác đều nhẹ nhàng thở ra, rất có một loại có người giúp đỡ đem chính mình ngược nghẹn câu nói kia nói ra hương vị. Tôn thị một cái không nhìn xuống, trước hết bật cười, người nhà đầu này, liền số ngươi này miệng nhanh nhất, lời này cũng chính là ngươi dám nói nói, chúng ta chính là không cái kia lá gan. Kỳ thật tôn thị cá tính cũng mang theo vài phần sảng khoái, bất quá là tâm quá mức cẩn thận chút, hơn nữa bạch gia nhà cũ lúc trước cái kia hoàn cảnh. Cho nên mới tạo thành tôn thị cho người ta một loại không hợp đàn ảo giác. Hiện giờ từ nhà cũ ra dọn ra tới, tôn thị nhật tử quá đến thoải mái nhiều, cá tính cũng liền biến hảo rất nhiều. Lúc này vừa nghe nàng nói như vậy, những người khác ngược lại một cái không nhịn xuống, cũng đi theo vẻo bật cười. Tuyết Trắng chọn khỏe miệng cười cười, lúc này mới nói, các ngươi cùng nàng là chị em dâu, tự nhiên khó mà nói, những người khác lại không có gì lập trường có thể nói ra nói như vậy tới. Đến nỗi ta, ừ, ta đem nàng đương cá nhân xem, nàng đó là người, ta nếu là không đem nàng đương người xem, nàng ở ta nơi này khả năng một cái sẻng đấy nổi hôi đều không bằng. Đối với lưu thị, tuyết trắng phiền chán không thích biểu hiện thật sự trực tiếp. Không đợi những người khác mở miệng, tuyết trắng còn nói thêm, nếu nàng như vậy muốn ăn, ta đây liền thành toàn nàng. Tam thúc, Nhi thúc, ngày mai ta chuẩn bị điểm rau xanh trái cây, các ngươi đưa nhà cũ đi. Lời này vừa nói ra, bạch chiêm tài cùng bạch chiếm tề sôi nổi sừng sốt, bất quá bạch chiêm tài cũng chỉ là sừng sốt một chút, mà bạch chiếm tề lại là kinh hô, tuyết nha đầu, ngươi nói gì? Tuyết trắng lại lặp lại một chút vừa mới nói, tiếp theo bổ sung nói, đưa cũng không phải cho các ngươi bạch bạch đưa quá khứ, mà là cho các ngươi lấy các ngươi hiếu kính lao nhân dành nghĩa đưa quá khứ. Đến nỗi này đồ ăn tiền cùng trái cây tiền, các ngươi chỉ cần cho ta cái phí tổn giới là được. A. Cái này tôn thị cũng kinh hô ra tới, chúng ta không tính toán cho bọn hắn đưa a Vì sao còn muốn chúng ta ra tiền? Tôn thị nói âm vừa ra, đã bị bạch chiếm tề túm một chút tay háo. Bị túm tay háo tôn thị thực không cao hứng, quay đầu lại trừng mắt nhìn bạch chiếm tề liếc mắt một cái, tiếp theo lại đối tuyết trắng nói, tuyết nha đầu à, kia kia nhà cũ cũng trước nay đều không nhớ thương chúng ta này một phòng, hơn nữa sớm tại phân ra thời điểm liền nói. Ngày lễ ngày Tết sẽ cho bọn họ hiếu kính tiền, ngày thường căn bản không cần thiết lại tặng đồ qua đi à. Sở, cho nên ta, chúng ta này một phòng. Tôn Thị câu nói kế tiếp chưa nói xong, bất quả ý tứ cũng đã thực rõ ràng. Không nghĩ đưa, chính là không nghĩ đưa. Tuyết Trắng thấy Tôn Thị lập trường cùng chính mình là giống nhau, mặc kệ nguyên nhân như thế nào, dù sao chính là không nghĩ tiện nghi nhà cũ người, cho nên Tuyết Trắng cũng liền không lại ép hỏi nhị phòng. Mà là đem tầm mắt dừng ở Bạch Chiêm Tài cùng Lư thị trên người. "Tam thúc, tam thẩm nương, các người hai cái ý tứ đâu?" "Cũng là không tiến sao?" Chúng ta Bạch Chiêm Tài bưng chén, gãi gãi cái hốt, vẻ mặt do dự. Mà Lư thị nhìn nhìn Tôn thị, thấy Tôn thị chính nhìn chính mình, tiếp theo lại nhìn nhìn Tuyết Trắng, lại thấy Tuyết Trắng đối chính mình hơi hơi gật đầu một cái, Lư thị liền có chủ ý, cũng liền không chờ Bạch Chiêm Tài tỏ thái độ, nàng trước hết cho ra đáp án. Đại tẩu cùng cha mẹ chồng đều đã đánh xem ta cờ hiệu đã tới hai lần, nói thật ra, ta cũng không nghĩ lăn lộn bọn họ, sở, cho nên, nếu Tuyết Nha đầu muốn giá không cao, chúng ta có thể thừa nhận đến lời nói, ta, chúng ta này một phòng vẫn là đưa qua đi điểm nhi đi, cũng miễn cho bọn họ lâu lâu liền chạy tới một chuyến, giả hợp đến mọi người đều không nghiến phận. Tuyết trắng nghe xong gật gật đầu, kia hành, ngày mai ta chọn chút rau xanh trái cây, làm tam thúc mang qua đi đi. Nhị thầm nương, ngươi nói đi, tôn thị không nghĩ tới tuyết trắng sẽ lại hỏi chính mình một lần, không khỏi có chút ngoài ý muốn, tuy rằng nàng thực không cao hứng tam phòng chính mình đưa nhà cũ trở về, có vẻ bọn họ so nhà mình càng hiếu thuận, bất quá loại này thời điểm nàng cũng biết chính mình không thể biểu hiện ra ngoài, cho nên chỉ là ngượng ngùng cười cười, tam đệ muội nói chính là, đưa qua đi điểm đồ vật, cũng coi như là an bọn họ tâm, miễn cho lâu lâu lại đây, vạn nhất trong nhà không ai thủ. Đánh giá bọn họ đều Có thể đem toàn bộ sân lật qua tới Cũng nói không chừng Lời này sao Tuyết Trắng tỏ vẻ nàng vẫn là thực tán đồng Cấp nhà cũ đưa đồ ăn sự đã bị như vậy Định rồi xuống dưới Cùng Tuyết Trắng kế hoạch thời gian có chút trước tiên Bất quá đảo cũng không sao Tả hưu bất quá chính là tìm Cái lý do lấp kín nhị phòng miệng mà thôi Một đêm không nói chuyện Sáng sớm hôm sau Tuyết Trắng liền từ công tác gian sách ra Tới một rổ rau xanh Nói là một rổ, kỳ thật cũng liền bất quá là hai căn dưa chuột cùng hai thanh rau chân vịt mà thôi, trừ cái này ra, cũng chính là nhiều thả hai cái quả táo. Mấy thứ này thêm cùng nhau, tuyết trắng muốn tam phòng mười văn tiền. Quý không quý, tuyết trắng cũng không có nhiều lời, bất quá bạch chiêm Tài cùng lưu thị trong lòng lại là rõ ràng thật sự, bọn họ chính là chiếm đại tiện nghi. Tuy nói bọn họ không biết tuyết trắng bán cho những người khác đồ ăn là bao nhiêu tiền, nhưng tuyệt đối sẽ không tiện nghi đi. Nếu không này xe ngựa từng chuyến qua lại chạy, hơn nữa vẫn là 10 chiếc xe 8 chiếc xe chạy, kia nhưng đều là phí tổn A. Nếu không kiếm tiền, ai sẽ không có việc gì tự xuất tiền túi lăn lộn ngủ quáng. Mang theo đối tuyết trắng cẳng kích, bạch chiêm tài sách theo dõi giao hướng tới nhà cũ phương hướng tiến đến. Đêm nay, bạch chiêm tài chính là bị Lư Thị Ân cần dạy bảo lặp lại dạy thật nhiều biến, mục đích chính là làm bạch chiêm tài không cần ở nhà cũ này mặt có hại thẳng đến bạch chiêm tài đều từ tuyết trắng ra đi rồi, lư thị đứng ở cửa nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là không yên tâm, rốt cuộc là gọi lại bạch chiêm tài, đi theo bạch chiêm tài cùng nhau trở về nhà cũ một chuyến. tuyết trắng thẳng đến lư thị là đang lo lắng cái gì, cũng liền không ngăn đón, rốt cuộc có lư thị ở một bên nhìn, bạch chiêm tài liền tính là lại ngu hiếu, nhiều ít cũng muốn cô kỵ một chút lư thị trong bụng hải tử. nhìn theo bạch chiêm tài cùng lư thị đi được xa. Tuyết Trắng lúc này mới xoay người trở về phòng, đơn giản thu thập một phen, liền tiếp đón Bạch Chiếm Tề đưa chính mình đi chân trên. Cửa hàng kia mặt tổng vẫn là muốn qua đi nhìn xem, đặc biệt là trước hai ngày liền định rồi hôm nay đi gặp những cái đó muốn lại đây làm việc người, chính mình cái này trưởng quầy tổng không hảo vẫn luôn không lộ mặt. Bạch Chiếm Tề mới vừa khua xe bỏ đến Tuyết Trắng cửa nhà, Tuyết Trắng còn không đợi đi đến Đại Môn, liền nghe thấy nhị phòng trong phòng truyền đến Tôn Thị hét thảm một tiếng. Này hét thản một tiếng chính là đem tuyết trắng hoảng sợ, vội vàng tiếp đón bạch chiếm tề đi trong phòng nhìn xem, chờ tuyết trắng đuổi tới nhị phòng trong phòng thời điểm, lại thấy tôn thị chính nửa dựa vào đầu giường đất, một tay ôm bụng, một tay đỡ một bên giường đất, duyên mồ hôi đầy đầu muốn hạ giường đất, trong miệng còn ở không được hừ hừ. nhị thẩm nương, người đây là sao? tuyết trắng vừa thấy liền nóng nảy, này không rõ rành rành là muốn xảy ra chuyện sao? tuyết tuyết nha đầu, ta. Ta muốn sinh, mau, mau tìm người tới. Tôn thị vừa thấy có người vào được, nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, cũng không vội mà xuống đất, ngược lại vẫn duy trì muốn hạ không hạ trạng thái, mồm to thở phì phò. Tuyết Trắng có thể rõ ràng đến nhìn đến tôn thị trên trán có dọn mồ hôi chảy xuống, hơn nữa vẫn là càng ngày càng nhiều, hiển nhiên là đau đến không được. Lúc này bạch chiếm tề cũng đi theo chạy vào, vừa thấy tôn thị bộ dáng này, lập tức sắc mặt chắc nhợt. Vội vàng xông lên đi đỡ tôn thị một lần nữa thượng giường đất. Mà lúc này tuyết trắng cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, vội xoay người chạy ra nhà ở, têu Lạc Nương. Lạc Nương mới vừa hồi chính mình trong phòng, vừa nghe tuyết trắng kêu nàng, này lại đi ra, vừa thấy tuyết trắng kia vẻ mặt hoảng loạn hình dáng, Lạc Nương cũng là cả kinh, vội hỏi nói, tuyết nhi à, đây là sao? Nhị thẩm nương nàng, nàng muốn sinh. Tuy rằng hai đời là người, nhưng sinh hải tử loại sự tình này tuyết trắng thật đúng là lần đầu tiên như thế gần gũi tham dự trong đó cho nên trong lúc nhất thời nàng cũng có chút luống cuống lạc Nương tuy rằng cũng bị hoảng sợ bất quá hiển nhiên là cái có kinh nghiệm vội vàng tiếp đón đỗ nguyệt gia tới đi tìm lê tiên sinh lại tiếp đón tuyết trắng đi làm bạch chiếm tề đi cách vách thôn đem bà đỡ tiếp nhận tới từ đau từng cơn đến sinh ra tới cũng không phải nói tốt liền tốt trong khoảng thời gian này đã cũng đủ làm đại gia làm tốt chuẩn công tác Tuyết Trắng vừa thấy tư thế, cũng không rảnh lo đi chấn trên, vội vàng đem ngoại áo cởi, chạy tiến trong phòng bếp đi thiêu nước ấm, mà lạc nương làm có kinh nghiệm người, tự nhiên là muốn ở trong phòng ổn định tôn thị. Đến nỗi nghe được thanh âm chạy ra mặt khác ba cái tiểu tử, lúc này cũng bị Tuyết Trắng phân phối nhiệm vụ, hai cái đi gánh thủy, một cái gánh sải. Trong lúc nhất thời, Tuyết Trắng ra trong viện một mảnh bận rộn, mà tôn thị đau tiếng hô cũng là một tiếng cao hơn một tiếng. Chương 389 10 lựa bạc. Chương 389 10 lựa bạc. Lê Thụy trước hết đổi tới, thậm chí còn hắn đến Tuyết Trắng ra thời điểm, bởi vì chạy trốn quá nhanh, cả người đều xuyên đến lợi hại. Tuyết Trắng cũng không rảnh lo cùng đối phương Vân An, nắm chặt thiếu nước ấm. Kỳ thật Tuyết Trắng cũng biết sinh hải tử yêu cầu nước ấm, rốt cuộc, tại đây loại thời đại, căn bản là không có mặt khác tiêu độc điều kiện. Mà Lạc Nương lại dặn dò Tuyết Trắng muốn nhiều hơn tiêu nước ấm. Bởi vì chờ hạ còn không biết sẽ thế nào Cho nên tuyết trắng cũng không khác biện pháp Chỉ có thể là ngồi sổm trong phòng bếp nhìn hỏa Thiếu nước ấm Trong nhà lưu nước nhưng thật ra bị không ý thủy Khá vậy không chịu nổi như vậy dùng Cho nên tuyết trắng cũng không cần liếu nghị khang cho chính mình dọn xài Mà là làm hắn chuyên môn nhìn hỏa Đến nôi tuyết trắng chính mình Còn lại là cùng bạch vũ còn có bạch cương cùng nhau Bắt đầu rồi gánh nước việc Lê Thủy tuy rằng không phải bà đỡ Lại có thể kiểm tra xác nhận tôn thị tình huống, trong lúc nhất thời tôn thị kia phòng tình huống đảo cũng còn tính hảo. Chờ bà đỡ tới rồi thời điểm, thời gian đã qua đi gần một canh giờ. Nay vẫn là bạch chiếm tề không ngừng đẩy nhanh tốc độ gấp trở về, rốt cuộc hôm nay còn lãnh, lại tuyết không nói, lộ cũng hoạt. Bà đỡ đến thời điểm, tôn thị còn ở lan lộn, bất quá vẫn như cũ không có thật sự muốn sinh bộ dáng Lê Thụy thấy bà đỡ tới, liền lui ra tới. Tới rồi chính phòng phòng khách chờ miễn cho chờ hạ lại ra khác cái gì sai lầm. Mà bà đỡ giặt sạch tay, thay đổi quần áo, vào nhà nhìn tôn thị tình hôm sau, lại không khỏi kinh hô ai nha ta nương ai, này phụ nhân đều mệt thành như vậy, sao còn không chạy nhanh cho nàng ăn chút nhi đổ vật à. Không sức lực, đợi chút nhưng sao đem hải tử sinh ra tới a Bị bà đỡ như vậy vừa nói, lạc nương mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vội văng nói, đúng đúng. Là đến ăn cái gì, ta, ta đây liền đi làm đi. Lạc nương tay chân lanh lẹ, chỉ là trong phòng bếp bếp đều bị chiếm thượng, không có biện pháp, lạc nương đành phải đi tuyết trắng sau phòng đi thiêu tiểu táo. Như vậy đoạn thời gian, nấu mì tự nhiên là nhanh nhất, tuyết trắng dặn dò hướng bên trong bỏ thêm trứng gà, vẫn là đánh nát cái loại này, ăn lên cũng không tính khó khăn. Không bao lâu, một chén nóng hôi hổi hoa sứ mặt đã bị đoan tới rồi tôn thị trước mặt. Nhưng tôn thị lúc này đã bị đau đến chết đi sống lại, nơi nào còn có tâm tình ăn mì, cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể là ở vài người dưới sự trợ giúp, miễn cương ăn non nửa chén. Lại nói tiếp cũng là kỳ quái, an qua mặt sau, tôn thị tình huống ngược lại ổn định chút, cũng không giống vừa mới như vậy lan lộn. Bà đơn nói đây là đau từng cơn, lúc này dừng, chờ lại đau thời điểm, mới là thật sự sinh. Nghe xong lời này, mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Vốn tưởng rằng có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm nghỉ một chút, ai ngờ bà đỡ lại đang sờ sờ tôn thị bụng sau, còn nói thêm, "Ai nha, đứa nhỏ này sao còn hành ở chỗ này a? Như vậy không được a, sẽ khó sinh." Một câu khó sinh, làm ở đây người nháy mắt lại đem tâm nhắc lên. Bà đỡ rốt cuộc là cái kinh nghiệm phong phú, lúc này tuy rằng cũng thực buồn bực, bất quá vẫn là nói, "Đương gia, ngươi cấp câu nói này Nếu là hài tử chờ hạ khó sinh sinh không xuống dưới, ngươi cũng không nên trách lao thân trên đầu a. Cho người ta đỡ đẻ, là tạo phúc sự, là chuyện tốt, nhưng này hết thể đều đến là ở hài tử an an ổn ổn sinh hạ tới lúc sau mới có thể thành. Vạn nhất khó sinh, hoặc là hậu sản dòng huyết, đối với bà đỡ tới nói, đó chính là kiện phi thường khó giải quyết sự. Nếu gặp phải cái minh lý lẽ, kiếp nhưng thật ra còn hảo, nhiều lắm thiếu cấp điểm tiền hoặc là dứt khoát liền cái gì tiền đều từ bỏ. Nhưng vạn nhất gặp phải cái sách không rõ, hôn không tiếc, đến lúc đó bà đỡ mới kêu bị tội. Nhẹ thì vứt bỏ cửa này tay nghề, nghiêm trọng, sẽ bị nhân gia trả thù đều rất có khả năng. Cho nên bà đỡ hiện tại mới có nói như vậy. Đều đã tới rồi này một bước, hai tử là sinh cũng đến sinh, không sinh cũng đến sinh, này muốn thật là gặp gỡ cái hôn không tiếc nhân gia Như vậy chính mình vẫn là nhân lúc còn sớm đi ra ngoài mới lả. Dù sao liền tính không có bà đỡ, cũng không thấy đến liền không thể sinh hài tử. Bạch chiêm tề vừa nghe lời này, lập tức liền ngây ngẩn cả người, hơn nửa ngày mới mở miệng nói, Thím, ngươi nói đây là gì lời nói a Ta tức phụ nhi phía trước đều sinh quá một cái hài tử, sao khả năng cái thứ hai liền không được? Ngươi tức phụ nhi phía trước sinh quá hài tử cùng đứa nhỏ này có gì quan hệ? nói nữa Cái này cũng không phải nói thiếu cánh tay thiếu chân, chính là cái hoành ở trong bụng, như vậy căn bản sinh không sung dưới. Bà đỡ cũng là nóng nảy, nàng vừa nghe bạch chiếm tề nói, liền có một loại đụng tới hôn không tiếp nhân ra cảm giác. Nhưng, chính là bạch chiếm tề còn muốn nói gì nữa, ai ngờ lại bị một bên tuyết trắng đánh gãy. Vị này bà bà, ngươi chính là này làng trên xóm dưới số một người tốt, hôm nay việc này gặp ỡ, cũng là nhà của chúng ta xui xẻo. Bất quá ngài vẫn là giúp đỡ nhìn xem, nhìn xem có thể hay không có gì giải quyết biện pháp. Rốt cuộc là cái hài nhi, tổng không thể thật sự không cần A. Tuyết trắng một phen khen làm bà đỡ tâm tình hảo chút, thật đúng là nghĩ nghĩ, lúc này mới nói, như vậy đi, các ngươi cấp câu nói, mặc kệ đứa nhỏ này sinh không sinh xuống dưới, các ngươi nhưng đều không thể trách ta trên người. Ta đâu, cũng tận lực hỗ trợ kia hài tử điều chỉnh một chút tư thế chúng ta tận khả năng làm hài tử sinh hạ tới, hành đi. Thấy bà đỡ buông miệng, tuyết trắng cũng nhẹ nhàng thở ra, vội tiếp đón bà đỡ uống nước đường, còn nói thêm, là là là, bà bà ngươi lợi hại, cho nên hôm nay việc này thật đúng là đến là làm ơn ngươi. Như vậy, ta nơi này có 10 lượng bạc, nếu là đứa nhỏ này có thể an an ổn ổn sinh hạ tới, nên cho ngài vất vả tiền, hồng ra trứng gà, chúng ta giống nhau không ít, này 10 lượng bạc là thêm vào cho ngươi. Thảo không, không phải tuyết trắng lấy bạc tạp người, thật sự là tình huống nguy cơ, không thể không đi ra như vậy một bước. Vừa thấy kia mười lượng bạc, lạc nương lập tức hít ngược một hơi khí lạnh. Nhà ai sinh hải tử nhiều ít đều sẽ hoa chút tiền, nhưng căn bản là chưa thấy qua nhiều như vậy. Tuyết trắng lập tức liền lấy ra đi mười lượng bạc, này, này. Một bên bạch chiếm tề cũng ngây ngẩn cả người, cũng không nghĩ tới tuyết trắng sẽ làm như vậy. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói chút cái gì. Nếu là khác sự, bạch chiêm tề còn sẽ làm một làm, nhưng hiện tại sự tình quan hắn tức phụ nhi hài tử, làm hắn há mồm nhường một chút, hắn thật đúng là làm không được. Cũng may tuyết trắng cũng căn bản là không muốn cho hắn nói cái gì, liền như vậy đem bạc bãi ở trên bậy bếp, rất có một bộ không nghĩ lại thu hồi tới ý tứ. Mà kia bà đỡ vừa thấy một thỏi mười lượng bạc liền như vậy bãi ở chính mình trước mặt, Nàng tâm cũng là đột nhiên căng thẳng. Đây chính là 10 lượng bạc, nàng này một năm đỡ để hải tử được đến vất vả tiền, hơn nữa đánh thưởng gì đó, đều không nhất định có 10 lượng bạc. Muốn nói không tâm động, kia tuyệt đối là giả. Bất quá ba đỡ còn xem như bình tĩnh, chỉ là gật gật đầu, nói câu chính mình sẽ nỗ lực, ngẩng đầu đem nước đường đều uống lên, liền đứng dậy hướng tới buồng trong đi đến. Mà lúc này ở buồng trong tôn thị, đại khái là phía trước lăn lộn đến có chút tàn nhẫn. Lúc này hơi chút bình tĩnh chút, thế nhưng mơ mơ màng màng có muốn ngủ dấu hiệu. Trưng 390 sinh, trưng 390 sinh, bà đỡ vừa thấy như vậy, vội vàng tiếp đón tôn thị thanh tỉnh thanh tỉnh, tiếp theo sốc lên tôn thị ngoại áo, chỉ lộ ra chung ý đi hề, lúc này mới nói, ta xoa xoa kia hải tử, làm hắn thuận lại đây, miễn cho chờ hạ không hảo sinh. Ngươi đâu, ta làm ngươi hút khí, ngươi liền hút khí, làm ngươi hơi thở ngươi liền hơi thở. Nghe thấy không? Tôn Thị vừa mới mơ mơ màng màng giống như nghe được trong phòng bếp nói, chẳng qua cả người cũng chưa cái gì sức lực, cũng liền không nghe cẩn thận, bất quá lúc này bà đỡ là chuyên môn đối nàng nói chuyện, nàng tự nhiên đến là đánh lên tinh thần tới nghe. Dưới loại tình huống này, tự nhiên là bà đỡ nói cái gì thì là cái đấy, Tôn Thị gật gật đầu, ứng thanh. Kế tiếp sự, những người khác liền giúp không được gì, Bạch Chiếm Tề tuy rằng tưởng ở bên cạnh nhìn. Nhưng phòng sinh loại địa phương này, ngay cả vừa mới lê thủy tiến vào đều đã là phá thiên hoang, bạch chiếm tề tự nhiên là càng thêm không có khả năng bị lưu lại. Mà tuyết trắng bởi vì là tiểu cô nương, còn chưa xuất giá, tự nhiên cũng không hảo tiến vào Ngược lại là lạc nương, lúc này nàng mới là nhất thích hợp ở chỗ này hỗ trợ. Tuyết trắng cùng bạch chiếm đều xuất hiện nhị phòng này phòng, liền nhìn đến lưu thị vẻ mặt lo lắng đứng ở đối diện cửa nhìn này mặt. Vừa thấy tuyết trắng cùng bạch chiêm tài ra tới, vội hỏi nói, nhị ca, nhị tẩu như thế nào? Ai bạch chiếm tề không chờ mở miệng, đã bị tuyết trắng đem để tài xả qua đi, tam thẩm nương, yên tâm đi, không có việc gì. Bên ngoài thiên lãnh, ngươi chạy nhanh về phòng đợi đi, nếu là thật sự không thú vị, vậy đi chính phòng. Lê Tiên Sinh lúc này đang ở bên trong, vừa lúc thỉnh hắn cho ngươi bắt mạch. Lư thị đối tuyết trắng nói vẫn là thực tin tưởng, nghe thấy nói như vậy cũng liền nhẹ nhàng thở ra, gật gật đầu, đem cửa phòng quan hảo, lúc này mới hướng tới chính phòng đi đến. hiện giờ cũng đã là thai phụ Lưu Thị, tự nhiên là sẽ không để ý thường thường làm lang trung cho chính mình bắt mạch, xác nhận một chút hài tử tình huống. thấy Lưu Thị vào chính phòng, Tuyết Trắng lúc này mới đối bạch chiếm tề nói, nhị thúc, hiện tại trong nhà liền ngươi một người nam nhân, ngươi cũng không thể ở ngay lúc này suy sụp. nhị thẩm nương kia mặt. Chúng ta cũng đến làm nhất hư tư tưởng chuẩn bị, vạn nhất, vạn nhất thật sự ra chuyện gì, còn trông cậy vào ngươi đem nhị thẩm nương thiên khởi động tới, ngươi biết không? Tuyết trắng nói chuyện thanh âm bị ép tới rất thấp, thấp đến chỉ có nàng cùng bạch chiếm tề có thể nghe thấy. Bạch chiếm tề ngần người, nhìn xem tuyết trắng, lại xem ra xem chuyển ra tôn thị hừ hừ thành cửa sổ, cuối cùng gật gật đầu, lại cái gì cũng chưa nói. Hắn nói hay không, tuyết trắng quản không được nàng có thể làm đã làm đến nỗi mặt khác chỉ có thể là đi một bước tính một bước đang ở tuyết trắng muốn đi phòng bếp nhìn xem thủy thiêu đến thế nào thời điểm lại nghe ngoài cửa truyền đến bạch vũ nói truyền thanh thôn trường đại thúc thôn trường đại thúc nghe thấy bạch vũ như vậy đều tuyết trắng không khỏi sửng sốt vội vàng hướng tới cửa nhìn lại lại thấy công lớn lúc này đang đứng ở phùng thanh kim xem như vậy tựa hồ cũng là vừa rồi lại đây tôn thị sinh hải tử Như thế nào còn đem thôn trưởng cấp kinh động? Tuyết trắng khó hiểu thực mau phải tới rồi đáp án, bởi vì Phùng Thanh Kim cùng Bạch Vũ đối thoại nội dung, làm Tuyết trắng nghĩ tới một sự kiện. Thôn trưởng đại thúc, ngươi không phải là đem tạc băng người đều tìm hảo đi. Tuyết trắng nên hướng Phùng Thanh Kim, trong giọng nói mang theo vài phần không xác định, cũng không phải là Phùng Thanh Kim cười gật gật đầu, ta này vừa nói a, trong thôn người không sai biệt lắm đều phải lại đây làm việc. Nay không ta lại đây hỏi một chút ngươi, xác định một chút rốt cuộc phải dùng bao nhiêu người. Nếu là khi khác, Tuyết Trăng có lẽ còn có thể trả lời ra cái số tới, nhưng lúc này nàng bị tôn thị muốn sinh hài tử sự dọa một chút, trong đầu có chút lộn xộn, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ nói, thôn trưởng đại thúc, việc này chúng ta ngày mai lại nói được chưa? Hôm nay ta nhị thẩm nương muốn sinh hài tử, trong nhà một đoàn loạn, ta cũng thật sự là không có gì tâm tình nói chuyện này. Vừa nghe Tôn Thị muốn sinh hài tử, Phùng Thanh Kim cũng là bị hoảng sợ, vội văng nói, ngươi chạy nhanh đi vội, ta ngày mai lại qua đây. Cái kia, ta chờ hạ làm ngươi thím lại đây hỗ trợ đi. Ngươi này một sân người, trừ bỏ lạc nương ngoại, những người khác không phải thai phụ chính là hài tử, bằng không chính là các lao gia, cũng giúp không được gì. Nói xong, Phùng Thanh Kim xoay người liền hướng tới cổng lớn đi, vội vã, cũng không đợi tuyết trắng nói tốt vẫn là không tốt. Bất quá đáp án không cần hỏi cũng biết, khẳng định là tốt, trước mắt tuyết trắng ra trừ bỏ lạc đường thật đúng là sao không có có thể giúp đỡ người. Phùng Thanh Kim sau khi đi không bao lâu, Phùng Quý Thị liền vội vội vàng vàng chạy tới, tới thời điểm trong tay tới kia cái tay mải. Mới vừa tiến sân, liền thẳng đến phòng bếp chạy tới. Lúc này tuyết trắng đang ở trong phòng bếp xem hỏa, đến nội gánh thủy sự, đã sớm đã giao cho bạch chiêm tài. Hắn sức lực đại. Một lần là có thể gánh không ít thủy trở về, hiệu suất ngược lại so mấy cái tiểu hài tử mau. Đến nỗi bạch vũ bọn họ, tuy rằng cũng vẫn là ở sách thủy, bất quá tuyết trắng lại làm cho bọn họ thiếu sách một ít, chủ yếu là bồi ở bạch chiếm tề bên người. Tôn thị sinh hải tử, bạch chiếm tề toàn bộ tâm tư đều đặt ở sinh hải tử chuyện này thượng, thất thần, tuyết trắng thật đúng là sợ hắn rất giếng bên trong đi. Tuyết trắng trong viện không có giếng, ngày thường dùng thủy đều là đi trong thôn giếng gánh. Mùa hè thời điểm cũng sẽ đi bờ sông gánh. Trải qua chuyện này sau, tuyết trắng mới phát hiện chờ thời tiết ấm một ít, thật đúng là đến đem giếng nước chuyện này chứng thực mới được, nếu không này cả gia đình dùng thủy thật sự là quá lao lực. Trước kia có Quách Bình ở, đảo cũng cảm thấy còn hảo, sau lại Ngưu Thanh Ba cũng giúp đỡ gánh. Chờ Bạch Chiếm Tề cùng Bạch chiêm Tài hai nhà dọn tiến vào sau, bọn họ huynh đệ gánh vác gánh thủy sống, cũng coi như là không làm tuyết trắng đám người ở dùng thủy thượng có hại. Nhưng lúc này Tuyết Trắng mới phát hiện, nếu chờ bạch gia hai anh em dọn ra đi sau, chính mình thật đúng là không có có thể gánh thủy người. Ngưu Thanh Ba có thể lại đây hỗ trợ, nhưng Tổng không phải kế lâu dài, vạn nhất hắn không ở trong thôn, kia chẳng phải là trong nhà đều phải không thủy dùng. Đem múc nước giếng sự ghi tạc trong lòng, Tuyết Trắng tiếp tục điền lửa đốt thủy. Đã thiêu ra vài nồi nước ấm, bởi vì thiêu hảo không địa phương phóng, liền như vậy ngồi ở trong nồi. Thế cho nên hiện tại cả nhà trong viện, mỗi cái trong phòng bệ bếp trong nồi, đều là một nồi nồi nước ấm. Rốt cuộc, sở hữu trong nồi đều là nước ấm, mà lưu bên trong càng là chứa đầy nước lạnh, rốt cuộc không địa phương thả, nhị phòng trong phòng, cũng cuối cùng là truyền đến bà đỡ kêu dùng sức. Hút khí linh tinh nói. Tôn thị tiếng kêu thảm thiết một tiếng cao hơn một tiếng, so với trước kia một bát lăn lộn chính là muốn lợi hại đến nhiều. Tuyết trắng biết, tôn thị đây là thật sự muốn sinh. Cái này quá trình rằng có ước chừng có hơn nửa canh giờ, nhưng như cũ không có nghe thấy hải tử sinh hạ tới nói. Đảo mắt ngày tây trầm, mắt nhìn tiên liền phải đêm đen tới, tuyết trắng vội vàng đem mặt khác trong phòng đèn lưu ly đều đưa đến bạch chiếm tề kia phòng, sợ kia phòng ánh sáng tối sầm, lại ảnh hưởng bà đỡ phán đoán. Thời gian liền như vậy một chút quá khứ, mỗi một khắc, đối với mọi người tới nói, đều như là đi qua cả đời dường như, dài dòng làm người phát điên, lại bất lực. Đột nhiên, trong phòng truyền đến ba mụ tiếng thét chói tai, thanh âm kia tiêm đến làm mọi người tâm đều căng thẳng. Mau, mau, có hay không tham phiến? Sản phụ đôi mắt bắt đầu trắng dã, lại không cứu người liền phải không có. Một câu, trực tiếp đem bạch chiếm tề sợ tới mức một ngông ngồi dưới đất. Những người khác cũng đều là trắng sắt mặt, ai cũng không nghĩ tới sự tình hội diễn biến đến nước này. Tuyết trắng trong lòng cũng là cả kinh, bất quá thực mau trở về quá thần tới. Xoay người chạy đến phòng bếp, từ trong không gian theo sau đảo củ nhân sâm ra tới, thao khởi đao, bá bá bá cắt bốn năm phiến, dư lại nhân sâm cũng không kịp thu, cầm kia vài miếng nhân sâm liền vọt tới phòng sinh. Lúc này công phu, cái gì cô nương không cô nương cũng không rảnh lo, nhân mệnh quan thiên, ai còn có thể cố được nhiều như vậy. Tam phiến nhân sâm trực tiếp bị lót ở tôn thị lươi đế, bà đỡ lại kêu nổi lên hút khí dùng sức linh tinh khẩu hiệu mà tôn thị sắc mặt, cung tử giấy trắng giống nhau trắng bệnh chẩm rãi trở nên hồng nhuận chút, hô hấp cũng rõ ràng tăng thêm vài phần. Bạch chiêm tề cũng không biết như thế nào lại đột nhiên phục hồi tinh thần lại, đứng ở sân lôi kéo cổ hô, tức phụ nhi, mặc kệ thế nào, ngươi đều là ta tức phụ nhi. Về sau ta bạch chiếm đầy đủ hết đều nghe ngươi, ngươi làm ta hướng đông, ta tuyệt đối không tảo chiều tây, ngươi làm ta cúi đầu, ta tuyệt đối không mang theo nâng lên tới nửa phần. Tức phụ nhi. Ta tất cả đều nghe ngươi, chỉ cần ngươi hảo hảo. Ta tất cả đều nghe ngươi. Rõng rất lớn, từ lúc ban đầu rất lớn, đến cuối cùng tràn đầy nghẹn ngào. Giờ khắc này, ngay cả tuyết trắng đều bị như vậy phi thường không lãng mạn thông báo cảm động. Đến nỗi còn ở nhắm mắt lại tôn thị, giờ phút này lại là chảy xuống nước mắt. Thời gian lại đi qua gần nửa chén trà nhỏ công phu, tôn thị đôi mắt rốt cuộc chậm rãi mở. Người tuy rằng thoạt nhìn vẫn là không có gì tinh thần dường như. Bất quá đôi mắt lại rất lượng, ở bà đỡ khẩu hiệu chung, Tôn thị cắn răng, đôi tay gắt gao bắt lấy chăn, trừng mắt đã nghẹn hồng hai mắt, dùng sức, nỗ lực. A! Sinh! Sinh! Hoa! Hoa! Một tiếng đến từ sản phụ kêu to, tiếp theo là bà mụ vui sướng thanh, tiếp theo là liên tiếp đến từ trẻ mới sinh thanh thúy tiếng khóc, cứ như vậy đánh vỡ tuyết trắng ra trong viện nguyên bản trầm thấp không khí. Sinh! Rốt cô sinh! Giờ khắc này, Tuyết Trắng đột nhiên nhẹ nhàng thở ra, cả người đều muốn tìm cái địa phương nào hảo hảo ngồi trong chốc lát, nghỉ một chút. Tuyết Trắng cũng không có đi xem Tân Sinh Hải Tử là cái dạng gì, không phải không nghĩ xem, mà là nàng nhớ tới mặt khác một sự kiện, một kiện so xem Tân Sinh Nhi càng thêm chuyện quan trọng, đó chính là kia dư lại hơn phân nửa củ nhân sâm. Không phải Tuyết Trắng tham tài, mà là nhân sâm không thể do so mặt khác ngọn ý nhi, một cây nhẹ thì thượng trăm lượng, lại quý một ít. Thậm chí đều là lấy thiên kim tính toán. Hiện tại chính mình còn chỉ là một cái tiểu nông thôn nha đầu, lấy ra tham phiến tới cũng đã là cái phi thường thấy được sự. Nếu lại làm ra một chỉnh khủ nhân sâm, chẳng phải là rõ ràng nói cho đại gia nàng có thứ tốt sao. Cho nên hải tử sinh hạ tới sau, tuyết trắng cái thứ nhất phản ứng chính là đi phòng bếp. Nhưng mà chờ nàng ra bạch chiếm tề phòng ở sau, lại thấy đỗ nguyệt đang muốn tiến phòng bếp. Một màn này thật sự làm tuyết trắng một trận khẩn trương. Vội vàng hô, Đỗ Nguyệt, ngươi làm gì? Đỗ Nguyệt bị Tuyết Trắng kêu đến sừng sốt, theo bản năng nói, đi phòng bếp nhóm lửa A. Trường 391 tham phiến nơi phát ra. Trường 391 tham phiến nơi phát ra. Ngươi về phòng, này không cần ngươi. Tuyết Trắng bởi vì lo lắng nhân xâm sự bị Đỗ Nguyệt phát hiện, cho nên nói chuyện ngự khí có chút cấp, nghe tới tự nhiên cũng liền không như vậy khách khí. Vì sao? Đỗ Nguyệt lập tức cho mày. Hiển nhiên là rất không vừa lòng tuyết trắng đối chính mình nói chuyện ngư khí, mẹ ta nói làm ta nhìn đốt lửa, chờ hạ phải làm cơm. Đỗ Nguyệt nói được đúng lý hợp tình, nàng tuy rằng không thể làm khác sự chủ, nhưng phòng bếp là lạc nương địa phương, nàng nương địa phương, tự nhiên cũng chính là nàng địa phương, cho nên nàng mới dám như thế đúng lý hợp tình. Tuyết trắng vốn dĩ liền có lo lắng, hiện tại lại bị đỗ Nguyệt như vậy một kích, càng là hỏa không đánh một chỗ tới. Làm ngươi trở về liền trở về, hôm nay cơm chiều từ thấm đồng làm, ngươi cùng ngươi nương đều không cần phải xem vào. Bằng gì a Không đề cập tới thấm đồng, Đỗ Nguyệt có lẽ còn có thể thoái nhượng một chút. Rốt cuộc, nàng nương chính là phiên tới phục khởi cùng nàng nói, không thể cùng tuyết trắng đối với tới. Nhưng vừa nghe thấm đồng tên, Đỗ Nguyệt liền hoàn toàn không nghĩ tránh ra. Bị lạc nương lặp lại giáo dụ, Đỗ Nguyệt cũng đã nhìn ra. Nếu lạc nương lại không có có thể cấp tuyết trắng người một nhà nấu cơm chuyện này có thể làm nói, như vậy hai mẹ con bọn họ căn bản là không có khả năng có cái gì đại kiếm tiền phương pháp. Đỗ Nguyệt một lòng muốn dọn ra đi, có thể có một cái chân chính chính mình ra, nhưng có ra phải có phòng ở, kia đều đến là dùng bạc tới làm cho. Hai mẹ con bọn họ hiện tại ngày thường làm theo thừa may và sống gì đó, một tháng không nói nhiều, ba năm mười văn vẫn là có thể tích có hạng. Chỉ là này đó tiền cùng xây nhà so sánh với, căn bản hoàn toàn không đủ. Ngược lại là tuyết trắng cấp thiên công, còn từng có năm bao lì xì, ngược lại là đầu to. Cho nên Đỗ Nguyệt cũng nghĩ kỹ rồi, ở tuyết trắng nơi này lại nghỉ ngơi một năm, chờ năm sau lại ăn Tết, được bao lì xì, hai mẹ con bọn họ bạc phóng cùng nhau, liền cũng đủ mua đất xây nhà. Bất quá này hết thảy đều có cái tiền đề. Đó chính là bảo đảm lạc nương ở tuyết trắng nơi này còn có thể hữu dụng địa phương mới được. Phòng bếp chính là lạc nương chiến trường, nếu bị người đoạt đi, như vậy hai mẹ con bọn họ đã có thể thật sự vô dụng vào nơi. Bằng gì? Gì cũng không bằng, là ta nói, sao, này còn chưa đủ à? Tuyết trắng cũng nóng nảy, lúc này người cũng đã muốn chạy tới phòng bếp cửa, một phen xả quá Đỗ nguyệt cánh tay, đoạt ở Đỗ nguyệt phía trước vào phòng bếp. Ai ngờ Đỗ Nguyệt bị Tuyết Trắng xả một cái lảo đảo, chờ đứng vững sau, cái thứ nhất phản ứng chính là đi theo vọt vào phòng bếp. Tuyết Trắng cũng liệu đến Đỗ Nguyệt sẽ không như vậy bỏ qua, cho nên vào phòng bếp sau, chuyện thứ nhất chính là vọt tới cái thất gỗ trước mặt, lợi dụng thân thể chống đỡ trên cái thất nhân sâm, vung tay lên, đem nhân sâm thu vào trong không gian, gặp người tham vào không gian, Tuyết Trắng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, mà lúc này phía sau cũng truyền đến Đỗ Nguyệt tiếng thét chói tai. Tuyết Trắng, ngươi ý gì a? Nay phóng bếp cũng không cho ta cùng ta nương đợi, ngươi có phải hay không tưởng đuổi chúng ta đi rồi? Tuyết Trắng chỉ cảm thấy màng thai một trận thứ đau, càng thêm cảm thấy cái này Đỗ Nguyệt càng ngày càng vô cớ gây rối. Bất quá đuổi đi hai mẹ con bọn họ ý tưởng, Tuyết Trắng nhưng thật ra không có nghĩ tới, cho nên hiện tại nghe được Đỗ Nguyệt nói như vậy. Tuyết Trắng ngược lại sừng sốt, xoay người nhìn về phía Đỗ Nguyệt, hỏi, ai cùng ngươi nói lời này? Ta gì thời điểm nói muốn đuổi các ngươi đi rồi? Các ngươi từ ta nơi này đi rồi, lại là có thể đi nơi nào? Ngươi, ngươi chính là tưởng đuổi chúng ta đi rồi. Hiện tại ngươi nhị thúc, ngươi tam thúc đều tại đây trong viện cùng ngươi ở, bình thường cũng không cần ta nhặt xài. Hiện giờ ngươi lại toàn bộ thấm đồng trở về, không phải nói rõ không cho ta nương tiến phòng bếp sao? Tuyết trắng, mệt ta còn đem ngươi đương hảo tìm mội, không nghĩ tới ngươi như vậy nhẫn tâm, ngươi nhật tử mới quá hảo cư nhiên liền phải đuổi ta cùng ta nương đi. Đỗ Nguyệt càng nói càng thương tâm, cuối cùng thế nhưng ngăn không được khóc lên. Tuyết Trăng thấy Đỗ Nguyệt khóc, cũng là nháo tâm đắc lợi hại, tả hữu nhân xâm đều đã thu hồi tới, nàng liền xua xua tay, vòng qua Đỗ Nguyệt hướng tới cửa đi đến, không kiên nhẫn nói, thật không rõ ngươi như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này, nếu ngươi như vậy tưởng ở phòng bếp đợi, kia về sau phòng bếp sống liền đều giao cho ngươi cùng ngươi nương hảo. Lại có thấm đồng là ta nha hoàn không giả, bất quá ta cũng không phải là làm nàng tới chuyên môn nấu cơm. Được rồi, ngươi nấu cơm đi. Ta làm thấm đồng đi làm khác sự. Giọng nói lạc, tuyết trắng người cũng đã ra phòng bếp. Nàng thật đúng là chính là không tính toán làm thấm đồng tới nấu cơm, vừa mới kia lời nói cũng bất quá là vì phòng ngừa đỗ nguyệt tiến phòng bếp nhìn đến nhân sâm mà thôi. Nhưng thật ra không nghĩ tới nói như vậy thế nhưng sẽ đưa tới đỗ nguyệt như vậy phản ứng tuyết trắng cảm thấy thực bất đắc dĩ, cũng thực khó hiểu. Ra phòng bếp, nàng lúc này mới đi hướng nhị phòng trong phòng, đứng ở trong phòng bếp, cũng chưa đi đến phòng, hỏi, nhị thẩm nương con hảo. Hảo, hảo đâu? Trả lời chính là Phùng Quý Thị, trong giọng nói tràn đầy đều là ý cười, tuyết nha đầu, ngươi tiến vào nhìn xem ngươi tiểu muội muội, cái này ngươi nhị thuốc ra chính là thấu thành một chữ hảo đâu? Nguyên lai like là cái tiểu nha đầu A. Tuyết trắng mới biết được sinh chính là cái nữ nhi, nàng vừa mới cũng chỉ cố nhân sấm sự, căn bản không nghe do bà đỡ nói sinh về sau nói. Kia thật là chuyện tốt ta. Tuyết nhi chúc mừng nhị thúc nhị thẩm đương, nơi này nữ song toàn, chính là thiên đại phúc khí đâu. Tuyết trắng cười nói chúc mừng nói, còn nói thêm, ta liền không đi vào, vừa mới ở trong sân đợi, trên người có khí lạnh, đừng lại lạnh ta tiểu muội muội. Tả Hưu cũng đều là ở một cái trong viện ở chẳng lẽ còn lo lắng nhìn không tới sao ha ha cũng là phùng quý thị cười cười lúc này mới nghe bà đỡ thanh âm truyền đến được rồi phu nhân tình huống cũng không tồi người còn thanh tỉnh ít nhiều vừa mới tham phiến không đề cập tới tham phiến còn hảo nay nhắc tới tuyết trắng trong lòng chính là căng thẳng đang ở lo lắng đâu liền nghe phùng quý thị nói ai cũng không phải là sao vừa mới người nọ mắt nhìn liền không hảo mệnh tham phiến đưa tới kịp thời Tuyết Nha đầu a, ngươi lần này nhưng xem như cứu ngươi nhị thẩm nương cùng này tiểu nha đầu. Nga, ha ha, trùng hợp, cũng là trùng hợp. Tuyết trắng ngượng ngùng cười cười, kia tham phiến vốn là lúc trước cấp khá giả kia hài tử chuẩn bị, hắn hiện giờ thân thể càng thêm hảo, cũng vô dụng thượng, lúc này cho nhị thẩm nương dùng, đảo cũng là duyên phận. Vừa nghe nói là cho Liễu Nghị Khang chuẩn bị, mọi người đều hiểu rõ gật gật đầu. Đối với Liễu Nghị Khang thân thể không hảo chuyện này, Ở Bạch gia căn bản là không phải cái gì bí mật. Đến nỗi Tuyết Trắng đối Liêu Nghị Khang hảo, đại gia cũng đều là xem ở trong mắt, cho nên cũng liền không có nhiều hơn hoài nghi. Bà đỡ lại nói một ít sinh hài tử lúc sau chú ý, liền lui ra tới. Vừa lúc Tuyết Trắng còn ở trong phòng bếp, hai người chạm vào mặt, bà đỡ lập tức vui vẻ, nhìn thoáng qua Tuyết Trắng, tiếp theo mắt tầm mắt liền dừng ở một bên trên bệ bếp 10 lượng bạc mặt trên. Tuyết Trắng nơi nào nhìn không ra đối phương ý tứ? Liền cười đem bạc cầm lấy tới, nhét vào bà đỡ trong tay, cười nói, hôm nay thật đúng là mệt bà bà ở, này nếu là đổi thành người khác, không chừng còn muốn nháo ra cái gì nhếu luận tới. Chút tâm ý này bà bà còn thỉnh thu, quay đầu lại chờ tắm ba ngày, còn thỉnh bà bà lại lăn lộn một chuyến lại đây, nhà của chúng ta chắc chắn có hậu lễ tương tạo. chương 392 bạch chiêm tài không trở về. chương 392 bạch chiêm tài không trở về. Có lễ thu. Tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý, đặc biệt vẫn là chính mình hẳn là thu. Bà đỡ vô cùng cao hứng ứng, còn không quên đem kia mười lượng bạc hảo hảo gửi ở ngực. Thời điểm chậm, bà đỡ không dễ đi đêm lộ, Tả hữu bạch chiêm tài hôm nay buổi tối cũng cũng chưa về, lưu thị liền thỉnh bà đỡ đi nàng trong phòng ngủ hạ. Vừa lúc nàng cũng mang thai, cùng bà đỡ cùng nhau ngủ, còn có thể tâm sự về mang thai sự. Buổi tối đại gia cao hứng, lẽ ra hẳn là uống chút rượu. Bất quá thời điểm có chút chậm, lạc nương làm đồ ăn, đại gia ăn qua sau liền từng người tan đi nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, bà đỡ ăn qua cơm sáng, lúc này mới xách theo nhị phòng ra chuẩn bị hồng gia trứng gà cùng điểm tâm, ý cười doanh doanh rời đi tuyết trắng ra, còn nói thẳng hậu thiên sẽ lại qua đây. Thiện đi bà đỡ, tuyết trắng cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Buổi sáng thời điểm liền đi nhìn em bé, nhăn bèo nhèo một tiểu đoàn, lại bốn cân nhiều trầm, không tính đại. Bất quá tinh thần đầu lại cực hảo, đặc biệt là khóc lên thời điểm, kia rộng kêu một cái lành lót. Hơn nữa đặc biệt thú vị chính là, kia hải tử vừa thấy tuyết trắng liền sẽ cười, thấy người khác nói liền không nhất định. Tuyết trắng biết mới sinh ra hải tử là thấy không rõ lắm đồ vật, có thể làm nàng phân rõ, đại khái cũng cũng chỉ có khí vị, mà đứa nhỏ này cùng chính mình thân cận, tám phần là bởi vì ở trong bụng hấp thu không ít không gian trái cây rau xanh hơi thở quan hệ. Bất quá nguyên nhân này chỉ có tuyết trắng biết, những người khác lại không biết, nói thẳng đứa nhỏ này cùng tuyết trắng hợp ý. Nhị phong sự cuối cùng là vượt qua nguy hiểm kỳ, dư lại, tuyết trắng cũng liền không thật nhiều thăm dự, liền tìm tới thấm đồng, hỏi một chút nàng ngày hôm qua học tập trình độ, thuận tiện chờ bạch chiêm tải đuổi xe bỏ trở về. Ngày hôm qua trong nhà bận việc thành dáng vẻ kia, lại không thấy thấm đồng thân ảnh, kỳ thật đều là tuyết trắng phân phó. Tuyết Trắng đem phía trước liền chuẩn bị tốt một loạt huấn luyện hạ nhân quy củ liệt ở trên giấy, ở biết được thấm đồng biết chữ sau, liền giao cho thấm đồng, hơn nữa cho nàng một ngày thời gian, yêu cầu đem trên giấy nội dung toàn bộ nhớ kỹ. Cho nên thấm đồng được đến mệnh lệnh đó là, trừ phi là ăn cơm ngủ thượng nhà sĩ, mặt khác thời điểm, chính là bồi mấy thứ này, liền tính là thiên sập xuống, cũng không thể chậm trễ. Nay cũng liền tạo thành ngày hôm qua như vậy hoảng loạn, thấm đồng nhưng vẫn cũng chưa ra tới. Tuyết Trắng đối với thấm đồng phục tùng mệnh lệnh thái độ thực vừa lòng, hôm nay lúc này công phu tả hữu cũng là chờ xe bỏ trở về, đơn giản kiểm tra nổi lên thấm đồng công khóa. Đối với nguyên lai thanh lâu nữ tử huấn luyện, Tuyết Trắng vốn là không hiểu biết. Nhưng là đương nàng nhìn đến thấm đồng không chút nào khẩn trương đem chính mình trên giấy nội dung toàn bộ đôi xuống dưới sau, thế nhưng còn thêm vào một ít chính mình cái nhìn cùng ý kiến, Tuyết Trắng mới phát hiện thấm đồng này nữ tử tuyệt phi là giống nhau thông minh. Mỹ Mạo là nhất định, nhưng nếu chỉ là Mỹ Mạo nói, phòng trừng kia một phen hỏa đã sớm đem nàng thiêu thành cho tàn, còn ở sao có thể bị chính mình phát hiện cũng cứu tới. Có tài trí, mặc kệ là bẩm sinh có, vẫn là ở thanh lâu vấn luyện ra, tóm lại, tuyết trắng thực vừa lòng. Bối đến không tồi, nếu như vậy, kia chờ hạ ta đi chấn trên, ngươi cũng đi theo ta đi. Tuyết trắng đem trang giấy đặt ở trên bàn, nhìn đứng ở cái bàn một khắc sườn thấm đồng. Nếu ta làm ngươi một người nhìn một cái cửa hàng, còn có hậu viện, ngươi có sợ không? Chấn trên mặt tiền cửa hiệu không thể vẫn luôn không, mấy ngày nay nhưng thật ra có Âu Dương gia người nhìn, nhưng tổng không phải kế lâu dài, cho nên tuyết trắng liền nghĩ là chính mình qua đi nhìn, vẫn là tìm cái tin được người. Trước mắt Lưu Thanh Ba không ở Phụ Thành, Bạch Chiêm Tài bị nhà cũ kia mặt lưu lại, Duy Thả Lư Thị trở về, Bạch Chiêm Tề muốn chiếu cô Tôn Thị, cũng là không rời đi cho nên chính mình trong tay thật đúng là không có gì có thể sử dụng người. Thấm đồng tuy rằng là cái nữ nhi thân, nhưng lại có đảm lược, cho nên tuyết trắng mới có thể động làm thấm đồng đi xem mặt tiền cửa hiệu ý tưởng. Bất qua rốt cuộc là cái nữ tử, liền như vậy một người nhìn mặt tiền cửa hiệu, tổng vẫn là muốn hỏi một chút đối phương ý tứ. Vốn tưởng rằng thấm đồng sẽ hỏi thăm mặt tiền cửa hiệu lớn nhỏ hoặc là mặt khác cái gì, ai ngờ nàng lại không hề nghĩ ngợi liền gật đầu ứng hạ kia chính là cái mặt tiền cửa hiệu, mặt sau còn có sân linh tinh, ngươi một người, không sợ sao. Tuyết trắng không xác định lại hỏi một lần. Chỉ cần thấm đồng nói sợ hãi một người, như vậy tuyết trắng liền sẽ quyết định chính mình cũng đi theo qua đi. Nhưng thấm đồng lại là lắc đầu, rất là chấn định nói, bất quá là xem cái mặt tiền cửa hiệu, lại không phải thủ mồ, lại có cái gì sợ quá. Nói nữa, lúc trước nơi những cái đó địa phương, cái nào không thể so mồ càng doa người. Ta không phải là giống nhau lại đây. Có thể cho cô nương làm việc, chính là ta thấm đồng phúc khí, có thể có phúc khí sự, làm sao tới sợ hãi? Này một phen lời nói làm tuyết trắng có chút vô ngữ, nàng cũng không biết nên nói cái gì nữa. Thấm đồng nói cũng không phải không có đạo lý, chỉ là làm một nữ tử trở nên như thế cuộn cuễ, tuyết trắng trong lòng vẫn là cảm thấy có chút không quá thoải mái, càng là đối cái kia vương thiện tài hận đến hàm răng nữa. Kia hành. Đợi chút ngươi liền đi theo ta đi chấn trên, ngươi trước tiên ở kia nhìn một đêm, nếu là sợ, liền tướng môn khoa con hảo, chính mình đi tìm cái khách điếm chủ hạ. Tuyết trắng cũng chưa nói đem lời nói đều nói đã chết, mà là cấp thấm đồng để lại một cái đường sống. Thấm đồng gật gật đầu, xem như ứng tuyết trắng đề nghị. Đến nỗi nàng có thể hay không đi chủ khách điếm, này đó cũng còn chưa biết. An bài hảo thấm đồng này mặt, tuyết trắng lúc này mới nhớ tới bạch chiêm tải còn không có trở về liền đứng dậy đi tam phòng kia phòng. Lúc này công phu lưu thị đang ngồi ở đầu giường đất thêu thủa may và sống. Hiện giờ nàng cũng có thai, làm việc may vá cũng liền không hề tất cả đều là lấy ra đi bán, mà là nhiều không ít cấp tiểu hài tử chuẩn bị yếm mũ cùng giày nhỏ. Lưu thị khéo tay, lúc này mới không mấy ngày công phu, cũng đã làm ra một đôi nho nhỏ giày đầu hổ, lúc này đang ở cấp một cái yếm thượng theo hoa. Thấy tuyết trắng tới, Lư thị vội vàng buông trong tay việc may vá, cười đón tuyết trắng tiến vào ngồi xuống. Ngươi sao nhớ tới lại đây? Chính là muốn cho tam thẩm nương cho ngươi may quần áo. Lư thị cười hỏi. Tuyết trắng việc may vá là liền nàng chính mình đều nhìn không được, cho nên nàng cùng hai cái tiểu tử quần áo, đều là giao cho lạc nương tới xử lý. Sau lại bạch gia huynh đệ dọn tiến vào sau, tuyết trắng cùng hai cái tiểu tử quần áo vẫn để liền giao cho lư thị. Cho nên lúc này tuyết trắng tới. Lư thị mới có như vậy dò hỏi. Mà tuyết trắng lại là lấp đầu, ngồi ở trên giường đất, cầm lấy một đôi làm tốt giày đầu hổ hỏi. Hôm qua cái nhị thẩm nương kia lạ mặt hải tử, mọi người đều là cái cỏ nào, ta cũng chưa kịp hỏi. Ta tam thúc sao không trở về, cũng chỉ ngươi một người đã trở lại đâu. Nha cũ kia mặt là sao hồi sự. Nhắc tới cái này, lư thị trên mặt cười lập tức tan đi, sắc mặt không quá đẹp lắc đầu, nói, ta cũng không biết. Hôm qua ta và người Tam thúc đi nhà cũ tặng đồ, bà bà lôi kéo mới ca nói một lát lời nói. Sau lại ta phạm vào ghê tởm, đi ra ngoài phun ra, ai ngờ lại vào nhà sau, bà bà khiến cho ta về trước tới, nói là tưởng nàng con thứ ba, tưởng cùng hắn trò chuyện, nói là trong nhà hiện tại không có nóng hổi nhà ở, ta hiện tại lại có thân mình, không thích hợp cùng bọn họ lao nhân chủ cùng nhau, liền làm ta về trước tới. Nói xong, Lư Thị thở dài. Rõ ràng chính là mang theo vài phần lo lắng. Tuyết Trắng nghe xong sau, không khỏi nhúng mày, lại hỏi, Mạnh Thị lôi kéo ta tam thúc là nói quan tâm nói, vẫn là ở cầu nhỏ. Ở, ở Lư Thị không đem câu nói kế tiếp nói ra, bất quá kia vẻ mặt xấu hổ cũng đã cho Tuyết Trắng đáp án. Tuyết Trắng lạnh lùng cười, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên như thế. Mạnh Thị cái kia lão hóa lại sao có thể là cái sẽ nói quan tâm lời nói người. Hiện giờ bạch chiêm tải cầm vào đông không thấy được rau xanh trái cây trở về, không chừng lại muốn nghĩ như thế nào bạch chiêm tải ở chính mình nơi này được chỗ tốt. Thậm chí tuyết trắng đều có thể đoán được mạnh thị đêm qua lưu bạch chiêm tải xuống dưới là vì cái gì, phòng chừng tưởng từ chính mình trong tay đến chỗ tốt sự là tránh không khỏi đi, chỉ là không biết bạch chiêm tải sẽ như thế nào ứng đối. Lưu thị thấy tuyết trắng cười lạnh một tiếng sau không mở miệng nữa, nàng trong lòng cũng có chút nói không nên lời trộn dạng. Thật cẩn thận hỏi, tuyết nhi à, ngươi, ngươi sẽ không sinh khí đi. Sinh khí? Ta tức giận cái gì? Tuyết trắng nhướng mày, vẻ mặt ngoài ý muốn. Lư thị nhấp môi nghĩ nghĩ, lúc này mới nói, ngươi tam thúc liền như vậy hồi nhà cũ chủ đi. Cũng, cũng không cùng ngươi tiếp đón một tiếng. Ngươi, ngươi đừng sinh ngươi tam thúc khí à. Bà bà rốt cuộc là hắn mẹ ruột, mẹ ruột giữ lại, ngươi tam thúc cũng là kẹp ở bên trong không hảo làm, sở. Cho nên, nghe được Lưu Thị nói như vậy, Tuyết Trắng không khỏi nở nụ cười, tam Thẩm nương, ngươi tưởng gì đâu. Ta Tuyết Trắng tuy rằng cùng bạch Gia nhà cũ không đối phó, nhưng lại thế nào cũng vẫn là minh lý lẽ. Mạnh Thị là ta tam thúc mẹ ruột, đừng nói là trở về ở một đêm, liền tính là hiện tại dọn về đi trụ, ta cũng không cảm thấy ngoại ý môn a. Nay vẫn là thật là Tuyết Trắng thiệt tình lời nói, nàng không sinh khí, cũng cảm thấy chính mình không có gì tất yếu sinh khí. Bạch gia nhà cũ tình huống hiện tại tuyệt đối thiếu người, bất quá bọn họ thiếu không phải nhân khí, thiếu chính là làm việc người. Bạch Dung tuy nói còn có thể làm việc, nhưng tuổi rốt cuộc là lớn, tổng không thể cùng tuổi trẻ tráng nam tử so sánh với. Chứ bỏ Bạch Dung, trong nhà cũng chỉ dư lại Bạch bay lên, một cái mới 6 tuổi tiểu tử, đừng nói là làm việc, từng ngày không gặp rắc rối cũng đã là cũng đủ làm người trong nhà thở phào nhẹ nhõm. Chứ bỏ bọn họ hai cái ngoại mặt khác thuần một sắc đều là nữ tử. Bạch hoa biện chính là mạnh thị tâm đầu nhục, một lòng là dựa theo phải gả đến gia đình giàu có tới bồi dưỡng, đừng nói là việc nặng việc nặng, ở tuyết trắng kế thừa đến trong chi nhớ, bạch hoa biện liền tiến phòng bếp số lần đều là hữu hạ. Hiện giờ tuy rằng không biết bạch hoa biện có thể hay không tiến phòng bếp nấu cơm rửa chén linh tinh, nhưng có thể khẳng định chính là, liền tính là tiến phòng bếp, cũng khẳng định không phải là mỗi ngày. Còn vô cùng có khả năng là có thể lại liên lại, có thể trốn liên trốn. Đến nỗi mây trắng, tuổi cùng Bạch Hoa Biện giống nhau, những năm gần đây cũng là bị Lưu thị dựa theo tiểu thư khuê các tới bồi dưỡng, ngày thường cùng Bạch Hoa Biện đãi ngộ so sánh với kém cũng cha không đến chạy đi đâu. Trừ bỏ hai vị này tiểu thư khuê các ngoại, cũng cũng chỉ dư lại Mạnh thị cùng Lưu thị mẹ chồng nàng dâu hai. Liền dựa theo Mạnh thị sai sử con dâu không cần tiền. Không sai xử liền cả người khó chịu kinh nhi. lưu thị có khả năng sẽ thanh nhàn sao? Lưu thị có thể hay không thanh nhàn, tuyết trắng không rõ ràng lắm, nhưng tuyệt đối có thể khẳng định chính là, lưu thị cũng tuyệt đối là cái có thể trốn, liền tuyệt đối sẽ không đỉnh bất động chủ nhân. Trường 393 đối tiện danh chấp nghiệm Trường 393 đối tiện danh chấp nghiệm Bạch chiêm tài lần này đi, bị mạnh thị lưu lại, phòng trừng không đem mấy ngày nay xài gì đó đều chuẩn bị tốt. Không đem lu nước thủy đều tồn mãn, phỏng chừng là không có khả năng bị thả lại tới. Lưu thị hiện giờ mang thai, thần kinh vốn dĩ liền so thường lui tới càng mẫn cảm, tuyết trắng cũng không dám nói cái gì không tốt lời nói, khuyên hai câu, liền từ tam phòng trong phòng lui ra tới. Mau đến ăn cơm trưa thời điểm, Bạch Chiêm Tề vừa xe bỏ đã trở lại, tuy rằng đông lạnh mặt đỏ bừng, nhưng tinh thần lại hảo, vẻ mặt hỉ khí dương dương. Nhìn ra được tới, cái này tiểu lão nhị sinh ra Thật sự là làm hắn rất là cao hứng. Ăn cơm thời điểm, bạch chiêm tề cũng không lại đây, mà là ở hắn kia trong phòng bồi tôn thị ăn được, lại ở tôn thị thuốc dục hạ, ra nhà ở, tiếp đón tuyết trắng chạy đến trấn trên. Tuyết trắng nhìn hạ thời gian, lúc này đi trấn trên, sợ là tới rồi phải trở về đuổi, nếu không phải đi đêm lộ. Đi liền không khả năng lập tức liền đi, hơn nữa trong nhà này mặt cũng không có gì đại sự, tuyết trắng liền cùng lạc nương tiếp đón thanh. Hôm nay buổi tối nàng cùng thấm đồng không trở lại trụ, lúc này mới ngồi trên xe bò, mang theo thấm đồng cùng nhau, hướng tới trấn trên chạy đến. Dọc theo đường đi, tuyết trắng cùng thấm đồng nói cửa hàng một ít chú ý, hai người một đường thảo luận, mà bạch chiếm tề nghe không hiểu lắm, đơn giản cũng liền không nghe xong, chỉ vẻ mặt vui dạo dực nghị chính mình bảo bối khuê nữ. Cái này niên đại người đều là trọng nam khinh nữ, có thể có bạch chiếm tề như vậy đau khuê nữ sinh ra thật cũng không phải không có chỉ là số lượng cực nhỏ tuyết trắng cùng thấm đồng nói được không sai biệt lắm ngẩng đầu nhìn về phía bạch chiếm tề phát hiện bạch chiếm tề vẫn là vẻ mặt ý cười liền nói nhị thúc ta này tiểu muội muội sinh ra ngươi nghĩ tới khởi gì tên không tên bạch chiêm tài ngẩn người trên mặt ý cười lúc này mới cười chút giơ tay gãi gãi cái óc, nói bạch cương tên là cha ngươi cùng ngươi ra ra khởi ta Ta cũng không biết lần này nên cho ta khuê nữ khởi gì tên. Bạch Dũng rốt cuộc là một nhà chi chủ, mà Bạch Chiếm An lại là trong nhà đọc sách đệ nhất nhân, cho nên đặt tên nguyên do sự việc bọn họ tới làm đảo cũng bình thường. Bất quá từ Bạch gia này phê hài tử tên thượng xem, là có thể biết Bạch Dũng cùng Bạch Chiếm An đều là cái đặt tên vô lực. Tuyết trắng trong lòng mắt trợ trắng, đối với Bạch Chiếm Tê loại này không chủ sự bộ dáng rất là bất đắc dĩ, bất quá nàng cũng minh Bạch. Có chút đồ vật cũng không phải là nàng tưởng sửa là có thể sửa, cho nên mặt ngoài nàng cũng không hảo nói nhiều khác cái gì. Nhị thúc, kia đại danh giao cho ta muội muội nàng ra ra khởi, nhũ danh tổng nên là ngươi tới khởi đi. Đối với nhũ danh loại sự tình này, tuyết trắng tỏ vẻ rất tò mò, rồi lại thực bất đắc dĩ. Nàng cung bạch vũ từ nhỏ chính là không ai đau không ai ái, có thể có cái đại danh đều là phi thường ghê gớm sự, đến nỗi nhũ danh gì đó. Căn bản là không ai suy nghĩ. Đều nói hải tử có cái tiện danh sẽ hảo nuôi sống. Mà tuyết trắng cùng bạch vũ này tỷ hai ở bạch gia căn bản chính là hai cái không muốn nuôi sống tồn tại. Cho nên tiện danh gì đó, trực tiếp liền cấp tình lượng Đến nỗi bạch gia mặt khác hải tử nhưng thật ra cũng có tiện danh. Bất quá kia tiện danh cũng chỉ kêu đầu một năm. Lúc sau liền không gọi, lại nói tiếp này vẫn là bạch chiếm an yêu cầu. Nói là cái gì cậu đản nhi béo nha không dễ nghe. Không giống như là một cái người đọc sách gian nên có tên. Hiện giờ nhị phòng người đều đã từ nhà cũ dọn ra tới, tuyết trắng liền động cái này tâm tư, trước cấp cái này trước hết sinh ra tiểu muội muội khởi cái nhũ danh. Về sau mọi người đều kêu nàng đại danh, chỉ có người nhà kêu nàng nũ danh, chỉ là suy nghĩ một chút liền cảm thấy hảo thân thiết. Đối với chuyện này, bạch chiêm tề nhưng thật ra một chút cũng chưa chối từ, ngược lại ha ha cười. Nói thẳng về nhà sau cùng tôn thị hảo hảo thương lượng thương lượng. Đừng nhìn này chỉ là cái nhũ danh, đảm đương không nổi đại danh dùng, nhưng rốt cuộc cũng là sẽ đi theo hài tử cùng nhau lớn lên, bọn họ làm phụ mẫu cẩn thận chút thận trọng chút, thật cũng không phải cái gì chuyện xấu. Tuyết trắng cũng không hề nhiều lời, đặt tên loại sự tình này, tự nhiên là từ trưởng bối quyết định, nàng chỉ cần nhắc nhở một chút liền hảo. Không bao lâu, ba người tới rồi trấn trên. Tuyết Trắng cũng không vội mà đi mặt tiền cửa hiệu, ngược lại là làm bạch chiếm tề vội vàng xe ngựa đi nhân cùng đường. Tôn Thị tuy nói là thành công sinh hạ hài tử, thật có chút nên bổ vẫn là đến bổ thượng. Hôm qua cái thừa dịp lê thụy ở, Tuyết Trắng cũng hỏi một ít thích hợp thai phụ ăn uống bổ phương thuốc, lúc này tới rồi chấn trên, vừa lúc làm thí điểm dược liệu, làm bạch chiếm tề mang về vừa vặn tốt. trừ bỏ dược liệu ngoại, một ít xương cốt ta thì ta, cũng đều là muốn thêm vào. Ngày thường đại gia ăn nhiều một ít ăn ít một ít không quan hệ, nhưng hôm nay có một cái thai phụ, còn có một cái sản phụ, dinh dưỡng thượng nhưng tuyệt đối không thể thiếu. Tại đây loại sự tình thượng, tuyết trắng tiêu tiền cũng không đau lòng, chẳng qua mua hơn phân nửa xe, lúc này mới làm bạch chiếm tề mang theo trở về. Nơi này trừ bỏ ăn dùng, còn có không ít vật liệu may mặc cùng với năm trước mới hạ đông linh tinh. Than tuổi gì đó cũng là muốn thêm vào, ngay cả than đá khối đều thêm vào tứ đại soạn. Ước chừng chiếm xe đẩy tay một nửa diện tích. Tiến đi bạch chiếm đề. tuyết trắng lúc này mới mang theo thấm đồng hướng tới mặt tiền cửa hiệu phương hướng đi đến. Lúc này ngày đã tây nghiêng, bất quá khoảng cách cơm chiều lại còn có chút công phu, chờ tuyết trắng đuổi tới mặt tiền cửa hiệu thời điểm, lại thấy Âu Dương đến vị này lao ra thử đang ngồi ở mặt tiền cửa hiệu ghế trên uống trà, nhìn thương một bộ thực thảnh thời bộ dáng. Âu, ra ra. Tuyết trắng vốn là tưởng kêu Âu Dương lão gia tử, nhưng lời nói đến bên miệng lại vội vàng sửa lại lại đây. Âu Dương đến vừa nghe tuyết trắng thanh âm, đôi mắt lập tức sáng ngời, buông thừa, vội vàng cười nói, Ngươi nhà đầu này, nhưng xem như lại đây. Không phải nói tốt ngày hôm qua lại đây sao? Như thế nào không lại đây? Ngày hôm qua nhà ta nhị thẩm nương sinh hài tử, trong nhà kêu loạn một đoàn, ta cũng không dễ đi khai. Nay không, hôm nay mới an ổn xuống dưới ta liền chạy tới. Tuyết Trắng nói, đem trên lưng sọt vông, một bên thấm đồng cũng đem nàng trên lưng sọt vông. Hai người sọt bên trong cũng không phải là trống không, mà là phóng không ít trái cây, rau xanh nhưng thật ra không có nhiều ít. Người nhà đầu này, người trong nhà sinh hải tử chuyện lớn như vậy, như thế nào không nói một tiếng đâu. Đây chính là hỉ sự, quay đầu lại chờ tắm ba ngày thời điểm, ta và ngươi mãi mãi nhất định qua đi. Nghe được câu dương đến nói như vậy, Tuyết trắng cũng không khách khí, lập tức đồng ý. Lão nhân sẽ càng thêm thích Hải Tử một ít, điểm này Tuyết trắng vẫn là minh bạch. Nói sinh Hải Tử sự, Tuyết trắng lúc này mới hỏi, Ra Ra, ngươi như thế nào ở chỗ này đâu? Con ngồi ở chỗ này uống trà đọc sách, cũng không sợ chứ lạnh? Ai, này nơi nào lạnh, ngươi cũng không nhìn xem, lớn như vậy cái chậu than bãi ở chỗ này, không nói nhiệt đều không tồi. Âu Dương đến xua xua tay, uống ngụm trà, còn nói thêm. Nói nữa, ta cháu gai lớn như vậy cái sạng, nàng không có thời gian lại đây nhìn, ta lão già này còn không qua tới hỗ trợ nhìn một cái. Vạn nhất đồ vật đều bị người trộm đi, nhưng làm sao bây giờ? Này lao gia tử, thật đúng là có thể nhọc lòng. Tuyết trắng trong lòng bất đắc dĩ cười cười, ngoài miệng lại là vội vàng nói cảm tạ nói. Chương 390 Từ quả quýt chiến tranh. Chương 390 Từ quả quýt chiến tranh. Âu Dương đến vừa nghe Tuyết Trắng nói cảm tạ nói, lập tức sắc mặt trầm xuống dưới, phi thường không cao hứng một tiếng hừ, cũng không hề mở miệng, thậm chí liền xem đều không xem Tuyết Trắng liếc mắt một cái, ngược lại cầm lấy thư, liền như vậy xem khởi thư tới. Không khí lập tức trở nên xấu hổ lên, Thẩm Đồng ở một bên ngưỡng mày, nhìn thoáng qua kia Lão Gia Tử, lại nhìn nhìn Tuyết Trắng, tiếp theo cúi đầu, giống như là cái gì cảm giác đều không có giống nhau. Đến nỗi Tuyết Trắng nhưng thật ra sửng sốt ngay sau đó nhịn không được cười rộ lên. Ai nha nha, nhìn một cái ta này há mồm vừa mới đều nói gì đó a. Thật là, lúc này mới một ngày không ăn đến trái cây, như thế nào liền trở nên miệng không ngọng đâu. Nói, tuyết trắng đôi thấm đồng nháy mắt, thấm đồng gật đầu, vội vàng từ vừa mới sọt lấy ra cái quả quýt. Tuyết trắng một bên trầm gì gì bái vỏ quýt, một bên khinh phiêu phiêu nói, này quả quýt đi, ăn nhiều đâu, thượng hỏa. Nhưng nếu là ngẫu nhiên ăn như vậy lập tức, ngọt tư tư, chua lòng, quẹ với nhau, kia hương vị thật đúng là không tồi. Tấm tắc, ăn xong rồi cái này, ta đợi chút liền lại ăn một cái. Tả hữu lần này liền cầm không đến 10 cái, nghĩ đến ta toàn ăn cũng không gì ghê gớm. Sở dĩ sẽ như vậy ấu trí cầm quả quýt nói chuyện, đảo không phải tuyết trắng thật sự ấu trí đến tận đây, mà là lần trước tới chấn trên thời điểm, tuy nói chưa thấy được câu dương đến. Nhưng lại từ lao hưu trong miệng nghe nói một sự kiện. Đó chính là Âu Dương gia kia hai vị chủ tử, thế nhưng vì một cái quả quýt, thiếu chút nữa náo phiên thiên. Lại nói tiếp cùng quái tuyết trắng lần trước tặng đồ thời điểm, đưa quả quýt số lượng là cái số lẻ. Bởi vì đưa số lượng có chút quá nhiều, tuyết trắng cũng không chú ý nhiều như vậy, nào từng tưởng chờ khai an thời điểm, vấn đề liền xuất hiện. Âu Dương đến cùng Âu Dương Mục thị ngươi một cái ta một cái ăn, ăn đến cuối cùng Lại dư lại lẻ loi một cái đặt ở trên bàn Không gian xuất phẩm quả quýt Chua ngọt thích hợp Tuyệt đối sẽ làm người ăn một lần liền nghiện Muốn ngừng mà không được Cho nên hai cái lao nhân già nháy mắt Biến thành hai cái lao tiểu hài Ai cũng không nhường ai Đều phải ăn luôn này cuối cùng một cái quả quýt Cuối cùng liền lao hâu vị này Quản gia đều kinh động Đành phải dở khóc dở cười cầm đau Đem hảo hảo một cái quả quýt Nỗ lực bình quân chia làm hai nửa Sau đó nhìn này hai cái giận trừng mắt đối phương lao ra hỏa, như là vài đời không ăn qua đồ vật dường như, đem từng người trong tay một nửa quả quýt đều ăn, chuyện này mới xem như hạ màn. Tuy rằng lao Âu cũng không có đem nói thật sự trực tiếp, nhưng tuyết trắng trong đầu đã não bổ ra ngay lúc đó hình ảnh. Hai cái lao tiểu hài, đều là tóc nửa trắng, cư nhiên vì cái quả quýt mà thiếu chút nữa đánh lên tới, như vậy hình ảnh, thật đúng là tràn ngập cười điểm. Cho nên lần này tới, Tuyết Trắng cố ý trang không ít quả quýt, giờ phút này cũng cố ý dùng nói như vậy kích thích Âu Dương đến, mục đích rất đơn giản, chính là bức cái này lão nhân từ bỏ tức giận tư thế. Quả nhiên, vừa nghe quả quýt hai chữ, Âu Dương đến lông mày chọn chọn. Liên ở Tuyết Trắng bắt đầu lột vỏ quýt thời điểm, Âu Dương đến đôi mắt đã không tự giác hướng tới Tuyết Trắng trong tay quả quýt đảo qua đi. Kia phó thuật nhìn như là đang xem thư. Nhưng ánh mắt lại nghiêng nhìn một cái hài tử trong tay quả quýt hình ảnh, thật sự là cười điểm nhiều hơn. Tuyết trắng đem quả quýt lột một nửa ra, liền từ bên trong hái được một mảnh ra tới, trực tiếp hướng chính mình trong miệng đưa. Này một đưa, nàng thật đúng là chính là đưa đến trong miệng ăn. Một bên ăn, còn một bên bẹp miệng, thỉnh thoảng phát ra cảm thán. Nước nhiều vị Mỹ, nhân gian cực phẩm A. Tấm tắc, ăn này một ngụm quả quýt liền tính là làm ta đi đường thần tiên. Ta đều không làm nga. Nói, tuyết trắng lại hái được một mảnh ra tới, mắt nhìn liền phải lại đưa đến trong miệng. Nhưng vào lúc này, Âu Dương đến đột nhiên đem thư một ném, trực tiếp hướng về phía tuyết trắng vọt qua đi, không nói hai lời, trực tiếp đem tuyết trắng bên người phát một cái khác quả quýt cướp được trong tay. Vừa mới tuyết trắng tiếp nhận thấm đồng lấy lại đây quả quýt sau, liền lại sử cái ánh mắt ý bảo thấm đồng lại lấy lại đây đặt ở bên cạnh trên bàn. Tuyết trắng nguyên kế hoạch chính là câu lấy Âu Dương đến chính mình phá công, lại đây đoạt quả quý tan. Hiện tại xem ra, nàng kế hoạch thực thành công a. Cái này lão ngân đồng, thật đúng là cùng cái Lao Tiểu hài nhi dường như, vì chính mình thích ăn đồ vật, cái gì sinh khi không tức giận cái giá cũng đều không rảnh lo. Ân, thật đúng là ăn ngon. Âu Dương đến hướng trong miệng tắc một mảnh quả quýt, rất là thỏa mãn nói, tiểu nha đầu, ta và ngươi nói a, Ngươi vừa mới câu nói kia thật đúng là nói đúng. Ngươi này quả quyết lương vị à? Thật đúng là cấp cái thần tiên đương đều không đổi lạc. Tuyết trắng cười cười, lại không hề ăn, mà là đem trong tay dư lại quả quýt giao cho một bên thấm đồng. Đi rồi lâu như vậy, khẩu cũng nên khát, ăn một cái, giải giải khát cũng hảo. Thấy thấm đồng gật gật đầu, đem quả quýt tiếp nhận đi. Tuyết trắng lúc này mới đối Âu Dương đến nói, gia gia, như thế nào? Ngài lao không tức giận? Xin khí lão nhân ta tức giận cái gì a? Âu Dương đến bày ra một bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, lại ăn một mảnh quả quýt, nói, từng ngày tồn tại đều không dễ dàng, nơi nào có như vậy thật tốt tức giận sự. Tuyết trắng nén cười, nói, ai u, kia cũng không biết vừa rồi là ai tức giận đến đều không để ý tới người đâu. Ai? Là ai dám không để ý tới ta bảo bối cháu gái? Lão nhân ta một cái tát hô chết hắn. Âu Dương đến nói thật đúng là giơ lên tay làm cái muốn hâu người động tác nhưng vừa thấy trong tay còn méo một mảnh quả quýt liền lại sinh sôi bùng vội vàng đem quả quýt nhét vào trong miệng lúc này mới khổ kệ không do nói lại nói tiếp nha đầu à ngươi nói ngươi đều đến chấn trên nhiều như vậy tranh vẫn luôn đều không đi trong nhà nhìn xem như vậy không thể được a ngươi tổng muốn gặp gặp ngươi nãi nãi cũng làm ngươi nãi nãi nhận thức nhận thức ngươi a nếu không ngày nào đó ở trên đường gặp phải Các người tổ tôn hai đều không quen biết đối phương, kia nhiều không tốt. Đối với chuyện này, tuyết trắng cũng không phải không có suy xét quá, chẳng qua vẫn luôn đều không có thích hợp cơ hội. Lúc này nghe Âu Dương đến nói như vậy, hơn nữa chính mình cũng mang theo trái cây lại đây, nghĩ hôm nay cũng là một cơ hội, chi bằng tới cái chọn ngày chi bằng nhằm ngày, liền tuyển hôm nay hảo. Vừa nghe tuyết trắng nói hôm nay liền qua đi bái phỏng, Âu Dương đến tự nhiên là cao hứng thật sự. Cái gì có phải hay không buổi tối cũng không để bụng, còn nói thẳng làm tuyết trắng hôm nay buổi tối liền ở tại Âu Dương trong phủ. Tuyết trắng cũng không phản bác, rốt cuộc, Âu Dương phủ đương gia chủ mẫu còn không có thấy đâu, có thể hay không ở chung đến hảo, này còn đều là không biết bao nhiêu. Nguyên bản tuyết trắng muốn mang thấm đồng làm quen một chút mặt tiền cửa hiệu cùng hậu viện, bất quá lúc này nếu nói muốn đi Âu Dương trong phủ bái phòng nói, tự nhiên cũng không hảo kéo đến quá muộn. Liền cùng thấm đồng đem sọt lại trên lưng, chuẩn bị xuất phát. Ai ngờ Âu Dương đến vừa thấy chính mình bảo bối cháu gái bối đồ vật, lập tức nhíu mày tới, khoát tay, tiếp đón tới hai cái gã sai vặt, phân phó nói: "Các ngươi hai cái tiểu tử thối con đồ vật, ta cháu gái như vậy nũng nịu cô nương ra, như thế nào có khả năng loại này việc nặng đâu?" Chương 395 Nhưng thật ra hòa khí. Chương 395 Nhưng thật ra hòa khí. Dựa theo Âu Dương đến mấy cái nhi tử tình huống, Âu Dương gia ở Tam Hà Trấn nói như thế nào đều nên là cái mà cho yêu mà nhà giàu, mà khi tuyết trắng đứng ở Âu Dương phủ cổng lớn khi, lúc này mới phát hiện sự thật cùng chính mình tưởng tượng đến có điểm không quá giống nhau. Âu Dương phủ sát thật là nhà giàu, quang nhìn này một lưu tưởng cao là có thể đã biết. Chỉ là vị trí vị trí lại là trong thị trấn hẻo lánh một góc, đại môn cũng phi màu đỏ thắm, mà là rất điệu thấp màu đen cửa gỗ. Bên cạnh cửa lập hai cái sư tử bằng đá. Nha đầu A, nhớ kỹ lộ không? Ra ra ra liền ở nơi này, về sau ngươi không có việc gì liền tới đây chơi. Âu Dương đến vừa nói, một bên hướng đại môn đi, còn không ngừng dặn dò tuyết trắng cẩn thận dưới chân. Tuyết trắng cười gật gật đầu, trong lòng lại mạc danh có chút khẩn trương. Âu Dương phủ nói rõ không phải người bình thường ra, tuy rằng lúc trước đi gặp kia tắc chi cũng không phải đi người bình thường ra nhưng sở mang đến cảm giác lại hoàn toàn bất động. Vào đại môn, liền bắt đầu có hạ nhân sôi nổi hướng tới Âu Dương đến Thình An. Tuyết Trăng chú ý tới này đó hạ nhân tuổi bất động, lại đều vội vàng từng người trong tay công tác, nhìn thấy Âu Dương đến cũng không có hoảng loạn, mà là thực quy củ hành lễ vân an. Ngược lại là ở chú ý tới đột nhiên xuất hiện Tuyết Trăng khi, những người này trên mặt sẽ xuất hiện bất đồng trình độ kinh ngạc ngoài ý muốn lại cũng không có người đem tầm mắt ở tuyết trắng trên người lưu lại quá vượt qua hai cái hô hấp. La Âu được tin tức đón ra tới, bất quá nhìn đến tuyết trắng khi kinh ngạc bộ dáng, nói rõ không phải nên tuyết trắng. Ta nói hôm nay lão gia như thế nào trở về đến sớm như vậy, nguyên lai là mang bạch cô nương lại đây. La Âu cười đón nhận trước, tuyết trắng vội phúc lễ vân an. La Âu ngoài miệng tuy nói ứng tuyết trắng, nhưng thân thể lại là sườn sườn. Hiển nhiên là không có tưởng tượng phía trước như vậy tiếp tuyết trắng lễ. Tuyết nha đầu hôm nay lần đầu tiên tới trong nhà nhận môn, buổi tối làm phòng bếp nhiều làm tốt hơn ăn. Âu Dương đến phân phó qua sau lại hỏi, phu nhân đâu? Phu nhân đang ở hậu viện nhà ấm trồng hoa. Vừa nghe lời này, Âu Dương đến lập tức biểu môi, thử nói, lại buồn nghịch những cái đó hoa hoa thảo thảo, không thể ăn không thể dùng, còn không bằng tuyết nha đầu loại quả cam tới thật sự. Lời này thật sự làm tuyết trắng có chút dở khóc dở cười, hảo hảo một cái đại gia láo phu nhân, nhân ra bạch lộng cái hoa hoa thảo thảo mới là bình thường nhất bất quá sự, nếu thật sự cùng chính mình cùng nhau tới loại quả cam, kia mới có thể làm người cười đến dụng răng A. Tuyết trắng khỏe miệng chịu chịu, muốn cười lại chịu đựng không cười bộ dáng dừng ở lao hâu khỏe miệng trọn trọn. Âu Dương đến đang ở hướng trong phòng đi, nhưng thật ra không có phát hiện này đó. Trong miệng chẳng qua là vẫn luôn ở lại nhải nói chồng hoa không bằng chồng chọc nói. Tới rồi chính sảnh, ở Lao Âu nhắc nhở hạ, Âu Dương đến lúc này mới về trước trong phòng thay quần áo, mà Tuyết Trắng còn lại là lưu lại uống uống trà ấm áp thân mình. Thừa dịp này công phu, là Âu đối Tuyết Trắng nói, bạch cô nương nhưng có cái gì thích ăn, chờ hạ làm phòng bếp làm. Âu ra ra, ta không kén ăn, đều tốt. Tuyết Trắng cười đáp lời. Trong lòng lại ở cân nhắc chờ hạ muốn lấy cái dạng gì tư thái tới đối mặt lần đầu tiên gặp mặt Âu Dương Mục Thị. Lao Âu nhìn lên tuyết trắng như vậy liền biết nha đầu này trong lòng có việc, nghĩ nghĩ, lúc này mới cười nói, Lão gia phu nhân đều là Lao Ngôn đồng, tùy tính liền hảo. Nói xong, Lao Âu gật gật đầu, hướng tới ngoài cửa đi đến. Tuyết trắng sừng sốt, ngay sau đó nhịn không được cười khẽ lên. Nói đến cũng là, đều nói không phải người một nhà, không tiến một nhà môn. Liền từ Âu Dương đến làm người xử sự, sự thượng xem, liền không khó coi ra Âu Dương lão phu nhân cá tính cũng tuyệt đối là cái tốt, nếu không hai vợ chồng như thế nào có thể như vậy hòa bình quá nhiều năm như vậy a? Nghĩ đến đây, tuyết trắng nhẹ nhàng thở ra, không hề vì thế phiền lòng, ngược lại bắt đầu cân nhắc nổi lên cửa hàng kia mặt tan bài. Trước mắt trong nhà muốn vội sự không ít, đặc biệt lấy hầm băng kia mặt sự tình nhất khẩn cấp, hiện giờ thiên cũng là dần dần ấm. Vạn nhất không đuổi kịp hầm băng biến thành nói, còn phải thêm vào nghĩ biện pháp tới làm ăn thịt chứa đựng sự. Như vậy tưởng tượng, cũng liền đã quên thời gian, chờ tuyết trắng phục hồi tinh thần lại khi, Trung Trà Thủy đã sớm đã lạnh, đang muốn đặt ở một bên, lại đột nhiên cảm giác được có người ở nhìn chằm chằm chính mình xem. Hướng tới kia phương hướng nhìn lại, tuyết trắng lại không khỏi bị hoảng sợ, vội phóng hảo Trung Trà đứng lên, hướng tới đang ngồi ở chính vị một đầu bạc lao phụ phúc lệ vân an, vạn bối tuyết trắng gặp qua Âu Dương lão phu nhân. Âu Dương Mục thị liền như vậy cười ha hả nhìn Tuyết Trắng cho chính mình phúc lễ, cũng không nói lời nào, thẳng đến Tuyết Trắng lễ phúc hảo, lúc này mới nói, đứng lên mà nói đi. Nghe đối phương ngữ khí, đạo không giống như là ở sinh khí, nhưng Tuyết Trắng cũng không dám có nửa điểm lơi lỏng, chạm hảo sau, tối đầu, một bộ chờ đối phương chất vấn bộ dáng. Đợi một hồi lâu công phu, Âu Dương Mục thị mới mở miệng, một chữ miệng, đó là rất là rõ ràng khó hiểu. Ngươi nha đầu này, như thế nào cũng không trách người mang đến nha hoàn không hiểu quý củ. a, tuyết trắng sừng sốt, theo bản năng hỏi, ta quái nàng làm cái gì? Tự nhiên là quái nàng không có nói tỉnh ta cái này lão thái bà lại đây lạc. Âu Dương Mục Thị nhún nhung bay, vai, vài phần nghịch ngợm cùng nàng hình tượng hình thành tiên minh đối lập, ngược lại càng tăng thêm lão tiểu hài nhi hương vị. Tuyết trắng phản ứng lại đây, nhìn thoáng qua thấm đồng, lại không thấy nửa phần tức giận. Nàng chưa từng nhắc nhở ta, tự nhiên là lão phu nhân cho không chuẩn quay dày ta ý tứ. Hốn hồ, vừa mới ta như vậy xuất thần, sợ là nàng liền tính là có tâm nhắc nhở ta, cũng không có biện pháp làm được quá rõ ràng đi. Người nhà đầu này nhưng thật ra có chút ý tứ. Âu Dương Mục Thị ha hạ cười, thoạt nhìn tâm tình không tồi, đái hạ nhân nhưng thật ra hòa khí. Không. Tuyết Trăng chính sắc mặt, rất là nghiêm túc nhìn Âu Dương Mục Thị, thấm đồng không phải ta hạ nhân nàng là ta đồng bọn. Nga Âu Dương Mục Thị sướng sốt nhưng thật ra hiện ra vài phần ngoài ý muốn, nguyên lai là đồng bọn A. Nhưng thật ra lão bà tử ta nhìn lầm mắt. Một bên thấm đồng vừa nghe lời này sắc mặt khẽ biến, vội tiến lên phúc hạ lễ, quy quy củ củ nói lão phu nhân mắt lượng, chứng kiến không cần, nô tỳ sắc thật là cô nương tỷ nữ. Chỉ là cô nương nâng đỡ, coi nô tỳ vì đồng bọn, là nô tỳ mấy đời đã tu luyện phúc khí Âu Dương Mục Thị trên mặt cười thâm vài phần, không nghĩ tới ngươi nha đầu này đều là cái biết sâu cạn, được rồi, đứng lên đi. Tìm Lao Âu cho ngươi an bài cái phòng nghỉ ngơi, nhà ngươi cô nương nơi này hiện tại không cần ngươi thủ. Vừa nghe lời này, thấm đồng lập tức trở nên có chút do dự, hơi hơi bên ngoài nhìn Tuyết Trắng liếc mắt một cái, tựa hồ đang chờ nàng lời nói. Mà Tuyết Trắng lúc này mới ý thức được cái gì, vội nói, nếu Lao Phu nhân cho ngươi tranh thủ thời gian cơ hội còn không chạy nhanh cảm tạ lao phu nhân. Thấm đồng trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vội cảm tạ Âu Dương Mục Thị, lúc này mới đứng dậy, lùi lại ra chính sảnh. Thẳng đến thấm đồng thân ảnh biến mất ở cửa, Âu Dương Mục Thị lúc này mới đối với tuyết trắng nói, ngươi này tiểu nha đầu, nhưng thật ra cái đặc biệt, khó trách ta già lão nhân như vậy thích ngươi, một hai phải nhận ngươi đương cháu gái. Trường 396 tháng 5 phân Trường 396 tháng 5 phần Âu Dương láo ra tử quá yêu, Tuyết Trắng vội cúi đầu phụ hoạn. Thấy Tuyết Trắng có vẻ so vừa mới câu nệ rất nhiều, Âu Dương Mục Thị nhịn không được thở dài, rất là bất đắc dĩ nói: Ngươi nha đầu này thoạt nhìn nhưng không láo nhân nói như vậy thú vị. Lão bà tử ta vừa mới bất quá là thế ngươi giáo dục một chút kia nha hoàn, như thế nào còn đem ngươi nha đầu này cấp dọa? Tuyết Trắng chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, lại khó mà nói cái gì, đơn giản cúi đầu trầm mặc không nói. Mà Âu Dương Mục Thị thấy tuyết trắng như thế, ngược lại có chút bối rối. Nhà mình lao nhân trở về khen nha đầu này cũng không phải là một câu hai câu, mỗi ngày nhắc mãi rốt cuộc có cái bảo bối cháu gái, nếu chính mình thật đem nha đầu này cấp dọa, quay đầu lại lao nhân còn không được tức giận đến đem phòng cái cấp xúc. Tưởng tượng đến điểm này, Âu Dương Mục Thị lập tức gấp đến độ ra một tầng tinh mịn hãn, đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào giảm bớt như vậy không khí. Lại nghe Âu Dương đến thanh âm truyền tiến vào. Cháu gái A, người rốt cuộc thích ăn cái gì? Chạy nhanh nói cho là Âu, phòng bếp còn chờ người gọi món ăn tới làm nột. Giọng nói lạc, Âu Dương đến người cũng xuất hiện ở trong phòng khách, thay đổi một thân ở nhà một ít thường phục, nhưng thật ra so với trước kia một bộ cổ giả bộ dáng càng nhiều vài phần làm người thân cận hương vị. Ta không cái ăn, đều có thể. Tuyết trắng trên mặt lại nhiều vài phần ý cười. Bất quá lại cũng không có giống bình thường như vậy, rõ ràng nhiều vài phần xa cách cùng khách khí. Âu Dương đến vừa thấy tuyết trắng này thái độ, lập tức nhíu mày, xoay người nhìn về phía Âu Dương Mục Thị, thức không cao hứng hỏi, lão bà tử, ngươi có phải hay không dọa đến ta bảo bối cháu gái? Âu Dương Mục Thị trong lòng căng thẳng, thầm kêu một tiếng không xong, vội vàng cười làm lành nói, ngươi lời này nói, cái gì kêu ngươi cháu gái à? Nha đầu này không phải cũng là lão bà tử ta cháu gái sao? Lão bà tử ta đời này liền không có nữ nhi duyên, thật vất vả được cái cháu gái, có thể so ngươi thiếu đau nàng nửa phần. Nói, Âu Dương Mục Thị vòng qua Âu Dương đến, tiến lên kéo lại tuyết trắng tay, rất là thân thiết nói, nha đầu à, ngươi năm nay bao lớn rồi. Có hay không đính hôn nhà nào a? Đúng rồi, ngươi này một thân ăn mặc cũng quá đơn giản chút. Tới tới tới cùng ngãi ngoại đến hậu viện đi, ngãi ngoại tuổi trẻ thời điểm chính là có không ít đầu thoa á gì đó, mấy năm nay tuổi tác lớn, cũng không muốn eo. Nguyên bản cho rằng đều phải cho ta những cái đó con dâu, không nghĩ tới nhưng thật ra được cơ hội tặng cho ngươi nha đầu này, cũng coi như là những cái đó đồ vật có cái hảo nơi đi. Tuyết trắng ở vào hoàn toàn ngông vòng trạng thái hạ, liền như vậy bị Âu Dương Mục thị lôi kéo đi hậu viện. Đến nỗi Âu Dương đến, vài lần muốn mở miệng ngăn cản, Lại đều bị Âu Dương Mục Thị lấy lời nói tách ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bảo bối cháu gái bị nhà mình lao bà tử mang đi. Đi ngang qua hậu viện, lạnh băng độ ấm làm tuyết trắng phục hồi tinh thần lại, vội vang nói, Âu Dương láo phu nhân, vãn bối, vãn bối. Cái gì vãn bối không một bối, về sau cũng đừng gọi là gì lao phu nhân bất lao phu nhân. Nhà ta lão nhân kia tuy nói ngày thường làm chuyện khác đều rất không đáng tin cậy, nhưng xem người vẫn là mang chuẩn. Nếu hắn nhận chuẩn ngươi đảm đương cháu gái, vậy ngươi đó là chúng ta Âu Dương gia cháu gái. Âu Dương mục thị một bên lôi kéo tuyết trắng tay đi phía trước đi, một bên nhắc mãi, hoàn toàn không có làm tuyết trắng nói chuyện ý tứ. Mãi cho đến mộ giàn sương phòng trong phòng, tuyết trắng lúc này mới xem như nghe minh bạch Âu Dương mục thị ý tứ trong lời nói. Âu Dương gia dương thịnh em suy, nữ tử duyên cực nhược. Âu Dương đến một lòng muốn nữ nhi, không được, muốn cháu gái, cũng không để ến. Nhưng nói đến cũng kỳ quái, như vậy nhiều người muốn cho hắn đương con gái nuôi làm cháu gái, nhưng lại đều bị Âu Dương đến cự tuyệt. Mà lý do cự tuyệt cũng là đơn giản, cũng chỉ một câu, nha đầu này nhìn không giống chúng ta Âu Dương gia người. Chỉ trước mắt nhiều năm như vậy đều đi qua, ngay cả Âu Dương Mục Thị đều cho rằng Âu Dương đến là từ bỏ tìm cái cháu gái ý tưởng, nào từng tưởng lại đột nhiên mang về tới tuyết trắng. Cứ việc Âu Dương Mục Thị cũng đối tuyết trắng thân phận còn nghi vấn nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn tiếp nhận tuyết trắng lần này vừa thấy mặt Âu Dương Mục Thị cũng nói không chừng vì cái gì nàng chính là có như vậy một loại cảm giác chính là cảm giác nha đầu này nên là Âu Dương gia hải tử nói ra cũng không sợ ngươi nha đầu này sinh khí kỳ thật ta ngươi này tổ tông tám đời lao bà tử đều làm người điều tra quá nếu không phải xác định ngươi phụ gia mẫu gia đều là chính cống nông dân nhân gia xuất thân Ta thật đúng là hoài nghi ngươi có phải hay không chúng ta Âu Dương gia cái nào dòng bên không cẩn thận đánh rơi ở bên ngoài hài tử lạc. Âu Dương Mục Thị vừa nói, một bên đem một cái đặt ở gương trang điểm trong ngăn kéo màu đỏ hộp gỗ đem ra. Này xương phòng tuy rằng độ ấm cũng không cao, bất quá cũng có thể cảm giác được ngày thường cũng là thiêu quá mức, chỉ là thoạt nhìn cũng không như là chủ nhân dùng. Dương đệm giống tuyết, liền một giường chăn đệm không có, nhưng bàn trang điểm cùng tủ quần áo lại là đầy đủ hết. Lão Phu, Ếch, nái nái nói đùa. Ở Âu Dương Mục Thị trừng mắt chung, tuyết trắng ngượng ngùng sửa lại khẩu. Nói hay không cười kia cũng chưa cái gì, chỉ là một chút, ngươi hiện tại còn chưa cho ta cùng Lão nhân dập đầu, cũng chưa từng gặp qua ngươi những cái đó thúc thúc bà bà nhóm, cho nên có một số việc, ngươi đến hiểu được tiến thối, minh bạch sao. Âu Dương Mục Thị đã đem nói tới rồi cái này phần thượng, tuyết trắng nếu lại nghe không hiểu cụ thể ý tứ kia cũng thật chính là sống uổng phí hai đời. Ngại ngại yên tâm, ta tuyết trắng tuy nói là gái nữ nhi thần, lại cũng không phải ham phú quý người. Ta nếu là muốn quá phú quý nhật tử, sẽ tự dựa vào chính mình bản lĩnh tới kiếm. Tuyết trắng nói chuyện ngữ khí có chút không quá khách khí, bất quá thần sắc lại rất trấn định, không thấy sinh khí, cũng không thấy thương tâm. Như thế chính phái bộ dáng, ngược lại làm âu dương mục thị vừa lòng gật gật đầu, ngươi nha đầu này cũng không cần như vậy kiên cường. Nói như thế nào ngươi hiện tại cũng là chúng ta Âu Dương gia cháu gái, nếu là thật sự có người khi dễ tới rồi ngươi trên đầu, chúng ta Âu Dương gia cũng không phải mềm quả hồng, nhậm người xoa bóp. Năm nay tháng 5 là lão nhân 63 ngày sinh, nếu là đến lúc đó ngươi còn nhận chúng ta nảy ra nãi nãi, đến lúc đó ngươi những cái đó thúc thúc bá bá cũng sẽ trở về, chúng ta liền khi đó làm cái chính thức nhận thân nghi thức, ngươi xem tốt không? Hiện giờ mới 2 tháng không đến. Thời gian lại đẩy đến tháng 5 đi, này trung gian nguyên do, chỉ sợ không chỉ là vì chờ những cái đó cái gọi là thúc thúc bá bá trở về đi. Bất quá, đối phương sẽ có như vậy cân nhắc cũng là về tình cảm có thể tha thứ, tuyết trắng đoạn sẽ không cảm thấy sinh khí hoặc là mặt khác cái gì, chỉ là cười gật gật đầu, không có chờ mong, cũng không có thất vọng, chỉ là thực bình tĩnh tiếp nhận rồi như vậy an bài. Đối với nhiều gia tới toàn gia thân thích, Tuyết trắng cũng không có đặc biệt cao hứng, tự nhiên cũng không có đặc biệt thất vọng, chẳng qua là nghĩ nhiều nhận thức một ít ở chung vì thiện người, tổng hảo quá cùng chính mình không đối phó người muốn hảo đến nhiều. Khi nói chuyện, Âu Dương Mục Thị đã đem kia hộp gỗ mở ra, bên trong phóng thật đúng là mấy phó kim quang sán sán cây trâm. Trưng 397 rắn chắc đâu? Trưng 397 rắn chắc đâu? Tuyết trắng cũng chưa nói nhìn kỹ kia viết cây trâm hình thức, liền lập tức đứng dậy phúc lễ. Lão phu nhân nâng đỡ, có thể dung vãn bối sưng một tiếng mãi mãi đã là vãn bối phúc khí, đến nỗi này những quý trọng hoạn ý nhi, còn thỉnh lão phu nhân thu hảo. Ngươi nhà đầu này, lão bà tử nếu nói muốn đưa ngươi, ngươi thu chính là. Tả hưu ta này lão bà tử cũng mang không thượng, phóng cũng là phóng. Nói, Âu Dương Mục Thị cầm lấy một cây hoa mai trầm, sắc mặt tửng đỏ nói, này cây trầm vẫn là lão nhân ở ta 40 tuổi ngày sinh thời điểm mua tới tặng cho ta. Nhìn Âu Dương mục thị kia lâm vào hồi ức bên trong biểu tình, tuyết trắng nhịn không được chiều chiều khoe miệng, càng là nhận định mấy thứ này chính mình khẳng định không thể thu, cũng thu không nổi. Mặc kệ Âu Dương đến có bao nhiêu tưởng có cái cháu gái, chẳng sợ bọn họ ở hợp ý, nhưng rốt cuộc không phải hiểu tận gốc dễ quan hệ, cũng không có như vậy thuộc lạc. Nếu thật sự thu như vậy quý trọng đồ vật, tuyết trắng sợ chính mình muốn trả giá đáp lại, nhưng không ngừng là một chút trái cây rau xanh đơn giản như vậy Như vậy chân quý đồ vật, vãn bối càng là không thể tiếp nhận rồi. Lao phu nhân còn thỉnh cẩn thận thu hảo, ngày sau lấy ra tới, cũng là đối tuổi trẻ hồi ức một loại ký thác. Nghe được tuyết trắng nói như vậy, Âu Dương Mục Thị trên mặt không khỏi có chút xấu hổ. Nàng thật đúng là không phải cố ý muốn nói những cái đó hồi ức nói, có vẻ chính mình cũng không giống như là thiệt tình tặng người lễ vật dường như. Thật sự là lâu lắm không có xem này đó đồ vật nhì, đột nhiên xem một cái nàng có điểm nhịn không được hồi ức một chút mà thôi. Nha đầu à, kỳ thật lão bà tử ta, ta không phải cố ý muốn nói những lời này đó, thật sự là, thật sự là. Tuyết trắng đã nhìn ra đối phương xấu hổ, cười nói, lão phu nhân không cần như thế, vạn bối cũng không có đa tâm mặt khác. Chỉ là thiệt tình cảm thấy này đó đồ vật ý nghĩa không giống tầm thường, nếu là ngài chính mình hảo hảo bảo tồn, ngày nào đó lấy ra tới nhìn một cái, cũng là khác hương vị. Nếu là thật sự tặng người, ngày nào đó muốn nhìn thời điểm, sợ là đều không thể. Thấy Tuyết Trắng không có tức giận bộ dáng, Âu Dương Mục thị lúc này mới thoáng giải sầu, bất quá lại càng thêm kiên định muốn đem này đó đưa cho Tuyết Trắng. Tuyết Trắng bất đắc dĩ, đành phải còn nói thêm, "Lão phu nhân, vãn bôi nói câu không quá xuôi tai nói, ngài mấy thứ này phi kim tức bạc, liền tính không phải giá trị liên thành, cũng có thể giá trị chút tiền bạc. Hôm nay ngài nếu tặng ta" quay đầu lại ta nếu là đem chúng nó đều bán của cải lấy tiền mặt. Chẳng lẽ ngài liền không đau lòng, không hối hận? Nói như vậy thật đúng là làm âu dương mục thị trên mặt hiện lên một kia khiếp sợ, nhưng thực mau lại bị tươi cười thay thế được, ngươi nhà đầu này, ngươi nếu không nói lời này, có lẽ lão bà tử ta còn sẽ như vậy lo lắng một chút. Bất quá nếu chính ngươi nói ra nói như vậy, kia lão bà tử ta ngược lại liền không có cái gì hảo lo lắng. Tuyết trắng vô ngữ nhìn trước mắt vị này Âu Dương lão phu nhân trong lòng thật sự là càng thêm không nghĩ ra người này rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Cũng may lúc này đây Âu Dương mục thị cũng không có chờ Tuyết trắng mở miệng liền chủ động nói nha đầu à này đó đồ vật đối lao bà tử ta tới nói tuy nói là rất có ý nghĩa nhưng trung quy là vật ngoài thân chỉ cần ngươi ra ra hắn còn ở ta bên người bồi ta đó chính là trên đời này nhất có ý nghĩa sự ngươi nha đầu này. Ta tuy không hiểu biết, nhưng lại viên lão nhân hắn là muốn có cái cháu gái nguyện vọng. Hắn như thế cao hứng, cùng ta mà nói, đó là dưới bầu trời này nhất đáng giá cao hứng sự. Đến nỗi này những vàng bạc gì đó, ngược lại trở nên không hề quan trọng. Tuyết trắng nhìn Âu Dương mục thị biểu tình trở nên càng thêm nhu hòa, ở nhắc tới Âu Dương đến thời điểm, trong mắt nhu hòa càng là thâm tình tràn đầy. Đó là chân chính cảm tình, cao hơn tình yêu, cao hơn thân tình. Chỉ là như vậy nhìn Âu Dương Mục thị nhắc tới Âu Dương đến ánh mắt, Tuyết trắng là có thể cảm giác được chính mình đã bị đối phương cảm tình cảm nhiễm, chẳng sợ, chính mình đều nói không nên lời cái loại này cảm tình rốt cuộc là cái gì. Nói nữa, bất quá là chút vật ngoài thân, nếu là thật sự có thể sử dụng chúng nó tới thí nghiệm ra ngươi làm người tới, có thể làm lão nhân sớm ngày nhìn ra ngươi bản chất như thế nào, như vậy chúng nó liền tính là bị ngươi bán, lại cũng là đăng giá. Nha đầu Chẳng lẽ ngươi không cho là như vậy sao? Tuyết Trăng có chút trinh lăng nhìn đột nhiên trở nên có chút khôn khéo Âu Dương Mục Thị, trong lúc nhất thời thế nhưng có chút giở khóc giở cười. Không thể không thừa nhận, này Lao Thái Thái nói thật đúng là nửa điểm cũng chưa kém. nay những đồ trang sức tuy nói là có thể đổi chút tiền bạc trở về, nhưng nếu là cùng chính mình thanh danh làm người so sánh với, thật sự là hoàn toàn không đáng giá nhất tới. Tuyết Trăng không thể không thừa nhận, Âu Dương lão Phu nhân lời này. Xem như hoàn toàn chặt đứt tuyết trắng sẽ động đương rất chúng nó tâm tư. Hơn nữa cũng buộc tuyết trắng không thể không tiếp thu này đó lễ vật, chẳng sợ, này đó lễ vật đối với Âu Dương Mục Thị ý nghĩa rất là bất phàm Một khi đã như vậy, kia vãn bối liền từ chối thì bất kính. Tuyết trắng nói, đứng lên, đối với Âu Dương lão Phu Ú Nhân quỳ xuống, cung cung kính kính khái một cái đầu, lúc này mới giơ tay, chờ Âu Dương lão Phu Ú Nhân đem trang sức giao cho chính mình. Bất quá tuyết trắng lại không có chờ đến Âu Dương Mục Thị đem đồ vật đặt ở trên tay nàng, ngược lại cảm giác phát giàn căng thẳng, tiếp theo lại căng thẳng, thẳng đến Âu Dương Mục Thị dừng vì nàng mang đầu thoa động tác, lúc này mới một lần nữa ngồi xuống, đem hộp đặt ở tuyết trắng đôi tay phía trên. Được rồi, thứ này tặng cho ngươi, nhưng ngươi cũng muốn mang lên cho ngươi gia gia nhìn xem mới được. Miễn cho lão gia hỏa kia quay đầu lại lại nói ta keo kiệt, không chịu đưa ngươi điểm cái gì thứ tốt. Nghe ra tới sưng hô thượng bất đồng, tuyết trắng cũng là có chút bất đắc dĩ. Xem ra cái kia cùng Âu Dương đến đoạt quả cam ăn, đoạt đến toàn phủ người đều đi theo khẩn trương Lào Phu Nhân, lại về rồi. Xuyên qua đến thời đại này lâu như vậy, tuyết trắng vẫn là lần đầu tiên đầu đội vàng bạc phụ tùng, ngày thường không phải dây buộc tóc chính là đầu hoa linh tinh, nhẹ nhàng đơn giản, hảo xử lý, hơn nữa không sợ rơi xuống. Nhưng hôm nay trên đầu đột nhiên nhiều vàng bạc phụ tùng. Tuyết Trắng ngược lại cảm thấy toàn bộ đầu đều không phải chính mình. Ngay cả đi đường đều trở nên thật cẩn thận, sợ trên đầu kim thoa châm bạc sẽ rơi xuống. Âu Dương Mục Thị thấy Tuyết Trắng như thế thật cẩn thận, không khỏi có chút buồn cười, rồi nói, ngươi nha đầu này, đều là cho ngươi mang ổn, chỉ cần ngươi như là cái tiểu kẻ điên giống nhau lắc đầu nhảy nhót, là sẽ không rơi xuống. Tuyết Trắng nghe xong, ngượng ngùng cười cười, tuy rằng khẽ gật đầu, nhưng như cũng là đôi tay bãi ở đầu hai bên. Sợ một cái không chú ý, liền sẽ rơi xuống thứ gì. Âu Dương Mục Thị thấy tuyết trắng vẫn là như thế, chỉ cảm thấy càng thêm buồn cười, bất quá lại không có lại ngăn cản nàng. Cuối cùng là khẩn trương về tới chính sảnh, lúc này Âu Dương đến đã ăn vài cái quả cam, lúc này đang ở ăn cái mật đào. Vừa thấy Âu Dương Mục Thị vào được, liền đánh cái cách, tức giận nói, Ngươi này lao bà tử, đưa cái đồ vật cũng dùng lâu như vậy, có phải hay không có đau lòng này đau lòng kia? Không chịu cho ta cháu gái thứ tốt. Hừ, liền ngươi bảo bồi cháu gái, nói ta hình như là cái ác mãi mãi dường như. Ngươi nhìn xem cháu gái này đi đường bộ dáng, lao bà tử ta nhưng thật ra tưởng nhanh lên lại đây, nhưng ta tổng không thể ném nha đầu này mặc kệ, làm nàng chính mình theo ở phía sau chậm rãi đi thôi. Chương 398 có chút không thói quen. Chương 398 có chút không thói quen. Nói, Âu Dương Mục thị sai khai thần. Làm phía sau tuyết trắng đi đến, mà tuyết trắng ở nhìn thấy Âu Dương đến sau, cái thứ nhất phản ứng đó là hét lớn, ra ra à, thân ra ra à, ngươi chạy nhanh nhìn xem, xem xong rồi ta hảo hai xuống. Đỉnh này những đồ vật lên đỉnh đầu thượng, ta đều mau sẽ không đường đi. Khu khu khu Âu Dương đến vừa thấy tuyết trắng, không đợi phục hồi tinh thần lại, liền nghe được tuyết trắng như vậy kêu thảm thiết, lập tức bị đảo nước sặc một chút, mạnh liệt ho khăn lên. Một bên thấm đồng vội vàng tiến lên vì Âu Dương đến gõ bối, mà tuyết trắng cũng là bị hoảng sợ, cũng không rảnh lo trên đỉnh đầu những cái đó vật phẩm trang sức, vội vàng nhằm phía Âu Dương đến, cùng thấm đồng cùng nhau vì hắn trụ bối. Rốt cuộc, Âu Dương đến khẩu khí này hoán lại đây, bất quá lại đẩy mặt đỏ bừng. Lúc này Âu Dương mục thị cũng chạy tới, bưng một bên nước trà đưa đến Âu Dương đến trước mặt, nhìn hắn uống xong đi thuận khí, lúc này mới tức giận mắng, người lão già này là muốn làm gì. An cái đảo cũng có thể sạc chính mình Ta, khu khu Ta còn không phải bị nha đầu này đâu Âu Dương đến lại khu hai tiếng Lúc này mới cười nói Ngươi nói nha đầu này cũng là Liền đeo mấy cái ngoạn ý nhi liền sẽ không đi đường Nhưng không giống ngươi năm đó như vậy Liền tính là đỉnh một đầu ngoạn ý nhi Cũng vẫn là hảo hảo đi đường Thế nhưng còn không thể so ta chậm nửa phần đâu Nhắc tới đến năm đó hình ảnh Âu Dương mục thị sắc mặt tường đỏ Bất quá lại rất đắc ý ngần cổ, đó là tự nhiên, nếu là không có điểm thật công phu, còn có thể chấn được ngươi lão già này. Ừ, ta đó là nhiều ngươi, cũng liền ngươi ngu xuẩn cho rằng là chấn được ta. Âu Dương đến rất không vừa lòng bị Âu Dương Mục Thị nói thành là bị chấn trụ, lập tức phản bác. Âu Dương Mục Thị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Âu Dương đến, cũng không nhiều lắm cùng hắn cái cọ, ngược lại đối tuyết chẳng nói, nha đầu, ngươi nhìn xem, ta liền nói làm cho rắn chắc. Sẽ không rớt, ngươi còn không tin. Ngươi nhìn xem ngươi vừa mới đều chạy đi lên, này đồ trang sức cũng có rơi xuống hoặc là buông lòng sao. Bị Âu Dương mục thị như vậy với nhắc nhở, tuyết trắng lúc này mới ý thức được vừa mới đều đã xảy ra cái gì. Vừa mới nhìn đến Âu Dương đến ho khan đến lợi hại, tuyết trắng cũng liền không rảnh lo như vậy nhiều, vội vàng chạy tới. Hiện tại lại nhớ đến trên đầu đỉnh mấy thứ này, giơ tay sờ sờ, chạm chạm. Thậm chí còn thoáng dùng sức đi xuống áp một áp, lại phát hiện chúng nó căn bản là không có muốn rơi xuống y tứ. Tuyết trắng không thể không thừa nhận, giờ khắc này nàng mới là chân chính tin Âu Dương Ngục Thị nói. Thấy thật sự sẽ không rơi xuống, tuyết trắng này thật dài nhẹ nhàng thở ra, sau lại phát hiện mặt khác ba người đều đang nhìn chính mình. Tuyết trắng không khỏi có chút ngượng ngùng vội đỏ mặt nói, trước kia trước nay cũng chưa mang quá mấy thứ này, sợ, cho nên không có gì kinh nghiệm. Mọi việc đều có lần đầu tiên, về sau liền mang Điểm Nhi đi. Rốt cuộc là cái tiểu cô nương, tổng nên trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp mới hảo, nếu không chờ tới rồi lão bà tử ta này tuổi, muốn trang điểm, lại cũng mang không được những cái đó ngoạn ý nhi. Âu Dương Mục Thị cảm khái nghe và Âu Dương đến lộ thai, lập tức làm Âu Dương đến không cao hứng hừ một tiếng, lẩm bẩm lẩm bẩm nói, có cái gì mang không được, rõ ràng chính là ngươi không nghĩ mang cho ta nhìn. Ngươi nói cái gì? Âu Dương Mục Thị thanh âm một trọn, sợ tới mức Âu Dương đến vội vàng xua xua tay, cười làm lành nói, không có gì không có gì, ta chính là nhắc mãi lão hâu như thế nào còn không có truyền lời lại đây nói ăn cơm đâu. Đều lúc này, lại không ăn cơm, ta đều phải đói ngất đi rồi. Nhìn Âu Dương đến đối với Âu Dương Mục Thị lấy lòng cười, tuyết trắng đột nhiên cảm thấy một trận hâm mộ. Cái gọi là đại nam nhân, đôi khi có thể bá đạo, có thể không nói lý. Nhưng là ở đối chính mình thê tử thời điểm, lại là bách luyện cương hóa nhiều chỉ nhu, như thế hôn phu, mới đảm đương nổi nữ tử suốt đời tình cảm chân thành. Chính nói chuyện công phu, ngoài cửa truyền đến thị nữ truyền lời thanh âm, nói là cơm chiều đã chuẩn bị tốt. Tuyết trăng chú ý tới Âu Dương đến thực rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, lại đuổi ở Âu Dương ngục thị không phát hiện phía trước vội vàng thẳng khởi bối tới nói, ăn cơm ăn cơm, liền tính ngươi này lao thái bà muốn đói chết ta cũng không thể đói chết ta bảo bối cháu gái. Nói xong, Âu Dương đến đối Tuyết Trắng Hồ, "Cháu gái nhi, đi, cùng ra ra cùng đi ăn cơm." "Ngươi lão già này, thành tâm cùng ta không qua được có phải hay không? Ta như thế nào liền bị đói ta bảo bối cháu gái. Ngươi tránh ra, đừng chống đỡ chúng ta tổ tôn hai đi ăn cơm." Âu Dương Mục thị càng là hành động phái, khi nói chuyện, tay đã kéo lại Tuyết Trắng tay, không khỏi phân trần liền hướng tới cửa đi. Cũng không biết có phải hay không cố ý, Âu Dương Mục Thị cố ý xoa Âu Dương đến bên người qua đi, thật là có điểm nhi Âu Dương đến chặn hai người đường đi ý tứ. Nhìn này hai cái lão ngoan đồng như thế khí đối phương, Tuyết Trắng là thật sự rất muốn cười, lại không buồn cười ra tới, chỉ có thể là nhấp miệng chịu đựng Nhà ăn ở chính sảnh cách vách đảo cũng không vài bước lộ, chỉ là chờ tới rồi nhà ăn, Tuyết Trắng lại không khỏi ngây ngẩn cả người. Này nơi nào là nhà ăn a Căn bản so với chính mình ra phòng khách còn muốn lớn hơn vài vòng. Lúc này nhà ăn chỉ bậy một trương có thể bãi hạ mười đạo đồ ăn tả hữu bàn bắt tiền, trừ cái này ra đó là bốn phía bãi giản trồng hoa linh tinh. Như thế trông trải, thật sự làm người hoài nghi nơi này thiết kế có phải hay không xảy ra vấn đề? Có phải hay không cảm thấy nơi này không thật sự? Âu Dương Mục Thị lôi kéo tuyết trắng ngồi xuống, lúc này mới thở dài, nói Ngày thường ta cùng lão nhân ăn cơm đều không ở nơi này, chính là bởi vì quá trống trải. Nhưng này nhà ăn không làm được trống trải chút, quay đầu lại chờ ngươi những cái đó thúc thúc bá bá nhóm đã trở lại, ăn một lần cơm lại ngồi không dưới. Nghe xong Âu Dương Mục Thị giải thích, Tuyết Trắng bừng tỉnh đại ngộ. Tuyết Trắng nhớ rõ Âu Dương đến nói qua, hắn có bảy đứa con trai, hơn nữa nhi tử ra gia, gia thất, thật sự là không ít người, nếu là lộng cái tiểu nhà ăn, thật đúng là ngồi không dưới gật gật đầu, bên hai truyền đến châu Ngọc chạm vào nhau thanh thúy thanh, tuyết trắng lúc này mới nhớ tới chính mình trên đầu còn mang đồ trang sức, không khỏi theo bản năng giơ tay sờ sờ, xác định một chút có phải hay không còn đều treo ở trên đầu. Âu Dương Mục thị vừa thấy này động tác, liền không khỏi nở nụ cười, ngươi nha đầu này thật đúng là không chối quen mang mấy thứ này, bất quá không sao, quay đầu lại ngươi chọn lựa không thích, cầm đi trang sức cửa hàng nóng chạy, đánh mấy cây thoa mang. Chọn lập tức lưu hành bộ dáng, cũng đỡ phải có vẻ ngươi này như hoa tuổi tác bị trang điểm đến lao khí. Không không, ta chính là không thói quen trên đầu mang đồ vật, cũng không phải ngại này đó hình thức. Tuyết trắng vội vàng giải thích. Nhưng Âu Dương Mục Thị lại xua xua tay, đồ vật đã tặng ngươi, nhiều ta cũng liền mặc kệ, ngươi nha đầu này ái như thế nào đùa nghịch liền như thế nào đùa nghịch đi. Nói. Âu Dương Mục Thị đối mới vừa đi theo đi vào nhà ăn Âu Dương đến rồi nói ngươi cọ tới cọ lui làm cái gì đâu. Còn không chạy nhanh ngồi xuống, không gặp chúng ta tổ tôn hai đều đang chờ ngươi ăn cơm sao. Tuyết Trắng cho rằng ăn cơm, này hai lão ngoan đồng là có thể hòa bình một chút, ai ngờ này đó bất quá là chính mình vọng tưởng thôi. Này hai cái lão ngoan đồng, thật sự là ăn cơm thời điểm cũng không chịu vông tha đối phương A. Trường 399 kêu rất nhiều lần. Chương 399 kêu rất nhiều lần. Ở Âu Dương gia ăn đệ nhất bữa cơm, Tuyết Trắng nguyên tưởng rằng sẽ là thực khẩn trương cảm giác, nhưng chờ đến ngồi xuống uống trà, Tuyết Trắng mới phát hiện cái gì khẩn trương cảm giác đều là mây bay. Chính mình thiếu chút nữa không bị này hai vợ chồng gia uy đến đồ ăn ăn cổ họng đây mới là nhất chân thật cảm giác. Bất quá cũng là trải qua chầu này cơm. Tuyết Trắng mới ý thức được hai vị này cổ đại không xảo lao nhân là có bao nhiêu tưởng có thể có cái tiểu bối tại bên người bồi. Tưởng tượng đến điểm này, Tuyết Trắng trong lòng cũng không tự giác có chút phiền toan. Buổi tối nguyên bản là muốn mang thấm đồng hồi cửa hàng ngủ, nhưng Âu Dương Mục Thị lại nói cái gì đều không đồng ý, cuối cùng Tuyết Trắng cũng là bất đắc dĩ, đành phải ở Âu Dương phủ trụ hạ. Đợi cho ban đêm, Tuyết Trắng lại bởi vì buổi tối ăn đến có chút nhiều. Ngược lại lăn qua lộn lại ngủ không được. Cung tuyết trắng cùng nhau ngủ ở trên giường thấm đồng nghe được tuyết trắng xoay người thanh âm, liền nhỏ giọng hỏi, cô nương, ngươi là ngủ không được sao? Ân. Tuyết trắng có chút bực bội ngồi dậy. Trong bụng trướng đến lợi hại, nàm thật sự khó chịu. Âu dương gian này hai cái lao ngoan đồng cũng không biết như thế nào liền nhìn ra đến chính mình là cái thiếu thịt tăn người, câm chiều thời điểm, một đám thi đấu dường như cho chính mình kẹp thịt ăn. Kết quả trầu này cơm xuống dưới, an không ít thịt, thật đúng là làm khó tuyết trắng dạ dày. Thấm đồng không biết này nguyên do, còn tưởng rằng là chính mình quan hệ, cũng vội vàng lên, xuống giường, là thấm đồng cũng ngủ ở trên giường, ảnh hưởng đến cô nương đi. Cô nương nằm, ta ở một bên ghế rửa đối phó một đêm là được. Nói, thấm đồng xoay người muốn đi hướng cửa sổ hạ ghế rửa. Tuyết trắng vội vàng gọi lại đối phương, bất đắc di nói, không phải ngươi ảnh hưởng đến ta. Mà là ta đêm nay thượng ăn đến có chút nhiều, bụng trướng đến khó chịu, cho nên mới ngủ không được. Khi nói chuyện, tuyết trắng cũng xuyên dày, ta trên mặt đất qua lại đi vừa đi, ngươi đi trên giường nằm đi, nằm bên trong, như vậy ta mệt nhọc liền trực tiếp ở bên ngoài nằm xuống ngủ. Chính là thấm đồng một bộ không tán thành bộ dáng, Tuyết trắng khó chịu đến lợi hại, chỉ nghĩ tiến trong không gian tìm điểm xúc tiến tiêu hóa trái cây ăn, thuận tiện đánh đánh nị, nhưng thấm đồng không ngủ. Chính mình căn bản không có phương tiện tiến không gian. Tổng không thể dùng tinh thần lực đem đồ vật từ không gian lấy ra tới, sau đó răng rắc răng rắc gầm đi. Kia chẳng phải là rõ ràng muốn hơn phân nửa đêm biểu diễn chống rông hiện vật, là muốn hủ chết người. Được rồi, không có gì chính là không thể đúng vậy, là ngươi nằm ngươi liền chạy nhanh nằm. Lúc này thời tiết còn không tính ấm áp, ngươi tiên tiến bên trong đi cho ta che ấm chan, quay đầu lại chờ ta mệt nhọc, lại kêu ngươi dịch ra tới. Vừa nghe tuyết trắng nói như vậy, thấm đồng lập tức gật đầu, không nói hai lời trực tiếp lên giường, thật đúng là dựa theo tuyết trắng nói như vậy, trực tiếp nằm ở tuyết trắng vừa mới nằm quá địa phương, dùng chân đem chính mình che lại cái kín mít. Tuyết trắng đem lò sưởi hỏa thấu thấu, lại ném hai khối đầu gỗ đi vào, lúc này mới thổi ngọn nến, liền vây quanh bếp lò qua lại xoay vòng vòng. Trong phòng chỉ có bếp lò phát ra mỏng manh ánh sáng, phát ra ấm áp cũng làm trong phòng độ ấm để cao vài phần nay trong phòng vốn là có giường đất, liền ở dưới giường, cũng thiêu, chỉ là tán nhiệt tựa hồ cũng không như thế nào hảo, nếu là không bỏ cái bếp lò ở trong phòng, trên mặt đất độ ấm liền phải lánh thượng vài phần. Như vậy thiết kế cũng không biết là xuất từ ai tay, tóm lại tuyết trắng là trướng mắt. Một bên vòng quanh bếp lò tiêu thực, một bên phun tảo này phòng ở sưởi ấm thiết kế, đồng thời còn muốn quan sát thấm đồng có phải hay không ngủ rồi, tuyết trắng trong lúc nhất thời đảo cũng quá đến rất bận việc. Rốt cuộc, trên giường đất thấm đồng đưa lưng về phía tuyết trắng, nhìn chăn phập phồng tần suất, như là ngủ rồi, tuyết trắng lúc này mới nhỏ giọng kêu, thấm đồng. Hợp với gọi hai ba thanh, lại không thấy thấm đồng có phản ứng, tuyết trắng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đi đến một bên đầu giường nhìn không thấy cây cột bên cạnh, một cái lá mình, vào trong không gian. Tới rồi trong không gian, tuyết trắng cũng liền tự tại nhiều, trực tiếp chạy đến cây sơn cha hạ hái ba bốn sơn cha ăn lại vội vàng đi thủ công xử lý ngoài ruộng đồ ăn cùng dược liệu. Chờ bận việc đến ra một thân hãn, tuyết trắng mới ý thức được thời gian đã qua đi hồi lâu, vội vàng lại từ trong không gian ra tới. Khắp nơi nhìn nhìn, phát hiện thấm đồng như cũ ở trên giường hảo hảo ngủ, thậm chí liền tư thế cũng chưa biến quá, cửa sổ cũng không có bị người mở ra dấu hiệu, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đi hướng mép giường, liền như vậy tùy ý nằm xuống, không bao lâu liền nặng nghề đã ngủ. Tuyết trắng là bị thấm đồng kêu lên, vừa mở mắt, liền cảm giác được mãn nhà ở dương quang. Giờ nào, tuyết trắng đánh áp, xoa đôi mắt ngồi dậy, một bộ tùy thời đều sẽ ngã xuống tiếp tục ngủ bộ dáng. Cô nương, lúc này đều qua ăn cơm sáng canh giờ, lại không đứng dậy, đã có thể chỉ có thể cùng âu dương lao gia cùng lao phu nhân cùng nhau ăn cơm trưa. Thấm đồng lời này làm tuyết trắng nháy mắt cả kinh, sở hữu buồn ngủ trực tiếp tiêu tán không thấy. Buông tay nhìn một chút trong phòng hoàn cảnh, tuyết trắng lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình không phải ở nhà, mà là ở Âu Dương trong phủ. Đến nhà người khác làm khách, ngày đầu tiên liền lên chậm, thật sự là phi thường thất lễ sự. Tuyết trắng vội vàng xuống đất, một bên mặc quần áo, một bên phân phó thấm đồng đem đệm chăn điểm hảo. Thấm đồng nhấp miệng cười trộm, trong tay cũng không dừng lại hạ làm việc tốc độ. Giữa mặt, tùy tiện xuất khẩu tuyết trắng lúc này mới cùng thấm đồng cùng nhau hướng tới chính sảnh phương hướng đi đến, vừa đi còn nhịn không được oán trách nói, ngươi nói ngươi cũng đúng vậy, lên như vậy sớm, cũng không nói kêu ta lên, như thế rất tốt, ta người này vước, ném quá độ. Cô nương, thấm đồng không phải không kêu ngài, mà là kêu thật nhiều lần, đều đem Âu Dương lão Phu nhân kinh động, chính là ngài vẫn là không có tỉnh lại ý tứ. Âu Dương lão Phu nhân lúc này mới lên tiếng, làm ngài an tâm ngủ, khi nào tỉnh ngủ Khi nào mới qua đi? Đều rất nhiều lần. Tuyết trắng hơi giật mình, ta ngủ đến có như vậy chẳng sao? Cũng không phải là... Thấm đồng che miệng cười khẽ. Tuyết trắng vô vô chán, thầm nghĩ trong lòng, khẳng định là ngày hôm qua bận việc trong không gian sự mệt, hơn nữa vãn ngủ một ít, cho nên mới khởi không tới. Ai, cái này chính là thật sự mất mặt. Này đó lý do tuyết trắng tự nhiên không thể nói ra, cũng may thấm đồng cũng không hỏi nhiều. Hai người liền như vậy trước sau bước nhanh hướng tới chính sảnh chạy đến. Dọc theo đường đi cũng đụng phải quét tước vệ sinh gã sai vặt nha hoàn, nhưng một đám ở nhìn thấy tuyết trắng sau, lại là hành lệ vân an, trừ cái này ra không còn có mặt khác biểu tình. Tuyết trắng bốn tưởng rằng chính mình sẽ bị cười nhạo một đường, ai ngờ lại là như vậy một bộ trạng thái, ngược lại làm nàng càng thêm ngượng ngùng. Cuối cùng là tới rồi chính sảnh, tuyết trắng nhìn thấy Âu Dương đến đang ngồi ở chính vị thượng uống trà nhìn thư. Mà Âu Dương Mục Thị còn lại là ngồi ở một bên ghế rửa làm việc may vá. Âu Dương lão gia, lão phu nhân, nhà ta cô nương tới rồi. Thấm đồng ra tiếng nhắc nhở một chút kia hai vị lão nhân, Tuyết Trắng lúc này mới nhấc chân vào cửa, đối với Âu Dương đến cùng Âu Dương Mục Thị Phúc Lệ Vân An. Này hai vợ chồng già vừa thấy Tuyết Trắng, đều là nở nụ cười, đặc biệt lấy Âu Dương đến cười đến vui vẻ nhất. Tuyết Trắng biết bọn họ là đang chê cười chính mình ngủ nướng, đây là sự thật lại không hảo phản bác chỉ có thể là cúi đầu đỏ mặt nghe bọn họ chê cười chương 400 chỉ đúng đúng ta người tốt hảo chương 400 chỉ đúng đúng ta người tốt hảo nói nói cười cười gian nay đốn sớm không sớm chung không chúng cơm liền xem như ăn qua tuyết trắng lần này tới chân trên còn có mặt khác sự tình muốn nội tự nhiên không thể tiếp tục ở Âu Dương trong phủ lưu lại cho nên ăn cơm xong uống qua trà liền nói ra cáo tử vừa nghe nói tuyết trắng này liền phải đi Không đợi Âu Dương đến mở miệng, Âu Dương mục thị liền trước nói nói, như thế nào mới đến một buổi tối muốn đi à? Ngươi này lao thái bà, ta cháu gái kia còn có khác sự tình muốn nội, sao có thể vẫn luôn bồi người chơi à? Ngươi nếu là thật nhàn rỗi không có việc gì, phải hảo hảo đào tạo ra mấy buồn hảo hoa tới, quay đầu lại chờ tuyết nha đầu cửa hàng khai trương, ngươi đưa qua đi cho nàng căng giữ thể diện. Âu Dương đến ở một bên tức giận nói, ngược lại làm tuyết trắng có chút xấu hổ. Đúng đúng, là còn có cửa hàng muốn khai. Bị Âu Dương đến như vậy vừa nhắc nhở, Âu Dương Mục Thị lúc này mới nhớ tới, vội lại quan tâm hỏi hướng tuyết trắng. Nha đầu à, khai cửa hàng cũng không phải là chuyện đơn giản, nếu là gặp cái gì khó khăn, cứ việc tới tìm lão giả này, ngàn vạn đừng nhưng hắn khách khí, biết không? Âu Dương Mục Thị nói âm vừa ra, một bên Âu Dương đến lại bổ sung nói, lão bà tử lời này nói được thật đúng là nửa điểm không giả, nha đầu à. Ngươi nếu là gặp cái gì việc khó, cứ việc tới tìm Gia Gia. Gia Gia không dám nói ở toàn bộ Hoàng Triệu đi, ít nhất ở Tam Hà Trấn Trấn nhỏ này thượng, nói chuyện vẫn là có thể có chút tác dụng. Tuyết Trắng thấy hai người kia trong miệng một lời đều nói nói như vậy, nàng cũng không dễ làm mặt xin miễn, đành phải cười tất cả hạ, tỏ vẻ chính mình gặp được việc khó trở về làm ơn. Như thế, Tuyết Trắng mới xem như ở hai vị lão nhân tha thiết trong ánh mắt, rời đi Âu Dương Phủ. Rời đi Âu Dương phủ sau đi rồi một lát, thẳng đến không còn nhìn thấy Âu Dương phủ đại môn. Một bên Thấm Đồng lúc này mới nhỏ giọng hỏi: Cô Nương, ngài cùng Âu Dương phủ nhị lao là đã nhận thức thật lâu sao? Người xem giống sao? Tuyết Trắng cười khổ hỏi lại. Thấm Đồng lắc đầu, thành thành thật thật nói: Nhìn không giống như là nhận thức thật lâu, chính là, bọn họ nhị lao đối với ngươi cũng thật hảo. Ha ha. Tuyết Trắng chỉ là cười cười, không lắc đầu, cũng không gật đầu cũng không hề tiếp tục cái này đề tài. Kể từ đó, thấm đồng ngược lại có chút sợ không chuẩn tuyết trắng ý tứ, bất quá chuyện này cũng không cần chính mình sợ chuẩn cái gì, rốt cuộc, chính mình chân chính nhiệm vụ là chiếu cố hảo cửa hàng. Dọc theo đường đi, tuyết trắng đi ngang qua chợ, phát hiện hôm nay cư nhiên là cái tiểu tập. Cái gọi là tiểu tập, chính là chỉ thị chấn phủ cận thôn trang bội vàng tới họp chợ nhật tử. Nhân số không nhiều lắm, não nhiệt trình độ cùng đại tập cũng kém không ít. Bất quá rốt cuộc là họp trợ nhật tử, vô luận lớn nhỏ, lưu lượng khách luôn là muốn so ngày thường nhiều một ít, cho nên các gia cửa hàng, chợ hai sườn, đều nhiều không ít mới mẻ ngoạn ý nhi. Tuyết trắng một đường chọn chọn lựa lựa, trừ bỏ cấp cửa hàng tuyển, cũng có cấp trong nhà đặt mua tân ngoạn ý nhi. Đặc biệt là ở đi ngang qua bố cửa hàng thời điểm, cố ý đi vào mua hai thất thích hợp làm bên người quần áo vải đông, lại xả không ít màu đỏ vải dệt, hơn nữa một ít màu tuyến. Cô nương đây là phải làm tân ý rìa sam. Thẩm Đồng trong lòng ngực ôm Tuyết Trắng vừa mới mua đồ vật, không khỏi có chút tò mò. Mấy thứ này đều là dùng để làm bên người quần áo, không giống như là làm áo ngoài, nhưng nàng đều tới bạch gia có mấy ngày rồi, cũng trước nay cũng chưa gặp qua Tuyết Trắng động quá kim chỉ a. Cấp nhị Thẩm Nương cùng Tam Thẩm Nương hài tử chuẩn bị. Tuyết Trắng cười cười, giơ tay chỉ chỉ cách đó không xa trang sức cửa hàng, đi kia nhìn xem. Thấm đồng gật gật đầu, hoàn toàn không có phản đối ý kiến. Lập tức chính là tắm ba ngày nhật tử, Tuyết Trăng nói như thế nào cũng là đứng đắn đại tỉ tỉ, hơn nữa cũng có thể kiếm bạc, không tiễn điểm lễ vật thật sự khó coi, bất quá đối với tiểu Hải tử tới nói, đưa bạc khóa hoặc là bạc vòng tay hẳn là sẽ là không tồi lựa chọn đi. Tả hữu nhìn nhìn, Tuyết Trăng tuyển một đôi bạc vòng tay, hình thức không coi là có bao nhiêu khóa trái, chỉ là mặt trên có tượng vân đồ án, ngụ ý cực hảo. Hơn nữa phân lượng cũng không tính nhiều trọng, dùng để đưa cho tiểu hài tử mang vừa và tốt. Từ trang sức trong tiệm ra tới, thấm đồng nhịn không được cảm thắn nói, cô nương đối người nhà cũng thật hảo. Người nhà cũng phân rất nhiều loại. Tuyết trắng không sao cả cười cười, rất tốt với ta, ta mới có thể gấp bội hảo trở về. Nhưng nếu là đối ta không tốt, ta bạc lại không phải gió to quát tới, tự nhiên cũng liền không có loại này đã ngộ. Lời này thấm đồng nhưng thật ra nghe hiểu nói như thế nào cũng là ở thanh lâu lăn lộn thật lâu người tâm tư tuyệt không sẽ đơn thuần đến nói cái gì đều nghe không ra nguyên cơ tới tuyết trắng lại chọn điểm tâm thịt linh tinh thẳng đến hai người trong tay đều bao lớn bao nhỏ sách theo ôm chiếm đầy bước chân cũng rốt cuộc ngừng ở cửa hàng cửa cửa hàng một mảnh cảnh tượng náo nhiệt bởi vì có âu dương đến phân phó trang hoàng sự tuyết trắng căn bản không cần quá phí cái gì tinh lực tới quản lý kiến công gã sai vật là từ âu dương trong phủ ra tới Vừa thấy tuyết trắng, vội vàng tiến lên thỉnh An, tiếp theo đem tuyết trắng trong tay đổ vật nhận lấy. Hôm nay thế nào? Tuyết trắng làm theo phép dò hỏi một câu. Nghe đối phương nói hết thể thuận lợi, tuyết trắng lúc này mới gật gật đầu, phân phó gã sai vật mang theo thấm đồng đi hậu viện tiểu lâu, mà nàng còn lại là nơi nơi đi một chút nhìn xem. Cầm đầu thợ mục thấy tuyết trắng tới, cũng vội vàng chào hỏi. Tuyết trắng gật gật đầu, ý bảo đại gia tiếp tục công tác mà nàng nhìn phía trước không có gì vấn đề, lúc này mới hướng tới hậu viện đi đến. Hậu viện yêu cầu làm sự tình cũng không ít, trừ bỏ phía trước thêm vào một ít công cụ ngoại, tuổi đốt cùng than tuổi cũng đều nhất nhất bị đưa vào phòng chất tuổi. Phòng bếp đã khai hỏa, phụ trách mỗi ngày thức ăn, lúc này đã là buổi chiều, cơm chiều nơi này không cung, cho nên trong phòng bếp nhưng thật ra thử can tĩnh. Tuyết trắng mới từ trong phòng bếp ra tới, liền thấy thấm đồng hướng tới chính mình đón lại đây cho ngươi tuyển phòng con thích. Nếu là không thích, mặt khắp phòng chính ngươi tuyển, đến lúc đó yêu cầu cái gì ra cụ linh tinh, trực tiếp làm phía trước thợ mộc cho ngươi đánh ra tới là được. Đối với người một nhà, ở chính mình có khả năng thừa nhận và vì tuyết trắng cũng không keo kiệt. Thấm đồng lại vội vàng lắc đầu, không không, đã thực hảo. Phong ánh sáng mặt trời, vừa mới nghe tiểu nhị ca nói trong phòng trừ bỏ giường ngoại, còn có tủ quần áo cùng với trang điểm quầy. Này đó đối với thấm đồng tới nói liền đã cũng đủ. Nay liền đủ rồi. Tuyết trắng nhướng mày, ta còn tính toán lại cho ngươi chế tạo một loạt kệ sách, cùng với án thư ra tới. Về sau ngươi muốn giúp đỡ ta làm sự tình nhiều, thư là cần thiết muốn đọc, hiểu được đồ vật càng nhiều càng tốt, tổng không thể vẫn luôn sống bằng tiền dành dụm. Thấm đồng có chút khiếp sợ nhìn tuyết trắng, tựa hồ thực ngoại ý muốn tuyết trắng cư nhiên còn sẽ làm chính mình đọc sách. Làm năm đó thanh lâu chủ đẩy mấy cái dự bị hoa khôi chi nhất, không nói cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông đi, nhưng biết chữ lại là cần thiết, cho nên xem cái thư gì đó, đối với thấm đồng tới nói, hoàn toàn không phải cái gì vấn đề. Mà ở thấm đồng biết được chính mình ở chấn trên cửa hàng có chính mình phong khi, nàng thật đúng là nghĩ tới muốn lộ một cái kệ sách, lại vô dụng cũng muốn có một trường án thư, chính mình ngày thường cho dù là có thể luyện cái tự, cũng là phi thường hạnh phúc sự. Chương 400 linh một đi đánh trang bị. Chương 400 linh một đi đánh trang bị. Tuyết trắng không biết thấm đồng là nghĩ như thế nào. Bất quá nhìn đến nàng ở biết được muốn xem thư tin tức sau. Không có những mày, không coi trắng ghét. Ngược lại có vẻ phi thường cao hứng. Tuyết trắng trong lòng cũng liền nhẹ nhàng thở ra. Nàng thật đúng là sợ chính mình nửa đường nhặt về tới cái này. nha đầu là cái không có tiến tới tâm người. Cô nương, hiện tại chúng ta muốn làm cái gì? Thấm đồng đi vào cửa hàng sau. Liền có vẻ có chút hương phấn. Đối mặt sắp đi vào tân sinh hoạt, thấm đồng thật sự là lòng tràn đầy vui mừng. Đó là một loại đối tân sinh vui sướng, tràn ngập hy vọng, không hề là trước đây như vậy. Quá xong hôm nay, liền phải lo lắng ngày mai chính mình có phải hay không còn có thể hảo hảo tồn tại hoàng sợ. Tuyết trăng tả hữu nhìn nhìn, không có lập tức trả lời, cuối cùng đem tầm mắt dừng ở thấm đồng trên người, tiếp theo là trên mặt, lúc này mới nói. Xem ra chúng ta còn phải đi một chuyến trang sức cửa hàng. Cô nương còn muốn mua cái gì trang sức? Thấm đồng sửng sốt, các nàng chính là vừa mới mới từ trang sức cửa hàng ra tới A. Tuyết trắng khỏe miệng nít lên, cười nói, không phải ta muốn mua, là người muốn mua. Ta. Thấm đồng lại sửng sốt, tiếp theo vội vàng xua tay nói, không không, cô nương, Thấm đồng không thích những cái đó có hoa không quả đổ vợ, Thấm đồng liền như bây giờ, khá tốt kia nhưng không thành. Tuyết Trắng lập tức phản bác nàng lời nói, về sau ta cần phải làm ngươi ở chỗ này đường nữ trang quay đâu, ngươi chính là ta bề mặt, cũng không thể kéo kiệt. Ta, đường trưởng quay, thấm đồng lại là sừng suốt, bất quá lại là vẻ mặt mờ mịt. cô nương, ngài có phải hay không nói sai rồi? Ta sao có thể làm được trưởng quay? Ta nói ngươi có thể, ngươi là có thể. Tuyết Trắng tiến lên nắm lấy thấm đồng một bàn tay, Nhẹ nhàng vô vô mu bàn tay, trừ phi, là chính ngươi không nghĩ ở ta bên người làm, không nghĩ lại đi theo ta. Nhắc tới cái này, thấm đồng lập tức lại nghiêm túc lại nghiêm túc sụ mặt nói, cô nương, thấm đồng mệnh là cô nương cứu, thấm đồng hy vọng cũng là cô nương cấp, đời này, chỉ cần cô nương không chê, thấm đồng nguyện ý đi theo cô nương cả đời. Ha ha ha, cả đời quá dài, ngươi chỉ cần trước mắt ngoan ngoãn ở ta bên người giúp đỡ ta liền hảo. Tuyết trắng sang sảng cười to, như vậy đi, chúng ta liền định cái ba năm chi ước, này ba năm, ngươi là người của ta, ba năm lúc sau, ngươi nếu cảm thấy ở ta bên người làm việc không sàng khoái, không thoải mái, vậy ngươi tùy thời đều có thể đi, chỉ là, trước tiên một tháng nói cho ta là được, thế nào? Ở tuyết trắng nhận chi, thương ra loại sự tình này vẫn là làm không được, bất quá mướn cái đứa ở, tới phân hiệp ước gì đó, lại là hoàn toàn không có vấn đề. Hảo. Thấm đồng cũng biết tuyết trắng đôi khi là cái loại này nói cái gì chính là gì đó cá tính, hơn nữa ba năm mà thôi, nếu như vậy cách nói có thể làm cô nương an tâm, kia chính mình cũng liền không sao cả, dù sao, chính mình trong lòng là buôn cả đời đi. Thấy thấm đồng cũng không có gì nghĩ, tuyết trắng gật gật đầu, hành, kia chúng ta hiện tại đi chế tạo trang bị, quay đầu lại buổi tối, ta viết cái công văn, chúng ta một phân thành hai, một người một phần, đại ba năm lúc sau. Lại nói là tiếp tục thiêm hiệp ước, vẫn là tách ra sống một mình. Thấm đồng tuy rằng cũng không đem này 3 năm chi ước để ở trong lòng, có thể thấy được tuyết trắng nói như vậy, nàng tự nhiên cũng liền đành phải đáp lời. Trang sức cửa hàng điếm tiểu nhị vừa thấy tuyết trắng đi mà quay lại, không khỏi trong lòng giật mình, thầm nghĩ trong lòng, không phải là vừa mới bán đồ vật ra vấn đề đi. Trong lòng tuy là như vậy tưởng, nhưng điếm tiểu nhị vẫn là cười đón đi lên, vị cô nương này. Không biết còn muốn điển chút cái gì tân ngoạn ý nhi à? Mặt nạ. Tuyết trắng không chút suy nghĩ liền trực tiếp đem chính mình yêu cầu sách ra tới, lần này nói khả năng sẽ là cái đại sinh ý, cho nên, đem các ngươi trưởng quẩy thỉnh ra tới. Vừa mới tuyết trắng mua bạc vòng tay, tuy nói phân lượng không tính thập phần đủ, nhưng rốt cuộc là hoa bạc, hơn nữa hoa thật sự thông khoái. Cho nên vừa nghe tuyết trắng nói phải là mặt nạ, lại còn có nói rõ muốn gặp trưởng quài. Điếm tiểu nhị cũng không dám trì hoãn, vội vàng đem nhà mình trưởng quầy thỉnh ra tới. Ngài chính là cửa hàng này trưởng quầy đi. Tuyết trắng cũng không khách khí, trực tiếp cùng đối phương đánh lên tiếp đón. Nhà này trang sức cửa hàng trưởng quầy chính là cái thoạt nhìn chỉ có không đến 1m6 tiểu vóc lao giả, tóc dù chưa toàn bộ hoa dâm, nhưng lại là đầy mặt nếp gấp, thấy thế nào đều không giống như là trung niên người. Lao phu đúng là, không biết vị cô nương này có gì chỉ giáo. Đối phương đảo cũng là cái hiểu lễ người, nói chuyện thời điểm liền ôn quyền, cũng không có bởi vì tuyết trắng thoạt nhìn tuổi còn nhỏ mà biểu hiện ra cao cao tại thượng, cũng không có xem tuyết trắng ăn mặc đều là bình thường mà coi khinh đối phương. Ấn tượng đầu tiên không tồi. Tuyết trắng trong lòng âm thầm gật đầu. Tuy nói chỉ là mua bán đồ vật, nhưng nếu ấn tượng đầu tiên tốt lời nói, đối với kế tiếp hợp tác cũng là sẽ có xúc tiến tác dụng. Hơn nữa tuyết trắng cũng nghĩ kỹ rồi. Phải hảo hảo chế tạo một chút thấm đồng, làm nàng biến thành nhà mình cửa hàng sống chiêu bài. Chỉ giáo không dám nhận, chỉ là muốn chế tạo mấy phó mặt nạ, cho nên muốn cùng trưởng quầy tế liêu một phen. Đối phương có lễ, tuyết trắng cũng có vẻ rất có lễ phép, phúc lễ, xem như đáp lại. Mặt nạ. Đối phương nhìn nhìn tuyết trắng, lại đem tầm mắt dừng ở đi theo tuyết trắng phía sau thấm đồng trên mặt. Từ khi hủy dung miệng vết thương kết vải sau. Thấm đồng ngày thường đều là rơi xuống nửa bên đầu tóc, như vậy có thể che giấu trụ một bộ phận. Đặc biệt là ở tuyết trắng da, da như vậy một tử đỗ nguyệt kêu quỷ xong việc, thấm đồng rơi xuống nửa bên tóc, rõ ràng nhiều rất nhiều. Trước mắt thiên lãnh, tóc tán đảo cũng còn hảo, nhưng chờ thời tiết ấm, mặc dù là vết xèo hảo, nhưng tổng như vậy che đậy mặt, đối làn da cùng không tốt. Trang sức cửa hàng trưởng quẩy chỉ nhìn nhìn, liền trong lòng hiểu rõ, làm cái thỉnh tư thế, nói. Kêu nhị vị cô nương bên trong tỉnh đi. Thấm đồng vẫn luôn đều thực khẩn trương, liền ở tuyết trắng nói muốn đặt làm mặt nạ lúc sau. Tuyết trắng mặt là hảo hảo, tự nhiên không cần mặt nạ loại đồ vật này, cho nên chế tạo mặt nạ, khẳng định là cho chính mình chuẩn bị. Rốt cuộc là nữ hài tử, đối với thể diện, cho dù là lại biểu hiện đến không để bụng, nhưng vẫn như cũ cũng sẽ tâm tồn khúc mắc. Nếu thật là hoàn toàn buông xuống, cũng sẽ không thêm nhiều che đậy vết xẻo đầu tóc. Thấm đồng vốn dĩ đã làm tốt về sau mang khăn che mặt hành động tư tưởng chuẩn bị, lại không nghĩ rằng tuyết trắng thế nhưng đều vì chính mình nghĩ kỹ rồi. Sau phòng nhưng thật ra không thể so phía trước cửa hàng tiểu, to như vậy trong phòng, bãi một trương thật dài cái bàn, mặt trên phóng đủ loại bán thành phẩm, hoặc kim hoặc bạc. Tuyết trắng vi lăng, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới đối phương công tác gian thế nhưng liền ở cửa hàng mặt sau, này nếu là có người không cẩn thận xông vào nơi này, chẳng phải là sẽ thực dễ dàng ném đồ vật. Tựa hồ là quan sát tới rồi tuyết trắng khó hiểu. Chỉ nghe kia trưởng quay nói, nơi này là ta kia mấy cái không biết cố gắng đồ đệ luyện tập địa phương. Lúc này bọn họ đều đi ngủ trưa, nhưng thật ra không ai tới quấy rầy. Con thỉnh nhị vị cô nương nhiều hơn thứ lỗi. Không sao, không sao. Tuyết trắng vội vàng xua tay. Vừa mới còn tưởng rằng là cửa hàng này phô công tắc gian. Không nghĩ tới chỉ là nhà này trưởng quầy các đồ đệ luyện tập địa phương, như vậy tưởng tượng, đảo cũng cảm thấy hợp lý bình thường. Chương 402 giống nhau cho ta tới hai điều. Chương 402 giống nhau cho ta tới hai điều. Nếu muốn đem thấm đồng chế tạo thành này để nhất ra cửa hàng sống chiêu bài, như vậy nàng sở đeo mặt nạ, trừ bỏ có che khuất vết sẹo công năng ngoại, còn muốn chiếu cố rất nhiều những mặt khác. Đầu tiên Mỹ quan là khẳng định phải có. Này thông khí tính cũng tuyệt đối không thể kém. Mặt nạ tính chất không thể quá kém, dựa theo tuyết trắng yêu cầu, một bộ bạc chất mặt nạ, một bộ kim chất mặt nạ, còn phải có hai phúc ngọc thạch mặt nạ. Trừ bỏ này bốn loại mặt nạ ngoại, phối hợp lửa sa mặt liêu mặt nạ cũng là phải có. Cứ như vậy, riêng là dựa theo tuyết trắng yêu cầu mặt nạ liền đạt tới bảy tám phó nhiều. Một bên thấm đồng nghe xong, khẩn trương trong lòng bàn tay đều là hãn. Lại là kim lại là bạc. Ngọc Thạch hơn nữa thơ lùa, mấy thứ này giá cả nhưng đều không tiện nghi, còn một hơi đánh nhiều như vậy phó, Thấm Đồng cảm thấy Tuyết Trắng đối chính mình thật tốt quá, hảo đến độ có chút không chân thở. Mà Tuyết Trắng không biết Thấm Đồng giờ phút này ý tưởng, nàng ở cùng trang sức cửa hàng trưởng quậy đưa ra chính mình một loạt yêu cầu sau, lúc này mới làm tổng kết dường như nói, yêu cầu của ta tạm thời là này đó, bất quá cụ thể, còn phải chờ trưởng quậy ngài cho ta ra bản vẽ, ta xem qua bản vẽ lúc sau. Mới hảo làm tiến thêm một bước đích xác nhận. Cô nương nói chính là. Kia trưởng quầy vừa nghe lời này, trong lòng cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói chế tạo mặt nạ gì đó, làm ít người, lại cũng không phải không có, chỉ là giống tuyết trắng như vậy yêu cầu nhiều, số lượng nhiều, lại là đầu một phần. Như vậy, cô nương còn thỉnh cấp lão phu hai ngày thời gian, dung lão phu trước họa ra mấy phó bộ dáng ra tới. Sau đó lại từ cô nương quyết định cái gì tài chất làm bộ rắn gì, ngài xem tốt không. Từ vừa mới đối thoại giữa, trang sức phô trưởng quầy cũng nhìn ra tới tuyết trắng nha đầu này thoạt nhìn không trước mắt, lại là cái cực có chủ ý. Hơn nữa mở miệng muốn đồ vật cũng đều là thượng thừa hảo hóa, vừa mới thậm chí càng là lấy ra một tỏi mười lượng bạc bãi ở trên bàn, chỉ nói này đó là tiền đặc cọc. Mười lượng bạc đương tiền đặt cọc, làm nhiều như vậy mặt nạ, kỳ thật không coi là nhiều. Bất qua trước mắt còn chỉ là ra bản vẽ giai đoạn, liền trước đem tiền đặt cọc thanh toán, có thể thấy được nàng là thành ý mười phần. Đối với như vậy có thành ý, còn thực chủ động người mua, trang sức cửa hàng trưởng quầy tự nhiên cũng sẽ xem trọng liếc mắt một cái. Chúng ta đây liền hai ngày lúc sau lại qua đây, ta còn là câu nói kia, mỹ quan muốn, nhưng thoải mái độ cũng là muốn, nên có khinh bạc, nên có thông khí, giống nhau đều không thể thiếu nhưng đừng mang lên về sau liền hô hấp đều trở nên khó khăn ăn một bữa cơm uống cái thủy đều phải hái xuống là được đối mặt tuyết trắng lại một lần nhắc lại trang sức cửa hàng trưởng quẩy vội vàng đáp đó là tự nhiên nếu là muốn hàng năm mang đồ vật khẳng định không thể tùy ý lừa gạt nhà ta tuy nói không phải cái gì trăm năm lao phô, nhưng ở tam hà Trấn cũng là khai có hai ba mươi năm năm đầu điểm này danh dự vẫn là có thể bảo đảm tuyết trắng gật đầu đem bà hướng tới đối phương đẩy đẩy Làm đối phương viết cái biên lai like sau, liền lanh thấm đồng rời đi trang sức cửa hàng. Chờ ra trang sức cửa hàng có chút khoảng cách, thấm đồng lúc này mới nhỏ giọng nói, Cô nương, vừa mới như vậy nhiều mặt nạ, có phải hay không quá nhiều? Nhiều. Tuyết trắng những mày, ta còn cảm thấy thiếu đâu. Nếu không phải hiện tại trong tay bạc không đủ dùng, ta hận không thể mỗi ngày làm ngươi đổi một bộ tân mặt nạ mang. Vừa nghe tuyết trắng nói như vậy, thấm đồng cảm thấy tim đập đột nhiên gia tốc rất nhiều, hai má bước lên khởi một mảnh phấn hồng. Bất quá tuyết trắng lúc này chính vội vàng đi đường, căn bản không có chú ý tới cái này. Đại hai người vào một nhà bố cửa hàng sau, tuyết trắng không đợi đối phương mở miệng, liền trước nói nói, trước cho ta xả một cục bột sa lại đây, muốn thủy phân xác. Ai, được rồi. Trên quầy hàng tiểu thợ may vội vàng lên tiếng, cầm thước đo đi đến một bên bách tường trước. Lôi kéo một khối vải dệt hướng tới tuyết trắng hỏi, cô nương, ngài nhìn một cái này nhan sắc, này vải dệt được không? Tuyết trắng tiến lên sờ sờ, cảm thấy còn tính thông thấu, này nhan sắc thoạt nhìn cũng cũng không tệ lắm, liền gật gật đầu, nói, chiếu này vải dệt, hồng nhạt, màu lam, màu trắng, thiện lụ, đến, mỗi loại nhan sắc cho ta xả hai điều khăn che mặt ra tới. Cô nương, như thế nào muốn nhiều như vậy khăn che mặt? Thấm đồng thấy kia tiểu thợ may lên tiếng đi làm việc, lúc này mới nhỏ giọng hỏi. Tuyết trắng nhún nhún mai, lần này nhưng không được đầy đủ là cho người chuẩn bị. Về sau thời tiết càng thêm nhiệt, mỗi ngày phơi ở Thái Dương phía dưới, làn da khó tránh khỏi sẽ biến hắc, cho nên nhiều xả mấy cái, lưu trữ cấp trong nhà bọn nữ tử bị, luôn là không sai. Nghe được tuyết trắng giải thích, thấm đồng gật gật đầu, trong lòng nhớ tới lúc trước ở thanh lâu thời điểm, mỗi lần lên sân khấu. Hoa khôi trên mặt phần lớn sẽ vây quanh khăn che mặt. Chỉ là những cái đó khăn che mặt đầu quá mức khinh bạc, căn bản là che lấp không được cái gì. Mà tuyết trắng vừa mới tuyển những cái đó mặt liêu, sở làm được khăn che mặt tuy rằng không tính thực thấu, nhưng thông khí lại rất hảo, đây mới là đứng đắn dùng để che mặt khăn che mặt. Kia tiểu thợ may cũng không biết là thật sự chân thực, vẫn là vì nhiều bạn bố, thật sự là cùng loại vải dệt mỗi loại nhan sắc đều xả ra tới hai khối. Làm tuyết trắng nhất nhất kiểm tra qua, liền làm người đem vải dệt đưa đến hậu viện, giao cho tú nương tiến hành khóa biên xử lý. Cô nương, những cái đó khăn che mặt hay không yêu cầu theo hoa. Chúng ta tú nương theo nghệ ở toàn bộ Tam Hà Trấn đều là số một số hai, ngài tưởng theo cái gì đều thành. Tiểu thợ may cười cấp tuyết trắng đẩy mạnh tiêu thụ thân nghiệp vụ, ai ngờ lại bị tuyết trắng cự tuyệt. Theo hoa loại sự tình này, giao cho nhà mình những cái đó di nương thím. Còn có những cái đó thích việc may và các cô nương liền hảo, các nàng chính mình thích theo cái gì liền theo cái gì, không đáng hoa kêu tiền tiêu bổng phí, làm tú nương đi theo. Theo hoa gì đó liền tính, ta phải làm mấy thân quần áo cho ta này tỷ nhóm xuyên, các ngươi ở trên quần áo hảo hảo cân nhắc cân nhắc mới là đứng đắn, Tuyết trắng xua xua tay, lực chú ý lại là đặt ở những cái đó vải dệt mặt trên. Lần này nàng phải làm nhưng không ngừng là chỉ một vì thấm đồng làm mấy thân quần áo đơn giản như vậy cửa hàng muốn khai trương đến lúc đó cửa hàng gã sai vặt da đầu bếp nữ à đầu bếp linh tinh đều là phải có tương ứng trang phục hiện tại trước tìm hiểu một chút thị trường lại cùng đối phương đánh cái thương lượng quay đầu lại đặt làm thời điểm có lẽ có thể có ưu đãi cũng nói không chừng thêu hoa tự nhiên là kiếm tiền bất quá làm quần áo cũng không kém cho nên nghe song tuyết trắng nói không cần thêu hoa Ngược lại phải làm quần áo, tiểu thợ may cũng không tức giận, vội vàng lại đẩy mạnh tiêu thụ lên. Loại này bố trong tiệm mặt đều là thành công ý gì bán ra, số lượng không nhiều lắm, thắng ở hình thức đều là lập tức nhất lưu hành kiểu dáng. Hiện tại thấm đồng xuyên váy áo còn đều là từ phương nhiên kia mặt mang lại đây, đều là phương nhiên xuyên dư lại, không thích, hoặc là quá hạn quần áo. Tuy nói mặt liêu cũng coi như là không tồi, đi ở trên đường cũng sẽ không mất mặt. Nhưng Trung Quy không phải chính mình. Tuyết Trắng trực tiếp cấp Thấm Đồng tuyển hai kiện trang phục lại mặt khác định chế hai bộ thời trang mùa xuân, lúc này mới xem như thôi. Chờ từ bố cửa hàng ra tới khi, Thấm Đồng trên mặt cũng đã nhiều một cái xanh lam sắc khăn che mặt, mà nguyên bản che đậy nửa khuôn mặt đầu tóc, cũng ở Tuyết Trắng yêu cầu hạ, dịch tới rồi nhị sau. Chương 403 bắt đầu huấn luyện. Chương 403 bắt đầu huấn luyện. Mang theo Thấm Đồng quen thuộc thị trấn. Lại thêm vào một ít đồ vật sau, hai người liền một lần nữa về tới cửa hàng. Cơm chiều tự nhiên là ở cửa hàng bên trong giải quyết, An qua sau, tuyết trắng liền bắt đầu đối thấm đồng tiến hành một trọi một kỹ thuật chỉ đạo. Cái gọi là kỹ thuật chỉ đạo, đảo không phải thịt nướng quấy thịt linh tinh, mà là dạy cho thấm đồng muốn như thế nào đi huấn luyện ngày mai đã đến những cái đó công nhân nhóm. Bởi vì có Âu Dương đến toàn lực tương trợ, cửa hàng đã rửa theo tuyết trắng kế hoạch, chiêu tới rồi cũng đủ công nhân. Sành ngoài thêm sau bếp, còn có giải rác đánh tạm, tổng cộng 15 cá nhân, sáng mai liền sẽ đến cửa hàng tới đưa tin, sau đó thừa dịp trang hoàng trong khoảng thời gian này, tiến hành chuyên nghiệp chỉ đạo. Thấm đồng đã thục đối tuyết trắng giao cho nàng những cái đó lý luận tri thức, đến nỗi cụ thể thao tác, tuyết trắng nhưng thật ra cũng không có thực lo lắng. Xét thấy thấm đồng trước kia trức nghiệp, tuy nói tính chất thượng vẫn là kém chút, nhưng là ở đối đãi khách nhân khách khí mắt trên. Vẫn là có kinh nghiệm, có thể tham khảo. Hơn nữa tuyết trắng một ít hoàn thiện, thấm đồng chỉ là dùng một buổi tối, liền tiêu hóa bảy tám thành. Đến nỗi dư lại kia mấy thành, tuyết trắng nhưng thật ra không nóng nảy. Tả hưu quá hai ngày chính mình vẫn là sẽ đến chân trên, đến lúc đó lại chậm dại giáo, đồng thời căn cứ thấm đồng ở giáo những người khác quá trình giữa phát hiện vấn đề, tiến hành sửa chữa, tin tưởng đến cuối cùng nhất định sẽ nghiên cứu ra một bộ nhất thực dụng biện pháp. Rốt cuộc vẫn là dung nhập rất nhiều hiện đại hóa nguyên tố ở bên trong, thẳng đến ngủ trước. Thấm đồng vẫn là một bộ thực hương phấn bộ dáng. Cô nương, ngươi thật sự là quá lợi hại. Như vậy đạo đại khách, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào ra tới? Thấm đồng còn ở vì mỗi ngày buổi sáng làm thể dục buổi sáng, tiêu khẩu hiệu chuyện này ngạc nhiên. Đặc biệt là ở tuyết trắng nói như vậy an bài, sẽ làm công nhân có một loại tập thể vinh dự cảm sau. Thấm đồng càng là đối tuyết trắng an bài bội phục sắt đất. Cái này tuyết trắng có chút ngượng ngùng cười cười, cái này chính là ta tùy tiện nghĩ ra được, đến nỗi rốt cuộc được chưa, ta cũng không rõ ràng lắm. Tả hữu hiện tại còn không có bắt đầu buôn bán, không bằng các ngươi trước thử xem, nếu là thật rồi, vậy kiên trì xuống dưới. Nếu không được nói, đến lúc đó chúng ta lại sửa là được. Tuyết trắng thực xảo rượu dẫn dắt rời đi chính mình là như thế nào nghĩ đến cái này đề tài, rốt cuộc, nàng tổng không thể nói này ở chính mình kiếp trước thời điểm. Rất nhiều công ty, thậm chí cửa hàng, đều sẽ có như vậy an bài đi. Tuy rằng tuyết trắng đối với cái loại này mỗi ngày buổi sáng ở bên nhau khiêu vũ A, làm thao A, tiêu khẩu hiệu A, ca hát an bài, tỏ vẻ không quá thích, bất quá lại cũng không thể không thừa nhận, như vậy an bài ở trình độ nhất định thượng, xác thật có thể kéo gần công nhân chi gian quan hệ. Đến nỗi vinh dự cảm không vinh dự cảm gì đó, tuyết trắng nhưng thật ra không cảm thấy như thế nào. Chờ đến cửa hàng khai đi lên, xin ý hảo, danh tiếng lên đây, ở chỗ này công tác công nhân, tự nhiên sẽ có một loại vinh dự cảm ở trên người. Còn ở vào hương phấn giữa thấm đồng hoàn toàn không chú ý tới chính mình vấn đề đã bị tuyết trắng vùng mà qua, nàng còn đang suy nghĩ khẩu hiệu chuyện này. Tưởng khẩu hiệu gì đó, tuyết trắng nhưng thật ra cũng có thể tưởng, bất quá nàng cảm thấy chính mình có chút an bài đã đủ lập dị, cho nên thực yêu cầu một ít bình thường, phù hợp thời đại này đồ vật xuất hiện. Đến nỗi có thể hay không dùng, cái này về sau lại nói, tóm lại chính là muốn chức có cái trải trăn, chính mình lại tiến hành chỉnh đốn và cải cách, như vậy cũng có thể làm người tương đối dễ dàng tiếp thu. Tuyết Trăng thấy thấm đồng vẫn là như thế hưng phấn, cũng liền không hề quấy rầy nàng. Cửa hang hậu viện phòng, trừ bỏ thấm đồng ngoại, Tuyết Trăng tự nhiên cũng là có chính mình phòng. Về tới chân chính chính mình địa bàn thượng, Tuyết Trăng tự nhiên sẽ không lại làm người bồi chính mình ngủ. Gần nhất là không có phương tiện Thứ hai vẫn là không có phương tiện Thấm đồng là giờ nào ngủ Tuyết trắng cũng không biết Nàng chỉ biết ngày hôm sau nàng lên thời điểm Thấm đồng đã đã tỉnh Hơn nữa thần thái sang láng Cũng không như là mới vừa rời giường bộ dáng. Ăn qua cơm sáng không bao lâu Những cái đó công nhân liền lục tục tới rồi cửa hàng Có lao hâu tự mình chấn cửa ải Những người này Nhưng thật ra mỗi người thủ quý củ Cũng không có cả lơ phất phơ bộ dáng tuyết trắng trong lòng âm thầm ngật đầu, đối lao âu người này yên lặng điểm cai tán. Một phen nói chuyện lên tiếng là ác không thể thiếu, mà này một bước, tuyết trắng còn lại là đem trọng điểm giao cho thấm đồng. Thấm đồng nói như thế nào lúc trước cũng là hoa khôi nhân vật, đừng nói là đối mặt này mười mấy người, liền tính là lại đến mấy chục cá nhân, nàng đều không mang theo có khẩn trương cảm giác. Đến nỗi lên tiếng nội dung, cũng là nàng đã sớm chuẩn bị tốt, thậm chí còn hỏi quá tuyết trắng. Này cửa hàng tuy rằng trên thực tế là tuyết trắng, nhưng là tuyết trắng đánh chú ý lại là làm nó mặt ngoài trưởng quầy chính là thấm đồng. Trước kia không có thấm đồng như vậy một cái giúp đỡ ở, tuyết trắng đương nhiên phải mọi việc vì trước, bất quá hiện tại có thấm đồng ở, tuyết trắng một ít kế hoạch cũng liền tùy theo tiến hành rồi sửa chữa. Bạch Vũ cùng Liễu Nghị Khang về sau đều là muốn khảo học, nếu chính mình trên người một khi in lại thương nhân thân phận, như vậy đối với này hai đứa nhỏ khảo học được nói. Chỉ biết trở thành gánh nặng, thậm chí vô cùng có khả năng sẽ trở thành ngăn trở. Cho nên, ở có thấm đồng lúc sau, tuyết trắng liền nghĩ lui cư phía sau màn. Cứ như vậy, mặc dù là điều tra ra chính mình ra cùng kinh thương có quan hệ, lại cũng không phải trực tiếp quan hệ. Rốt cuộc, thôn cô bán đồ ăn, đây là thực bình thường sự, nhưng cùng khai cửa hàng hoàn toàn bất đồng. Nhìn thấm đồng càng nói càng kích động, lộ ra tới cái chán đều có chút đỏ lên, tuyết trắng khỏe miệng hơi kiểu. Tỏ vẻ thực vừa lòng thấm đồng như vậy trạng thái. Đem cái này cửa hàng xem thành là chính mình sự nghiệp tới kinh doanh, tin tưởng thấm đồng hẳn là sẽ không làm chính mình thất vọng. Cô nương, ta nói nói xong. Thấm đồng hoàn thành nói chuyện, xoay người, hơi hơi cúi đầu đối với tuyết trắng, một bộ thực dáng vẻ cung kính. kia mười mấy công nhân nhìn tuyết trắng, trong mắt hoặc là trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu. Rốt cuộc. Tuyết trắng thoạt nhìn cũng bất quá chính là cái mười mấy tuổi tiểu nha đầu, lại được đến thấm đồng trưởng quầy tôn trọng, xem ra cái này tuyết trắng cô nương thân phận không đơn giản a. Tuyết trắng cũng không để ý tới bọn họ là nghĩ như thế nào, chỉ là đối thấm đồng gật gật đầu, cao giọng nói, thấm đồng, cửa hàng này đâu, ngươi là trưởng quầy, ta đâu, bất quá chính là cái gia bạc, lại đây đúc kết một chân thôi, ngươi cũng không cần quá chú ý ta, các ngươi nên vội cái gì liền vội cái gì. Ta dọn dẹp một chút liền hồi trong thôn. Ra tới cũng có hai ba thiên, cũng là cần phải trở về. Nghe được lời này, thấm đồng cũng không có ngoài ý muốn, chỉ là gật gật đầu, tiếp đón một cái làm việc gã sai vặt, làm hắn đi kêu chiếc xe ngựa lại đây, liền mang theo mặt khác mười lăm cá nhân bắt đầu rồi huấn luyện. Thấm đồng trước kia cũng là có nha hoàng đi theo người, cho nên ở huấn luyện người chuyện này thượng, tuyết trắng ngược lại cảm thấy nàng hẳn là so với chính mình có kinh nghiệm. Cho nên cũng không đi quan khán, mà là ở sảnh ngoài đi dạo, nơi nơi nhìn nhìn, chờ xe ngựa tới rồi, liền làm người đem đồ vật trang thượng, rời đi cửa hàng, hướng tới ngoài thành chạy đến. Trưng 404 cái dây thí. Trưng 404 cái dây thí. Đối với xe ngựa loại này đồ vật, ở trường Hà Thôn loại này thôn nhỏ, kia đều là phi thường mới mẹ ngoạn ý nhi. Nếu là nhà ai cửa có thể đình một chiếc xe ngựa, chẳng sợ chỉ là trên dưới người công phu kia đều có thể trở thành trong thôn thật dài thời gian nội một đoạn đề tài câu chuyện. Nhưng mà theo tuyết trắng mua bán càng làm càng lớn quan hệ, xe ngựa xuất hiện ở trường Hà Thôn đã không coi là cái gì hiếm lạ sự. Chẳng qua đối với hải tử tôi nói, đối với mã loại này động vật, vẫn là có không nhỏ tò mò cảm. Cho nên tuyết trắng xe ngựa không đợi đến cửa thôn, những cái đó ở cửa thôn chơi đùa bọn nhỏ liền díu dít tàng ra, ở trong thôn kêu xe ngựa tới, xe ngựa tới. Linh Tinh nói, Bạch Vũ cùng Liễu Nghị Khang tuy rằng mỗi ngày đều sẽ ở nhà đọc sách tập viết rèn luyện thân thể, nhưng bởi vì có Bạch Cương gia nhập sau, bọn họ cùng trong thôn bọn nhỏ ngẫu nhiên cũng sẽ chơi ở bên nhau. Hơn nữa Bạch Vũ không cẩn thận, nhưng Phạm là trong túi có đường, đều sẽ lấy ra tới cùng các bạn nhỏ chia sẻ, cho nên trong thôn đại bộ phận tiểu hài tử đều thích cùng Bạch Vũ chơi. Lúc này thấy có xe ngựa tới. Có hai đứa nhỏ cái thứ nhất phản ứng chính là đi nói cho hôm nay không ra tới chơi Bạch Vũ. Bạch Vũ, Bạch Vũ, người mau ra đây a Trong thôn tới xe ngựa to, nhưng xinh đẹp đâu. Tuyết trắng ra ngoài cửa lớn, hai đứa nhỏ gân cổ lên đối với trong viện đều Giờ phút này Bạch Vũ cùng Liễu Nghị Khang, mang theo Bạch Cương đang ở đứng tấn, nghe thấy có người kêu chính mình. Bạch Vũ liền thu thế, cất bước hướng tới ngoài cửa chạy tới. Cái gì xe ngựa a Bạch Vũ cùng ngoài cửa tiểu đồng bọn chạm vào mặt, mới vừa hỏi xong, liền nha một tiếng, xoay người đối theo sau cùng ra tới Liễu nghị khang hô, khang ca, người chạy nhanh cùng di nương nói một tiếng, tỷ tỷ đã trở lại. Liễu nghị khang dưới chân bước chân một đốn, vội lên tiếng, quay đầu liền hướng tới lạc nương phòng chạy tới. Bị này mấy tiểu tử kia như vậy nhất chiêu hồ, chờ tuyết trắng ra xe ngựa thời điểm, liền thấy được lạc nương bên người đứng mấy tiểu tử kia, đều ở mắt trông mong nhìn chính mình. Nha, hôm nay là làm sao vậy? Nhiều người như vậy nên đón ta a. Tuyết Trắng cười xuống xe ngựa, hướng tới Bạch Cương cùng Bạch Vũ phất phất tay, bọn họ lập tức chào đón, đem trong xe ngựa đồ vật dọn xuống dưới đi. Ai? Bạch Cương lên tiếng, liền nghe Bạch Vũ ở một bên chỉ huy, ba lượng hạ bò lên trên xe ngựa, bắt đầu đem trong xe ngựa đồ vật hướng bên ngoài dịch, lại từ kia mấy cái tiểu hài tử ôm đưa vào trong phòng. Hai cái truyền tin lại đây tiểu gia hỏa tuyết trắng cũng là nhận thức, tuy nói trên người quần áo đầy những lô vá, cũng dính không ít bùn đất, nhưng khuôn mặt nhỏ lại là sạch sẽ, vừa thấy liền biết trong nhà đại nhân thu thập đến hảo. Đối với nhân gia như vậy, tuyết trắng cũng là nguyện ý liên hệ, cho nên cũng không khách khí, trực tiếp đối kia hai cái tiểu gia hỏa nói, các ngươi cũng chọn có thể lấy động dọn, quay đầu lại tỉ tỉ cho các ngươi đường ăn. Vừa nghe có đường ăn. Khi hai cái tiểu gia hỏa lập tức cao hứng nở nụ cười, hai chỉ tay nhỏ ở quần áo hai sườn xoa xoa, lúc này mới vội vàng tiến lên, chuẩn bị làm việc. Lạc nương cũng không có lập tức đi qua đi, ngược lại vẻ mặt lo lắng nhìn tuyết trắng, vừa thấy liền biết có chuyện muốn nói. Di nương, trong nhà đã xảy ra chuyện. Tuyết trắng thấy lạc nương biểu tình có chút nghiêm trọng, trong lòng cũng không khỏi đi theo khẩn trương lên. Lạc nương thở dài, không nói chuyện lại đem tầm mắt dừng ở buộc ở cách đó không xa chân tường phía dưới một đầu tiểu hắc con lửa thượng. Vừa thấy kia con lửa, tuyết trắng cũng rất là ngoài ý muốn, như thế nào, trong nhà tới khách nhân. ân là người tới. Lạc nương gật gật đầu, chỉ nói đến người, lại chưa nói là khách nhân.